t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn ă m mới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn ă m mới về đến nhà về sau tô hiểu cũng đang cố gắng thích ứng hiện tại gia đình sinh hoạt chỉ có thể nói cha mẹ đối tô hiểu hay là rất không tệ cái này rất không tệ là chỉ trên thái độ chuyển biến hiện tại cái này đều thành danh người nói là có tiền đồ không có chút nào quá đáng có thể nói cả nước đều không có mấy cái cái tuổi này có thể so ra mà vượt tô hiểu cha mẹ không có khả năng không ủng hộ đặc biệt là trở về ngày thứ nhì huyện bên trong các lãnh đạo còn tự thân tới đi tới tô hiểu nhà bên trong trò chuyện một phen trên cơ bản chính là khẳng định tô hiểu làm việc thuận tiện để t ô hiểu làm rất tốt nói là cho quê quán làm vẻ vang còn phát năm mươi phẩy không không không đồng tiền tiền thưởng cái này ngược lại để t ô hiểu không thế nào nghĩ tới tiền là một phương diện chủ yếu nhất vẫn là trên mặt mũi không giống nhau lắm tại t ô hiểu quê quán người bao quát t ô hiểu ba mẹ trong mắt trong huyện lãnh đạo đó cũng đều là không tầm t h ư ờ n g đại nhân vật nha có thể có được bọn hắn tự mình tới t ô hiểu hiện tại là thật không được kỳ thật ở trong mắt t ô hiểu những người này cũng còn tốt dù sao cũng là huyện bên trong t ô hiểu còn không có muốn tới loại kia cần ngưỡng mộ bọn hắn tình trạng bình thường cũng sẽ không có cái gì gặp nhau nhưng tôi hiểu thái độ vẫn là có thể chỉ có thể nói là không t i ê u ngạo không tự thi dù sao người ta cái này tự mình tới cũng là rất nghệ tình tôi hiểu có thể cảm giác được hắn lao tử trên mặt mấy ngày nay tiểu dung khả năng so bình thường một năm c ậ u lại còn nhiều dù sao có thể để cho cha mẹ vui vẻ t i ê u ngạo hẳn là mỗi cái con cái đều nghĩ đem tôi hiểu hay là thật cao hứng đáng nhắc tới chính là tôi hiểu về nhà về sau nhà bên trong là không có máy vi tính internet ngược lại là có chỉ bất quá cũng liền một trăm em mở mặt h ô i đoán chừng đánh liên minh huyền thoại tin đ i ể m hay là rất cao khẳng định chơi là có thể chơi nhưng là tuyển thủ chuyên nghiệp yêu cầu cái kia t ý điểm cùng người bình thường khẳng định không giống nhau lắm hơi cao một chút liền sẽ có rõ ràng chịu không được mua cái máy tính loại hình đối tô hiểu đến nói cũng là sự t ì n h đơn giản nhưng tô hiểu cũng lời làm đều n g h ĩ không cần thiết còn mỗi ngày chơi game làm việc là làm việc không thể cùng ngày nghỉ nói nhập là một tô hiểu vẫn tương đối rõ ràng chủ yếu hắn hiện tại mình đánh thực tế là không có ý gì tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong hắn bài vị số lượng hẳn là ít nhất đi không phải tô hiểu không cố gắng thực tế là đánh lên không có ý nghĩa hắn bình thường mình đánh không có cái gì lực lượng thần bí tăng thêm trừ mấy cái kia anh hùng bên ngoài liền không có gì chơi vui tại cấp cao c h o n g c ụ sợ rằng sẽ bị người xem như heo đến giết đi đối tô hiểu đến nói hắn cũng không có gì biện pháp tốt ai chơi game thích bị treo lên đánh đâu trước kia tại dạ sắt vui vẻ là một chút cũng tìm không thấy quả nhiên người ta nói liền không có cái gì sai khi ngươi đạt được một chút đồ vật thời điểm cũng sẽ mất đi một vài thứ t ỷ như nói tại có tiền đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều p h i ề n não thực tế là quá thống khổ có người đang nói đều tuyển thủ chuyên nghiệp vì sao không đi hảo hảo luyện kỹ thuật của mình đâu nếu là ngày nào không cải thống ngươi làm sao bây giờ nói đùa c á i gì ngươi làm sao không cố gắng luyện tập đâu cho ngươi liếm liếm chơi game ngươi xem một chút mình có thể hay không đi đánh lờ tờ lờ vật này bản thân liền là xem thiên phú lãng phí thiên phú người là không ít nhưng là ngươi nếu là không có thiên phú lời nói là thật không dễ đánh lắm bên trên nghề nghiệp mà lại có thể leo lên lờ tờ lờ đồng thời trở thành xuất gia đầu tiên liền càng ít ngươi cẩn thận nghĩ một hồi cả nước cũng liền kêu mấy chục người mà thôi tôi hiểu tại trò chơi phương diện là cái gì thiên phú chính hắn khẳng định có đến được thật có thiên phú lời nói t h i đánh một chút cũng không thể còn đen xác ta khi ngươi cố gắng về sau mới hiểu được thiên phú là quan trọng cỡ nào cố gắng chỉ có thể để n g ư ờ i đền bù một vài thứ nhưng cũng không thể hoàn toàn thay thế v ề phần không có hệ thống làm sao bây giờ không có hệ thống ta mẹ nó trực tiếp đốt pháo chúc mừng được không đến lúc đó nguyên địa d ả i nghệ cùng phú bà hào hào sinh hoạt đi về nhà ba ngày liền ăn tết năm nay ăn tết thời gian vẫn tương đối sớm dương lịch tháng một liền giao thừa ăn tết cùng ngày kỳ thật cũng không tính náo nhiệt liền một nhà ba người m à thôi nhưng tôi hiểu mụ mụ vẫn là chuẩn bị cả b à n đồ ăn người mặc dù không nhiều náo nhiệt khẳng định là không tính là nhưng vô cùng ấm áp t ô hiểu còn cùng cha mình uống hai chén ban đêm bồi cha mẹ nhìn trong chốc lát xuân muộn đêm bên trong mười hai giờ còn đi ra ngoài thả pháo pháo hoa tại hương trấn trải qua năm vẫn là điểm này tương đối tốt bởi vì tại thành thị bên trong cũng đ ừ n g nghĩ đốt pháo cái gì qua mười hai giờ tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi tôi hiểu cũng thu được một chút năm mới chúc phúc một một lần v ụ ở trong quá trình này phát hiện mỹ nẩu còn chưa ngủ tôi hiểu cùng với nàng đánh trong chốc lát điện thoại nghe nàng ý tứ trong lời nói giống như nhà nàng bên trong lúc sau tết người thực tế là nhiều lắm có chút phiền ngày thứ n h ì tết sơ một trên cơ bản chính là đi chúc tết thời điểm t ô hiểu nhà bọn hắn bên trong có cái quy củ tết sơ một thời điểm trên cơ bản đều là đi ra ra mãi mãi kia bên trong mà t ô hiểu ra ra mãi mãi là cùng t ô hiểu đại bá ở cùng nhau cho nên cũng không có tại trong nhà t ô hiểu ở lúc sau tết khẳng định cũng không có cùng một chỗ chúc tết vật này đi t ô hiểu một mực liền không thế nào thích ở cái thế giới này t ô hiểu trong ấn tượng giống như trước đó chúc tết thời điểm các thân thích đối với hắn không phải rất hữu hảo bộ dáng ngẫm lại cũng có thể hiểu được cái tuổi này h ả i tử người ta coi trọng nhất chính là thành tích t ô hiểu thành tích không được đây là khẳng định mỗi ngày chơi game thành tích tốt đó mới là thiên tài rất rõ ràng t ô hiểu không phải về sau dứt khoát không lên học trực tiếp chạy tới chơi game ngươi ngoài miệng nói mình đây là điện tranh cử tay người ta nhìn ngươi chính là cái nghiện n ẹ t thiếu niên mà thôi xem thường là bình thường nói không chừng có thân thích sẽ còn nói thẳng một chút lời khó nghe cái này cũng không có cái gì biện pháp là người đều không nghĩ chúc tết cầm tới điểm kia hồng bao còn chưa đủ khó chịu năm nay liền không giống tôi hiểu thế nhưng là trải qua tin tức người cái này ở nhà bên trong mắt người bên trong h à n g kim lượng liền đầy đủ chỉ cần không phải pháp chế tin tức là được ai nha h á n nhị thúc một nhà đến nha nhanh lên tiến đến làm đi tôi hiểu bọn hắn một nhà người tới nhà đại bá bên trong thời điểm đại bá mẫu ngược lại là nhiệt tình ra đón còn cố ý nhìn thoáng qua tôi hiểu ai đu tôi hiểu đứa nhỏ này hiện tại thật sự là trưởng thành đại nhân a hiện tại thật sự là càng ngày càng x o á i đại đại bá mẫu tốt tôi hiểu bên này đi bảo lần lượt chào hỏi nói vài lời may mắn lời nói chủ yếu một phòng toàn người bên trong rất nhiều đều là trưởng bối ngươi không chào hỏi không thích hợp bình thường không hâu người lời nói người ta đoan chừng đều có thể nói ngươi không hiểu chuyện loại hình càng đừng đề cập hiện tại cái này cuối năm thời điểm khi thật người trẻ tuổi khả năng cảm giác hô không h â người không quan trọng thậm chí có đôi khi còn rất lúng túng nhưng là tại t r ư ở n g đ ố i trong mắt khả năng liền sẽ tương đối nhìn chúng cái này cũng may đối leo lên quá lớn sân khấu tiếp nhận các loại phỏng vấn tô h i ể u đ ế nói n đây đều là tiểu trẳng diện hoàn toàn không có vấn đề gì t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm ta cùng với nàng thật không quen t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm ta cùng với nàng thật không quen tô h i ể u nhà đại bá bên trong điều kiện hay là rất tốt trên cơ bản từ nhỏ tại tô h i ể u trong ấn tượng nhà hắn liền rất có tiền nhà bên trong là làm vật liệu xây dựng phương diện sinh ý món tiền nhỏ khẳng định có điểm nhất là cùng các thân thích tương đối mà nói khẳng định là tốt nhất cái kia chủ yếu khác thân thích nhà bên trong điều kiện đều bình thường bao quát t ô hiểu nhà cũng là nếu như thế giới này t ô hiểu dựa theo người bình thường s i n h l ộ tuyến đến đi hắn học tập còn có thể thi đậu đại học đồng thời thành công tốt nghiệp tại thành thị bên trong tìm được một phần coi như thể diện làm việc khả năng tại thành thị bên trong một bộ phong ở đều đầy đủ cả nhà của hắn chịu nghĩ hết biện pháp cũng không nhất định có thể mua được hiện tại đối t ô hiểu đến nói những n à y xem ra cũng đều không tính là gì nhà đại bá bên trong cái này nông thôn h à o trạch t ô hiểu t r ư ớ n g mắt không đến mức chỉ là kiến thức qua mị nậu cái kia hảo trạch về sau ngươi sẽ cảm thấy không tại một cái cấp bậc bên trên hôm nay t ô hiểu tuyệt đối là tiêu điểm trong tiêu điểm cũng may trở về mấy ngày nay t ô hiểu cũng đều đã quen thuộc mang m i n h tinh đến cái tiêu bên trong đều là tiêu điểm các trưởng bối đều sẽ khen vài câu t ô hiểu nói đứa nhỏ này thực là không tồi mà cùng t ô hiểu một đời người đều là đến tìm t ô hiểu chụp ảnh chung loại hình cái này phát vòng bằng hữu cái gì chẳng phải có tài liệu sao trở về về sau t ô hiểu cũng không biết mình cùng người khác đọc bao nhiêu tấm hình dù sao cảm giác hay là rất nhức cả chứng hiện tại chụp ảnh thời điểm tôi hiểu đều sẽ nghề nghiệp giả cười cảm giác đem cơ thể của mình đều làm cho hơi có chút cứng đờ nhất làm cho tôi hiểu im lặng vẫn là hắn cái kia đường tỷ chính là đại bán ữ nhi so tôi hiểu cũng không lớn hơn mấy tuổi nghiên kỷ gần người đường tỷ này tôi hiểu ấn tượng bên trong liền không thế nào thích còn giống như rất ngôn g c h i ề u cái chủng loại kia điều kiện gia đình tốt bị vân a trước kia cũng không ít chế rêu tôi hiểu thậm chí tôi hiểu cha mẹ nàng đều không thế nào có thể để mắt lần này cũng giống như vậy tìm tôi hiểu c h ụ cảnh chúng hơn nữa còn trái đập phải đập tôi hiểu không cùng náng chấp nhặt mà tôi cuối năm không có gì tất yếu tốt xấu hay là thân thích nhất tao chính là tô hiểu mới biết được nàng hoàn toàn không nhìn tranh tài cũng không biết liên minh huyền thoại là cái gì tàng trò chơi chụp ảnh chính là vì phát vòng bằng hữu trang cái bước m à thôi lúc ăn cơm tại trên bàn cơm tất cả mọi người là quy củ ngồi xuống bên ngoài đặt vào pháo mọi người mới chính thức thúc đẩy cuối năm đồ ăn những vật này khẳng định không có trách lệnh người đi nhà ai đều là tràn đầy cả b à n thống chi tô hiểu đại bá người này vẫn tương đối sĩ diện lúc ăn cơm chủ đề trò chuyện một chút vậy liền không thể rời đi tô hiểu tô hiểu đại bá rõ ràng cũng là một mực tại khích lệ tô hiểu chỉ nghe hắn nói thật sự là không nghĩ tới a Tô tại thiền hiểu hiện tại sẽ như sẽ vậy có đại chúng ta láo tô nhà hiện ta tô t láo cũng coi là ba tô cười cười cùng tôi hiểu đụng một chén hai người uống một chén về sau lúc này mới lên tiếng nói hiện tại xem ra học tập cũng không phải đường ra duy nhất quả nhiên là ba trăm sáu mươi đi ngươi bất luận cái gì một nhóm làm tốt đều không đơn giản giống chúng ta cái tuổi này người sao có thể nghĩ đến chơi game còn có một ngày có thể đánh đến trình độ này đâu đại bá thở dài nói ngươi nhìn nhìn lại nhà ta đình đình để nàng trước đại học kết quả hiện tại tốt nghiệp làm việc còn không có rơi vào đâu đều đem ta sầu chết rồi tôi hiểu cũng biết đại bá tính cách thì thật người còn có thể đối cái này đại gia tộc xem như rất xem trọng không giống nữ nhi của hắn như xem từ người chính là bình thường làm ăn bận điệu đối nữ nhi quản giáo khả năng kém một chút đại bá của hắn mẫu người này đi liền rất bình thường dù sao có việc ngươi đừng hy vọng nàng đ ờ i này qua cũng là tương đương đơn giản nhẹ nhõm trên cơ bản không có chuyện làm chính là đánh một chút mặt trược đại bán nói lời nói này t ô hiểu biết chính là đơn thuần tại cảm khái mà tôi h kỳ thật cái này quan niệm t ô hiểu cũng không tán đồng đọc sách hay là rất trọng yếu người giống t ô hiểu nếu là không có hệ thống đó chính là mặt trái tài liệu giảng dạy nhìn thấy t ô hiểu không năm đó không lên học nhất định phải đi chơi game hiện tại hôn thành cái dạng này nhất định phải học tập cho giỏi đối với người bình thường đến nói gia đình ngươi lời nói học tập là vì số không nhiều có thể lên cao con đường chơi game hoặc là khác ngươi trừ phi trở thành đỉnh tiêm mới được cái này quá khó t ô hiểu người đường tỷ này kỳ thật thành tích vẫn là có thể dù sao cũng là cái một bản giống như lúc ấy thi đậu thời điểm đại bá của hắn thế nhưng là tổ chức lớn qua về phần không tìm được việc làm cái này t ô hiểu cảm thấy chính là hắn đường tỉ người này ánh mắt quá cao đi thật nghĩ tìm việc làm lời nói khẳng định là có thể tìm tới hiện tại ngươi đại học tốt nghiệp muốn tìm cái làm việc tìm không thấy t ô hiểu là không tin liền nhìn ngươi hài lòng hay không làm việc vật này đại bá của hắn có chút tiền đoán chừng cũng không được dù sao đây là đàng địa phương nhỏ có chút đồ vật ngươi đến thành thị bên trong ai nhận biết ngươi a cha ngươi hiểu cái gì à ta lại không phải không tìm được việc làm lần trước còn có đưa ra thị trường công ty họ phở ta đều không có đi đâu chỉ nghe t ô đình đình có chút bất mãn nói ta chẳng qua là cảm thấy phổ thông làm việc không có ý nghĩa ta chính là muốn cho mình tinh khi người đại diện mà thôi trước mắt cũng đang tìm cơ hội t ô hiểu hắn đường tỉ nhân sinh lý tưởng thật là làm cho t ô hiểu hơi có chút ngoài ý muốn vậy cũng là mục tiêu sao cái này sẽ không là cái truy tinh tục đi lại nói sảng khoái người đại diện hoặc là trợ lý cũng không nhất định có ý tứ mỗi ngày rất mệt mỏi tiền lương cũng không muốn cao như vậy ngươi để t ô hiểu đi lời nói t ô hiểu nhìn cũng sẽ không nhịn không có việc gì vậy liền chậm rãi tìm thôi không n ó n g n ả y t ô hiểu nói câu lời hữu ích đoán c h ừ n g đại bá chính là muốn để đường tỷ tìm chính thức làm việc tốt nhất thể diện điểm cái c h ủ loại kia hắn nói ra cũng dễ nghe có mặt mũi nhà bên trong điều kiện này nàng dù là không cầm tiền lương đợi này cũng không lo đường tỷ nhìn thoáng qua t ô hiểu t ô hiểu kỳ thật ngươi viết những cái kia ca ta cũng nghe ta nói với bạn học ngươi là ta đường đệ bọn hắn đều không tin không nghĩ tới ngươi như vậy có t à i hòa t ô hiểu nội tâm đây chính là ngươi cùng ta đập nhiều như vậy c h ụ ảnh chung nguyên nhân t ô đình đình lại hỏi t ô hiểu ngươi cùng mỹ đầu hợp tác không ít ca hai ngươi có phải là rất q u â n à? a t ô hiểu bắt đầu giả ngu trong lòng tự đ ủ người đường tỷ này xem ra đối ngành giải trí còn thật chú ý nàng sẽ không là bộ phong chóc ảnh nhìn thấy một chút bắt quái muốn hỏi một chút m ị n ẩ u cùng chính mình quan hệ đi đều là thân thích t ô hiểu hiện tại đánh chết cũng sẽ không nói cái này cùng sang năm lúc sau tết lại nói cũng không mượn ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút m ị n ẩ u còn thiếu trợ lý sao có thể giúp ta giới thiệu một chút t ô hiểu kỳ thật đi ta cùng với nàng chính là đơn thuần tiền tài giao dịch quan hệ hai ta thật không quen lời nói đều không nói chuyện bài câu chương năm trăm ba mươi sáu trực tiếp tới cửa rồi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu trực tiếp tới cửa rồi lời nói này sau khi đi ra nếu là quen thuộc tô hiểu người thì như nói tô hiểu đồng đội loại hình sợ là sẽ phải nói thẳng tô hiểu trang bước đi ngươi cùng mỹ nậu kia là không quen hai n g ư ờ i thế nhưng là thường xuyên cùng nhau ăn cơm a mỹ nậu còn nhìn ngươi tranh tài đâu nhưng là người đối diện bên trong người mà nói bọn hắn cái kia bên trong có thể biết những ngày đâu tô hiểu nói cái gì tự nhiên là tin tưởng cái gì chính yếu nhất hay là bọn hắn cũng không thế nào chú ý phương diện này tin tức không do lắm năm ngoái f thi đấu thời điểm mỹ n ậ còn tại hiện trường xem so tài n ư ớ nhà nếu là nhìn thấy cái này tin tức đ o a n t r ừ n g liền có thể cảm giác được quan hệ của hai người kỳ thật không hề tầm thường tốt ta tôi hiểu đường tỷ tôi đình đình rõ ràng vẫn có chút thất vọng nàng hy vọng nhiều tôi hiểu cùng mỹ nậu quan hệ cũng không thể lắm sở dĩ không thừa nhận cùng mỹ nậu quan hệ tôi hiểu hay là có ý nghĩ của mình bởi vì hắn người đường tỷ này thực tế là quá phiền vì không muốn bị n à n g phiền tôi hiểu cảm thấy vẫn là thôi đi người ta mỹ nậu vốn chính là có người đại diện cùng trợ lý mà lại theo bên người khẳng định không ít năm tháng khẳng định không thể tùy t i ệ t đ ổ i ngươi một câu liền muốn đi làm trợ lý cái gì ngươi cho rằng mình là ai vậy lại nói liền hắn đường tỷ cái này tính tình cả người đều là lấy bản thân làm trung tâm t ô hiểu cũng không dám hố mỹ nầu m ị nầu nếu là đem nàng mang tại bên người vậy khẳng định là tương đương khó chịu t ô hiểu nói thẳng không biết chuyện gì liền không có cũng không cần lo lắng cái gì ngươi nếu là nói nhận biết kết quả lại cự tuyệt giúp nàng giới thiệu dù là ngươi lý do vô cùng đáng lúc đoán chừng nàng cũng sẽ khó chịu ngươi vẫn là thôi đi chỉ nghe t ô đình đình còn nói thêm đến cùng các ngươi chơi game chính là chơi game cùng mình tinh hay là t r a n l ệ c lớn đừng nhìn ngươi còn rất nổi danh khí trên thực tế cùng ngành giải trí những cái kia so ra hay là không có cách nào so người nhà đầu này suốt ngày liền không có lời hữu ích đại ba có chút bất mãn nhìn thoáng qua tô đình đình tô hiểu có thể có hiện tại cái này thành tựu i đã rất không tệ n g ư ờ i cũng không nhìn một chút tô hiểu mới bao nhiêu lớn những minh tinh ca đều là mỗi ngày lên t v tô hiểu làm sao cùng bọn hắn so đại ba bọn hắn những người này kỳ thật chính là cũ kỹ quan niệm cảm thấy minh tinh đều rất không tầm thường d á m vẻ trên thực tế hiện tại cũng internet thời đại minh tinh bên kia rất nhiều cùng điện cạnh vòng bên này đều là thường xuyên hỗ động một là vì tiền thứ nhỉ cũng là vì lưu lượng giống t ô hiểu loại này đỉnh cấp điện tranh cử tay lưu lượng đại đa số minh tinh cũng không sánh nổi trừ phi là đang lúc đỏ những cái kia nhưng là không thể không thừa nhận chính là từ địa vị đến xem minh tinh đích xác so điện tranh cử tay cao hơn một chút rất nhiều minh tinh vừa đến làm công việc động thời điểm rõ ràng điện tranh cử tay liền thấp một đầu dáng vẻ tư thái bên trên xem ra cũng giống là cái truy tinh bất quá cái này đối t ô hiểu đến nói là không tồn tại t ô hiểu bởi vì một tay sáng tác tài hoa hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành ngành giải trí bên trong đỉnh cấp sáng tác người tìm xem hắn sáng tác bài hát ca sĩ có thể nói là nhiều vô số kể những người kia nhìn thấy tô hiểu về sau không biết phải có nhiều k h á c h ý. địa vị cái gì không cần nhiều lời bọn hắn ý nghĩ này hay là thật không chính xác coi là tô hiểu chính là một sáng tác bài hát mà tôi h cùng m i n h tinh nhiều nhất xem như hợp tác nhưng là bọn hắn không rõ lắm hiện tại sáng tác người địa vị nhưng tô hiểu không cần thiết cố ý nói những vật này không quan trọng làm như thế nào cho rằng liền cho là như vậy đi tô hiểu cũng không nghĩ giải thích cái gì tại những này thân thích trước mặt trăng bức tô hiểu là thật một điểm cảm giác thành tựu đều không có ngược lại người ta nếu là biết ngươi rất ngưu bức về sau t h như nói hắn người đường tỷ này lại để cho hắn giới thiệu làm việc cái gì làm sao bây giờ đây không phải hố cha à đối tô hiểu đến nói đây đều là phiền thoái không cần thiết không cần thiết t r ọ c đường tỷ xem xét tô hiểu không nói lời nào còn tưởng rằng chính mình đạo không sai đâu liền thêm một câu bất quá ngươi bây giờ cũng không tệ tốt xấu bình thường còn có thể nhìn thấy minh tinh không giống chúng ta thấy đều không gặp được lần sau ngươi nhìn thấy mỹ n u lời nói nhớ được cho ta muốn cái ký tên có thể chứ mặt mũi này có lẽ còn là có a đáng tiếc ta không quá biết ca hát nếu không ngươi tùy tiện cho ta viết mấy bài hát ta cũng có thể xuất đạo thành minh tinh ăn một bữa cơm trong lúc đó tôi hiểu đều sắp bị hắn người đường tỷ này bị phiền chết rồi một mực kỳ kỳ vai vai không ngừng mấu chốt cũng đều là đang nói chuyện với hắn cái này khiến tôi hiểu không tiếp đều không được kém chút không khí bật cười còn tùy tiện cho ngươi viết mấy bài hát ngươi cho rằng mình mặt lớn một chút liền xem như thân thích một ca khúc cũng được thu ngươi mấy triệu ở ta nơi này bên trong nghĩ bạch chơi kia là không có khả năng hắn người đường tỷ này chính là đối ngành giải trí quá hướng tới cũng coi là một loại cơ đoan tôi hiểu cũng rõ ràng loại này nữ h à i hay là thật nhiều tôi hiểu cũng không cách nào nói quá nhiều chỉ có thể nói hay là cấp độ ánh mắt không giống đi đem ngành giải trí mơ mộng hao h u y ề n quá tại tô hiểu cấp độ này đã cảm thấy không gì hơn cái này tối thiểu nhất không có cái gì thật hâm mộ bên này hắn đường t ỷ còn không có yên tĩnh một hồi đâu điện thoại lại đánh tới tô hiểu xem xét là cái mã số xa lạ hơn nữa còn là đế đô bên kia không có tính toán tiếp bình thường mã số xa lạ tiếp không có gì ý tứ trừ phi là giao hàng hoặc là chuyển phát nhanh nhưng cái này cuối năm ở đâu ra chuyển phát nhanh cùng giao hàng chuyển phát nhanh đều đình công tô hiểu trở lại mình quê quán về sau cũng cho tới bây giờ không có điểm qua giao hàng cũng không biết bên này ủng hộ hay không cúp máy về sau kết quả lại đánh tới hay là cái số này còn rất c h ấ p nhất t ô hiểu suy nghĩ một chút hẳn không phải là lừa gạt ta cuối năm người ta lừa đảo cũng phải tha giả nghỉ ngơi à có thể là cái nào cuối năm chúc tết loại hình nói không chừng còn là người quen biết đâu cái này không tiếp cũng không tốt lắm uy ngươi là là t ô hiểu lão sư sao ngươi tốt lắm ta là bu phi gọi điện thoại tới đây chứ là nghĩ chúc ngươi chúc mừng năm mới đầu bên kia điện thoại là cái nam nhân bất quá thanh âm này nghe vẫn tương đối sạch sẽ t ô hiểu nghe xong gọi mình t ô hiểu lão sư liền biết là ngành giải trí ngươi nếu là điện cạnh trong hội này chắc chắn sẽ không xưng hô như vậy đoán chừng tỷ lệ lớn khả năng hay là cái minh tinh loại hình tương đối lúng túng là t ô hiểu đều không quá nhận biết là ai thế giới này minh tinh đối t ô hiểu đến nói đều là xa lạ khả năng mọi người nghe tới cái tên này đều biết là ai ai ai nhưng t ô hiểu căn bản liền không có khái niệm đành phải nói là ngươi à chào ngươi chào ngươi cũng chúc ngươi chúc mừng năm mới chủ yếu t ô hiểu không rõ ràng tên của người này v ạ n nhất là cái tiểu minh tinh mình còn chỉnh một bộ khiếp sợ khẩu khí chẳng phải là quá sốc nổi cho nên t ô hiểu khẩu khí nghe liền có tốt t ô hiểu lao sư khắc khí hy vọng không có quáy dày ngươi mặt khác kỳ thật ta cũng là lô thành người quê quán là bên này a n k ế t trở về vu phi bên này nói ta hôm nay là dự định đến tô hiểu lao sư nhà bên trong bái phòng một chút bất quá ta sau khi đến thăm dò được nhà các ngươi phát hiện nhưng không có người t ô hiểu chương năm trăm ba mươi bảy còn rất có nổi tiếng chương năm trăm ba mươi bảy còn rất có nổi tiếng tô hiểu là thật có chút chân kinh cái này đây cũng quá điên cùng đi cuối năm ngươi trực tiếp tìm ta nhà đến rồi có chút làm a ngành giải trí minh tinh đặc biệt là ca sĩ hiện tại cũng muốn cùng tô hiểu lôi kéo làm quen bởi vì đều muốn cùng tô hiểu hợp tác cái này vẫn là có thể lý giải nhưng là trực tiếp tới cửa lôi kéo làm quen cái này thật đúng là cái thứ nhất tôi hiểu nháy mắt liền minh bạch cái này khẳng định là tiểu minh tinh đại minh tinh lời nói nói không chừng ăn tết thời điểm còn đội v a n đâu nào có nhiều thời gian như vậy đến tới cửa mặc dù nói cuối năm tới cửa bái phòng giống như cũng không có gì vấn đề thời gian này điểm hay là rất phù hợp chờ một chút ngươi là thế nào biết nhà ta ở đâu tôi hiểu tranh thủ thời gian hỏi vu phi bên kia trực tiếp liền nói t ô hiểu lao sư gần nhất ngươi về nhà về sau video ngắn trên mình đài xuất hiện rất nhiều cùng ngươi có liên quan nội dung mà lại đều là có địa vị cái này giống như mọi người đều biết ta đến các ngươi hương chấn bên trên thôi sau khi nghe ngóng tìm đến tôi hiểu mẹ nó cái này đều có thể tôi hiểu xem như minh bạch hắn trở về về sau chắc không được có một ít người thích đập hắn đâu dù là ở nhà bên trong cổng thơi cái mặt trời đều phải đập nguyên lai、like、đây là phát video ngắn á trực tiếp bị hố tôi hiểu cũng không biết đi tới hương chấn phía trên vậy là tốt rồi nghe ngóng tôi hiểu đại danh hiện tại có thể nói rất vang dội mười dăm tám hương đều biết ngươi hơi hỏi một chút liền biết bởi như vậy lời nói v ấ nhưng đề liền giải t í c h rõ ràng, n g ờ i à y như n thế dụ tâm, tô hiểu trong lúc nhất thời vu ậ y mà đ ề không khẩu khí không kết không hắn Cho hiểu tính hiện nhà, chút thời tô nói người này năm cũng nên còn người bên ngoài chút đâu. Lời này nói bóng gió rất rõ ràng, không có gì thời gian gì, gì, gió gì g biết cái cuối tới, liều. cái tại tại Lời rất rất tốt, ta rất có là yêu rõ ở đâu. ặ phi người, a y là đ nhanh lên、đi. Nhưng Phi đi. Vũ bên kia rõ ràng không nghĩ từ bỏ bởi vì hắn lần này cũng có thể nói là dụng tâm lương khổ rất thích tô h i ể u viết ca cũng muốn cùng tô h i ể u mua một ca khúc nhưng là hiện tại tô h i ể u quá lựa không phải tốt như vậy hợp tác năm trước thời điểm tô hiểu đã không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện hợp tác sự t ì n h kỳ thật tô hiểu chính là nghĩ tới xong năm lại nói cùng không có tiền ta có thể không đi hợp tác sao nhưng là tại người trong vòng xem ra tô hiểu khả năng đây là không có ý định sáng tác bài hát về sau muốn cùng hắn hợp tác rất khó dù sao người ta nghề chính hay là chơi game vu phi biết độ khó rất lớn cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp tốn tâm tư bình thường hắn quê quán đích thật là lô thành biết cùng tô hiểu là đồng hương về sau liền nghĩ đến cái ý tưởng này vừa bạn cái này cuối năm chính là một cơ hội vũ phi chính là hy vọng có thể cùng tô hiểu ở trước mặt nói chuyện bởi như vậy lời nói còn có thể có chút cơ hội nghe tới tô hiểu tại chúc tết về sau vũ phi liền nói không nóng này ta bên này không có việc gì ngươi hôm nay trở về là được ta ở chỗ này chờ ngươi a tô hiểu đều không nghĩ tới hắn như thế có kiên nhẫn cùng thành ý loại thái độ này tô hiểu thật đúng là khó mà nói quá ác lời nói liền nói vậy ngươi trở lấy nhiều không có ý tứ ta còn không xác định lúc nào về nhà đâu ai vậy bên cạnh tô hiểu mẫu thân nghe tới cùng nhà bên trong có quan hệ liền hỏi một câu tô hiểu liền trực tiếp nói tôi a qua năm thời điểm tới bái phòng một năm điểm một thời tới chút, bằng bái nói phòng nhưng hưu, h là m nay không vặn không ở nhà n vừa g ở ư ờ đứa n hiểu ỏ này, n g ư ờ ta thật xa đều tới, t xa sao h đều người có để đi đ người â tranh thủ thời ta trở thể trở gian sao ăn xong chúng chính người hiểu Tôi có về là, lấy để đâu. phụ thân nghe xong liền không vui lòng phụ thân hay là rất chú trọng cái này bởi vì cuối năm tới cửa đó chính là khách ngươi phải chiêu đãi người trong sạch mới được mà lại tại trong mắt phụ thân con trai mình hiện tại đã là t h a i to mặt lớn không tầm thường nhân vật như vậy con trai mình bằng hữu nói không chừng cũng là thai to mặt lớn cái này sao có thể để người ta trở lấy đâu tôi hiểu nghe xong liền nhức cả trứng không phải đâu ngươi còn muốn thân tử trở về t a cơm này cũng chưa ăn xong đâu tôi hiểu đại bá liền mở miệng nói ra cơm này mới bắt đầu ăn ngươi gấp cái gì dù sao ta cái này cách các ngươi nhà cũng không xa tôi hiểu ngươi để người bạn kia trực tiếp tới đi nếu là không chê trực tiếp tới nhà ta ăn một bữa cơm mặc kệ ai bằng hữu cuối năm đến đều là khách tôi hiểu bên này cũng là không có cách nào nói cái gì điện thoại một mực không có cút máy đâu tin tưởng bên kia vu phi cũng là có thể nghe được suy nghĩ lại một chút con hàng này liền một tiểu minh tinh mà tôi nhà mình các thân thích đều không nhất định nhận biết cũng không quan trọng chủ yếu vẫn là tự mình chạy tới gặp một lần tựa hồ cũng không phải không được t ô hiểu trực tiếp liền nói ta tại thân thích nhà bên trong ngươi nếu không trực tiếp tới đi thêm ta h ẹ chặt cho ngươi phát vị trí chính là số điện thoại này phương thức liên lạc là thế nào lấy được t ô hiểu cũng không muốn hỏi người ta khẳng định có phương pháp của mình vũ phi bên kia rõ ràng tương đương cao hứng tốt ta cái này liền tới không có quá nhiều một hồi vũ phi liền đến bởi vì t ô hiểu nhà cùng hắn nhà đại bá đích xác cách hay là thật gần là một cỗ xe thương vụ trực tiếp dừng ở cổng nghe được có người đến thời điểm tất cả mọi người dừng lại đuốc rất nhanh vu phi liền tìm đến trên tay sách không ý tứ trên mặt tràn đầy t i ể u d u n g không có ý tứ à, hôm nay quay dày mọi người ăn cơm t ô hiểu quan sát một chút người này phát hiện niên kỷ kỳ thật không tiểu đoán chừng phải có ba mươi bốn mươi tuổi bất quá xem ra lời nói hay là thật đẹp trai nói rõ bảo dưỡng rất không tệ không phải cái gì tiểu thì tươi cái này liền để t ô hiểu hơi thoải mái một chút t ô hiểu lão sư người tốt vu phi bên này lại tranh thủ thời gian cùng t ô hiểu lên tiếng trào dù sao lần này chủ yếu vẫn là hướng về phía tô hiểu đến ngươi ngươi không phải cái kia vụ phi sao kết quả còn không có cùng tô hiểu nói chuyện đâu tô hiểu thân thích trong nhà nhóm đều là kêu lên tô hiểu à đủ làm sao đều biết người này xem ra cùng mình nghĩ không giống nhau lắm người này hẳn không phải là cái gì tiểu m i n h tinh á xem ra hẳn cái tuổi này giống như tại tô hiểu phụ mẫu bọn hắn đ ờ i này người bên trong thanh danh hay là thật lớn giống như đều biết à cái này chính là nổi tiếng ngươi giống tô hiểu cha mẹ loại này căn bản cũng không chú ý ngành giải trí bây giờ thấy người này về sau cũng có thể nhận ra nói rõ trước kia luôn luôn t ỉ n h thoảng có thể nhìn thấy tôi hiểu ý thức được sai lầm của mình khá lắm đây là cái còn có thể minh tinh a kể từ đó tôi hiểu cũng không có hiểu rõ ngươi đã xem như rất lớn bài làm gì khổ cực như vậy trực tiếp hướng nhà ta bên trong chạy đây cũng quá liều đi tôi hiểu cái kia đường tỷ phản ứng còn tốt dù sao cái tuổi này minh tinh không thuộc về nàng truy tinh phạm chủ không quá kích động hay là kích động bên này điện thoại đã lấy ra thật vất vả nhìn thấy sống minh tinh cái này không được hảo hảo vỗ một cái chương năm trăm ba mươi tám ta thật không có tiền a chương năm trăm ba mươi tám ta thật không có tiền a tô hiểu đều không nghĩ tới cái này v u phi sau khi đến nháy mắt hấp dẫn người cả nhà lực chú ý trong lúc nhất thời tô hiểu bên này ngược lại là nhẹ n h ó m rất nhiều sớm biết trước đó tô hiểu mới là tiêu điểm bởi như vậy lời nói cũng tốt để tô hiểu t ỉ n h rất nhiều chuyện tương đương với đến cái trực tiếp hấp dẫn hỏa lực đối tô hiểu đến nói không chắc là xấu sự tình thừa dịp lúc này tô hiểu cũng móc ra điện thoại di động của mình tới lúc đầu người cả nhà cùng một chỗ lúc ăn cơm nhất là cùng rất nhiều t r ư ở n g b ố i cùng một chỗ thời điểm khẳng định là không thể chơi điện thoại di động đó đã không phải là không lễ phép đơn giản như vậy bất quá bây giờ không ít người cũng bắt đầu cầm điện thoại ra đập vu phi đâu tôi hiểu móc cái điện thoại ra có thể nói đều không ai để ý cái này tôi hiểu chắc chắn sẽ không lấy điện thoại di động ra đập minh tinh tôi hiểu lại không phải chưa có xem minh tinh lại thêm hắn cũng không biết trước mắt cái này minh tinh có thể nói một điểm mới mẹ cảm giác đều không có vẫn là thôi đi lớn nam có cái gì tốt đập đây này chính là bởi vì không biết người này tôi hiểu mới lấy điện thoại cầm tay ra tranh thủ thời gian tra một chút lai lịch của người này nếu không lộ vẻ mình cô lậu quả v ă n lục soát một chút bách qua phía trên tư liệu giới thiệu rất kỹ cảm nếu là minh tinh lời nói khẳng định đều sẽ có những này nhìn không ra người này đều nhanh bốn mươi tuổi tô h i ể u còn tưởng rằng ba mươi lăm nhiều nhất nữa nha đích thật là cái còn rất nổi danh minh tinh năm đó mới xuất đạo thời điểm liền rất hỏa qua nhiều năm như vậy cũng coi là lưu lại không ít nổi tiếng ca khúc xem như một đời trước người bên trong còn thật thích sao ca nhạc nổi tiếng xác thực có thể h á n ca tô h i ể u khẳng định chưa từng nghe qua đi tới thế giới này về sau tô h i ể u chỉ là tại cảm thụ thế giới này âm nhạc trình độ thời điểm nghe một chút ca cũng không phải là quá nhiều đằng sau liền không có nghe ca nhạc cảm thấy không có gì ý tứ nhưng nhìn bách k h o a phía trên giới thiệu còn giới thiệu không ít thủ người này ca khúc có thể có nhiều như vậy đại biểu ca khúc chứng minh vẫn là có thể tôi hiểu đại khái hiểu người này tại ngành giải trí bên trong địa vị xem như trong lòng hiểu rõ mà lại trên tư liệu biểu hiện người này xác thực quê quán là lô thành cái này cũng không có nói sai hãn loại này cấp bậc còn có thể tự thân tới cửa b á i phòng thành ý lập tức cho đủ tôi hiểu ngay từ đầu thật sự cho rằng là cái gì không biết tên tiểu minh tinh người không biết tên thời điểm khẳng định liền phải so người khác liệu mới được nếu không nào có cơ hội có thể ra mặt đâu t ô hiểu bên này đại khái hiểu về sau liền trực tiếp đưa di động đóng lại mà vu phi ở bên kia cùng tô hiểu người trong nhà một đánh t r o hỏi ứng đôi rất vừa vặn mà lại không có chút nào không kiên nhẫn đến cùng là gặp qua cảnh tượng hành trắng người minh tinh khẳng định là sẽ không kiếp chàng ngươi nếu là khiếp chàng lời nói còn làm cái gì minh tinh đâu loại trang diện này đối với bay tới nói ứng đôi bắt đầu hoàn toàn không có vấn đề gì mà lại minh tinh tố chất tại tô hiểu thấy qua bên trong ngươi thật đúng là đừng nói đều rất tốt trên cơ bản để ngươi tìm không ra cái gì mao b ệ n tới vu phi bên này cũng không tính ra mồm trực tiếp ngồi xuống còn cùng mọi người uống hai trên đâu đang uống rượu về sau tô hiệu đại bá còn nói thật sự là không nghĩ tới nhà nhà chúng ta còn có thể đến cái minh tinh làm khách trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình rất rõ ràng đang ngồi các vị đều cảm thấy hôm nay kia là đồng tất sinh huy trên mặt đều có ánh sáng màu có thể cùng loại này đại minh tinh ngồi cả bà n ăn cơm hơn nữa còn nói chuyện ra ngoài tuyệt đối có thể thổi cái hai ba năm là không có vấn đề có người có thể sẽ thổi cả một đời vu phi bên này tranh thủ thời gian khách khi nói cái kia bên trong cái kia bên trong hôm nay nên tính là ta cái dày không có sớm thông chi liền đến chủ yếu cũng là cơ hội k ó được không biết tô hiểu lao sư ở nhà có thể đợi mấy ngày người trong nhà lúc này mới chú ý tới vu phi đối tô hiểu s ư n g hô tô hiểu lao sư cái này nghe có chút cảm giác là lạ t ô hiểu cái dạng này cái k i a bên trong có thể tính lao sư hắn không phải đánh trò chơi sao chủ yếu nhất vẫn là ở độ tuổi này vấn đề vu phi thế nhưng là so tô hiểu thật lớn thêm không ít tuổi hô tô hiểu vì lao sư khẳng định tương đương kỳ quái tô hiểu phụ thân liền nói ngươi gọi hắn cái gì lao sư hô danh tự là được hắn xem như cái gì lao sư đâu đây là chúng ta vòng tròn bên trong xưng hô trên cơ bản chúng ta xưng hô những cái kia nhạc khí cái gì đều gọi chi vì lao sư vu phi bên này cười thế yếu một chút đây là không nhìn tuổi tác tôi hiểu v i ế t ca khúc hết sức ưu tú tại chúng ta vòng tròn bên trong hiện tại là có tiếng rất nhiều nổi tiếng sáng tác người khả năng cũng không sánh nổi hắn cho nên nói xưng hô hắn là lao sư cũng là phải trên người hắn có rất nhiều đáng giá tại chỗ học tập lời nói này mọi người nhìn tôi hiểu ánh mắt đều có điểm là lạ đứa nhỏ này làm sao cảm giác so mọi người nghĩ còn n g ư n g bức mới vừa rồi còn đang nghĩ chơi g a m cho dù có danh khí giống như cũng so ra kém minh tinh hiện tại xem ra giống như không phải chuyện như vậy nha người này đối tô hiểu vì sao khách khí như vậy đâu hắn coi như ca v ế t tốt cùng các ngươi minh tinh cũng không cách nào so nha tôi hiểu cái kia được t h lúc này có chút đần độ nói vu phi nghe xong lời này lại tranh thủ thời gian l ắ t đầu lời nói này coi như không đối tôi hiểu lão sư bây giờ tại trong vòng thế nhưng là rất nổi danh bao nhiêu nổi tiếng minh tinh đều muốn cùng hắn hợp tác nhưng không có cơ hội ta hôm nay tới cũng là vì cùng tôi hiểu lão sư gặp một lần tâm sự chuyện hợp tác nếu không phải thừa dịp ban kết thời gian bình thường t ô hiểu lão sư bận rộn như vậy lời nói ta còn thực sự không nhất định có thể hẹn bên trên hắn mọi người lại nghe nghe lời này giống như càng thêm không được vu phi dạng này minh tinh muốn cùng t ô hiểu gặp mặt đều không nhất định có thể nhìn thấy mà lại hắn hôm nay tới nguyên lai、like、chính là vì cố ý thấy t ô hiểu một mặt r a lúc đầu mọi người còn tưởng rằng người này cùng t ô hiểu là bằng hữu đâu lúc sau tết liền trực tiếp đến chúc tết chơi bừa hợp lấy hắn đây là chủ động tới cửa cầu người làm việc cái c h ủ loại kia t ô Đình đình lập tức cũng không biết nên nói cái gì cái này cùng với nàng nghĩ hoàn toàn không giống có thể nói có chút bị đánh mặt mấu chốt hay là minh tinh chính mình đạo ngươi ngay cả hoài nghi không gian đều không có bị đánh mặt về sau tô đình đình kỳ thật không phải không tin sự thật này chỉ là không nguyện ý tin tưởng trước đó cái kia nàng căn bản liền trướng mắt đường đệ hiện tại biến n h ư bức như vậy liên kế tiếp theo hỏi một câu ta đường đệ hắn hiện tại biết ca thật có như vậy quý hiếm sao ta còn tưởng rằng các ngươi minh tinh cũng không thiếu ca đâu t ô hiểu không khỏi lắc đầu hắn người đường tỷ này thật sự là truy tinh đều truy không rõ ngành giải trí xem ra cũng không thế nào hiểu rõ đó là đương nhiên không nói là ngươi hắn một ca khúc còn bán qua mười triệu giá cao vu phi nói thẳng t ô hiểu、à、đủ người mẹ nó làm sao đột nhiên nói lên cái này đây không phải hố người sao lỡ như người khác sau khi nghe cùng ta vay tiền làm sao bây giờ ta thật không có tiền á chương năm trăm ba mươi chín vừa vận tiện đường chương năm trăm ba mươi chín vừa vận tiện đường kia thủ trời n a n g bán cho chu minh mười triệu sự t ì n h tại trong vòng không phải cái gì bí mật trên cơ bản mọi người tự mình bên trong đều nói qua cái này rất nhiều người hiện tại cũng đang hâm mộ chu minh đâu bởi vì chu minh có quyết đoán nắm chắc cơ hội mười triệu hắn đều mọc kiếm bao nhiêu người đều không thiếu mười triệu nhưng là thiếu cơ hội này nhưng là ngoại giới người là không biết những chuyện này trong vòng những vật này mọi người là sẽ không tùy ý nói ngươi tựa như minh tinh bên trên tiết mục thu bao nhiêu tiền khác minh tinh khẳng định rõ ràng nhưng trên cơ bản có rất ít người r a đối truyền thông nói có thể lộ ra ánh sáng ra trung quy là số ít hiện tại vu phi nói chuyện biết gây nên bạo tạc hiệu quả một ca khúc mười triệu cái này đã đột phá mọi người tưởng tượng cực hạn đừng nói là nhà bên trong thân thích những người bình thường này cho dù là ngành giải trí bên trong những cái kia ca sĩ bình thường một cái hai cái kiếm tiền dễ dàng đều không thiếu tiền mới nghe được một ca khúc mười triệu thời điểm cũng đều bị dọa đến quá sức đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra lúc đầu các thân thích cũng đại khái nghe nói tô hiểu thu nhập biết đoán chừng phải có cái một tháng hai năm một không triệu thời điểm đều bị hù dọa nếu không tại sao nói tô hiểu tiền đồ nữa n h a một năm kiếm b ộ n nhà cả một đời đều không kiếm được tiền dù là đại bá của hắn loại này cũng không t ệ lắm kỳ thật nhiều năm như vậy cũng liền mấy triệu thân g i a mà thôi khả năng cầm tới thành phố lớn bên trong cũng chính là một bộ nhà sự t ì n h nghe tới t ô hiểu một ca khúc mười triệu thật sự là đem t ô hiểu dọa cho h ù đến t ô hiểu ngươi một năm có thể viết mấy bài hát ta ngươi tiền này đến cùng kiếm được bao nhiêu t ô đình đỉnh vô ý thức liền nhìn xem t ô hiểu t ô hiểu bên này rất im lặng nói liền kia một ca khúc bán giá cao ngươi cho rằng mỗi bài hát đều có thể cái giá tiền này đâu nghĩ cũng quá không có đi bài hát kia cá nhân ta thích nhất nếu không phải ra giá cả cao ta cũng sẽ không dễ dàng bán t ô hiểu đại khái giải thích một chút vu phi là cố ý nói như vậy tốt nâng lên một chút t ô hiểu địa vị vốn cho rằng t ô hiểu sau khi nghe khẳng định cũng biết lái tâm trên thực tế cũng không phải là chuyện như thế t ô hiểu số tiền này nói không chừng ngày nào liền không có đến lúc đó hắn không phải g i ả nghèo là thật nghèo à người khác còn tưởng rằng hắn tặc có tiền cái này sẽ rất khó thụ vay tiền cái gì liền không nói đ ờ i này cũng không thể cho vay người khác đánh chết đều không mượn. mọi người nghe tới cái này bên trong mới biết được mười triệu là thật nhìn t ô hiểu ánh mắt lần nữa liền không giống nguyên lai、like、t ô hiểu người ta tại bên ngoài lẫn bảo so với bọn hắn nghĩ muốn tốt nhiều coi là t ô hiểu chính là cái chơi game kia thật là mười phần sai bữa cơm này đằng sau ăn t ô hiểu cũng không phải là rất dễ chịu bởi vì hắn lại một lần nữa trở thành mọi người thảo luận tiêu điểm t ô hiểu thậm chí chú ý tới hắn gái kia đầu g ó c thiếu gân biểu t ỷ hiện tại nhìn t ô hiểu ánh mắt đều không quá đủng dạng ăn cơm xong về sau tôi hiểu cũng không có ở lâu cùng vu phi còn có việc cần đâu vừa vặn cũng là tìm một cơ hội tranh thủ thời gian chạy tôi hiểu xem như quyết định quay đầu hai ngày nữa liền phải tranh thủ thời gian về giang hải không thể ở nhà bên trong kế tiếp theo đợi lại làm như vậy xuống dưới sợ là một m đống lớn thân thích được cửa tôi hiểu thật là ứng phó không được trở về liền tốt tối thiểu nhất có thể thanh tịnh rất nhiều không có nhiều người như vậy vừa vặn vu phi bên này là lái xe tôi hiểu cùng cha mẹ cùng một chỗ đi theo vu phi xe về nhà g i a hỏa này vừa rồi chính là từ t ô hiểu nhà tới đi qua một chuyến về sau hiện tại đã biết đường đi tới tô hiểu nhà bên trong tô hiểu phụ mẫu cũng là nhiệt tình chiêu đ ã i vội vàng pha t r à đồng thời trông nom việc nhà bên trong đậu phộng hạt dưa những ngày ăn tết ăn đồ vật đều lấy ra tô hiểu cũng c ố ý chào hỏi phụ mẫu một câu vu phi đến sự t ì n h đ ừ n g lộ ra để hàng xóm láng giềng đều biết đến lúc đó không biết nhà bên trong được đến bao nhiêu người còn tốt tô hiểu cha mẹ không phải loại kia rêu giao tính cách tô hiểu đều căn dặn khẳng định liền sẽ không chủ động ra ngoài nói những n à y hai người bọn họ đều coi là tô hiểu cùng vu phi có công việc bên trên chính sự cần đâu tranh thủ thời gian liền rời đi không muốn lưu lại tới quấy g ầ y k i thật cũng không có gì đại sự hai người cứ như vậy đại khái tâm sự mà thôi Cho chuyện một chút liền nói lên n m nhạc không tính tận lực bởi vì cái này mới là cộng đồng chủ đề nha ta có chút hiếu kỳ người bây giờ cũng coi là tại giới ca h còn rất có địa vị tiền bối mà lại thành danh khúc cũng không ít kinh điển cũng có vì sao còn muốn lấy tới tìm ta sáng tác bài hát đâu ở chỗ bay biểu đạt ra nghĩ hợp tác tâm tư về sau tôi hiểu liền trực tiếp hỏi một câu bởi vì thật sự là hắn thật tò mò cái này g i ằ n g đạo lý v u phi cái t u ổ i này trước mắt cái địa vị này hắn cũng không thiếu cái gì danh khí địa vị cái gì đều có hiện tại hắn muốn kiếm tiền cũng nhẹ nhõm có một ít âm nhạc loại tống nghệ tiết mục quá khứ khi đạo sư chính là tiền còn không phải nhẹ nhõm cầm phát không phát ca với hắn mà nói kỳ thật không có trọng yếu như vậy rất nhiều ca sĩ ở trên nghiên kỷ về sau phát ca cũng đích thật là càng ngày càng ít cùng chu minh loại kia khẳng định là không giống nhau lắm chu minh là tuổi nhỏ thành danh qua một đoạn cũng không tệ lắm thời gian về sau đằng sau chậm chạp không bỏ ra nổi tác phẩm của mình tới nội tâm tự nhiên là lo nghĩ bất an ngành giải trí đổi mới cũng nhanh lại tiếp tục như thế chẳng phải không có sao cho nên tìm được t ô hiểu cái này bên trong t ô hiểu là có thể hiểu được cũng chính bởi vì cái này tình cảnh hắn mới có thể ra giá cao xem như cửa n g ụ đem nhưng vu phi cái này tôi hiểu không quá có thể hiểu được vu phi bật cười chỉ nghe hắn thẳng thắn nói ta nói ra không biết người tin hay không ta là bởi vì rất thích ngươi biết ca luôn cảm thấy có vô hình lực lượng tôi hiểu nếu không phải nhìn hắn như thế chân thành lời nói tôi hiểu thật đúng là sẽ không tin tưởng cái gì lực lượng vô hình cái này nói cũng quá mơ hồ đi ngươi nếu là có thời gian có thể cân nhắc cho ta cũng biết bài hát giá cả đều dễ thương lượng vu phi khả năng cũng là nghe nói tôi hiểu thu phí rất cao cho nên c ô ý còn nhắc lên chuyện này rõ ràng chính là một bộ không thiếu tiền dám bẻ tôi hiểu chủ yếu cũng không phải nghĩ đến kiếm tiền hắn gần nhất tranh tãi cũng không có áp lực quá lớn đi kiếm tiền nghĩ đến người này còn rất có thành ý tối thiểu nhất hôm nay nhìn xem tới là cái dạng này mà lại hắn loại này nổi danh ca sĩ mình cùng hắn hợp tác cũng có thể để cao mình nổi tiếng hay là có chỗ tốt l i ê n một ca khúc mà thôi đối tôi hiểu đến nói cũng không tính là gì tôi hiểu dứt khoát liền đáp ứng xuống d ư ớ i thừa nước đục thả câu không có gì ý tứ không có vấn đề chờ thêm năm về sau ta về giang hải đi đến lúc đó cho ngươi sáng tác bài hát nghe xong t ô hiểu đáp ứng xuống vu phi cũng là lộ r a t i ể u d u n g tối thiểu nhất hôm nay lần này còn không có đi không được gì nhưng cũng không có mừng rỡ khoa t r ư ơ n g như vậy chỉ nghe vu phi nói không biết ngươi ngày nào về giang hải đến lúc đó ta cũng đi giang hải vừa vặn t i ệ n đường ta lái xe trở về có thể mang ngươi cùng một chỗ t ô hiểu nghe xong càng rót đầy hơn ý ngươi cái này tiện đường liền rất linh tính chương năm trăm bốn mươi t ô hiểu về đơn vị t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi t ô hiểu về đơn vị t ô hiểu ở nhà xác thực không có đợi bao lâu chủ yếu thời gian dài lời nói cũng không phải chuyện gì tốt cha mẹ bên này cũng còn trẻ tuổi thân thể rất tốt tô hiểu tự nhiên không cần thiết quá muốn lấy cùng vụ m â u ở cùng một chỗ trên cơ bản hiện tại cũng không phải không gặp được hai người bọn họ có thời gian lời nói cũng có thể đi tìm tô hiểu chơi đều là giống nhau đạo lý tô hiểu trước lúc rời đi ngược lại là cho cha mẹ lưu lại một triệu tài chính đừng nhìn tiền này tương đối tô hiểu hiện tại thu nhập đến nói không nhiều nhưng trên thực tế không dễ dàng tô hiểu hiện tại cái này tình cảnh chỉ có chính hắn biết có thể gạt ra một triệu đều là chuyện rất khó khăn t ì n h chính hắn kiếm nhiều tiền như vậy trên thực tế mình còn không có tốn qua mấy đồng tiền đâu những vật này nói nhiều đều là nước mắt nhưng dù sao đây là cha mẹ của mình lại thêm đều biết mình tại bên ngoài hiện tại c ũ n g phát tài cái này nếu là không trả tiền lời nói không khỏi cũng có chút không thể nào nói nổi một triệu đối cha mẹ đến nói đã rất nhiều thậm chí có chút con số lớn hương vị ngay từ đầu là không dám muốn cũng một mực nói mình trên thân có tiền lần trước tôi hiểu cho một trăm nghìn khối tiền đều còn tại t ồ n lấy đâu nhưng tôi hiểu hay là cưỡng ép đem tiền làm tới một cái sổ tiết kiệm phía trên trực tiếp đem sổ tiết kiệm cho bọn hắn hai tiền này làm sao chi phối chính là bọn hắn sự tỉnh t ô hiểu cũng biết ngươi để bọn hắn bình thường trong sinh hoạt vung tay quá trán tiêu phí kia đoán chừng là không có khả năng người ta vài chục năm nay thói quen không có khả năng tùy tiện liền cả i biến tôi hiểu cũng nói thật không biết s ạ c như thế nào lời nói liền đi huyện thành bên trong mua phòng nhỏ loại hình hoặc là ở nhà bên trong một lần nữa t i ế n tạo cái tốt một chút phòng ở trang trí hơi tốt đi một chút mình ở cũng dễ chịu coi như bọn hắn một mực tồn lấy cũng không quan trọng có liền một triệu quản không được cả một đời nhưng tối thiểu nhất sinh hoạt có nhất định bảo hộ nói thật có xuyên qua cái này kinh lịch về sau tôi hiểu có đôi khi cũng sẽ lo lắng mình ngày nào sẽ không đột nhiên lại xuyên qua đi đến lúc đó thế giới này hết thảy lại cùng mình không quan hệ nhưng phụ mẫu bên này ngươi phải c h ờ chút chuẩn bị ở sau t ô hiểu chủ yếu vẫn là tiền muốn ứng đối lợn ẩn nếu không khẳng định cho thêm điểm dù sao hắn kiếm tiền nhanh đó cũng là thật nhanh chủ yếu vẫn là hệ thống bên kia n ô cha làm t ô hiểu hiện tại đối với mình tương lai không phải quá có lòng tin nói không chừng ngày nào trên thân lại người không có đồng nào nữa nha hiện tại chỉ có thể tìm phú bà miễn cưỡng sống qua ngày dám vẻ tết sơ năm ngày này t ô hiểu liền trực tiếp rời khỏi nhà bên trong là theo chân vu phi xe cùng đi g a hải người này không phải nói là tiện đường kia tô hiểu cũng sẽ không khách khí với hắn có chuyến đặc biệt ngồi tổng so với mình đi trên đường sắt cao tốc cái gì mạnh hơn hiện tại mặc dù còn chưa tới đường về cao phong thời điểm đâu nhưng là cái này cuối năm ngày nào người đều sẽ không thiếu lái xe đi liền thuận tiện nhiều khả năng trên đường cao tốc sẽ hơi có chút lấp nhưng vấn đề không phải rất lớn bởi vì lô thành bên này lái xe đến giang hải cũng liền hai đến ba giờ thời gian dáng vẻ hay là thật gần lúc chiều đến giang hải bên này về sau vu phi rất chi kỷ đem tô hiểu đưa điện mũi chiến đội căn cứ bên này lúc đầu đến giang hải mới hai đến ba giờ thời gian kết quả đến giang hải về sau đi cờ cờ chiến đội căn cứ còn tốn gần một giờ chỉ có thể nói thành phố lớn chính là cái dạng này thành thị sau khi lớn lên thông cần thời gian liền sẽ tương đương cao cái này cũng là chuyện không có cách nào khác tặng người lời nói đem người đưa đến địa phương cũng là lễ nghi cơ bản l i ê n vu phi cái này thái độ tôi hiểu không cầm bài hát ra bán cho hắn quả thực đều không thể nào nói nổi tôi hiểu lúc đầu muốn giữ lại hắn ban đêm cùng nhau ăn cơm ai ngờ vu phi không có đáp ứng trực tiếp liền rời đi bất quá trước khi đi t ô hiểu hay là đại khái nói một lần mấy ngày nay liền sẽ bắt đầu sáng tác bài hát để hắn cũng là trở nên kích động trở lại chiến đội bên trong hết thể vẫn là như vậy quen thuộc không biết vì cái gì có thể là xuyên qua tới về sau vẫn luôn là tại chiến đội ở đây l ấ y thậm chí bên này chiến đội để tô i hiểu cảm giác càng thêm thân thiết điểm ở nhà ở đây l ấ y ngược lại không bằng tại cái này bên trong quen thuộc trở về thời điểm căn cứ bên trong liền quả táo nhỏ còn có hai cái nhân viên công tác tại đây đều là cuối năm không trở về nhà lưu tại căn cứ bên trong người giống phùng dũng còn có thần phong bọn hắn cũng đều không có trở về đâu ngày nghỉ còn không có kết thúc bất quá hai ngày nay hẳn là cũng không sai bị lắm bởi vì bọn hắn ngày nghỉ là mùng bảy kết thúc mùng tám lờ vợ lờ liền sẽ có tranh tài mặc dù mùng tám tranh tài cũng không phải là cờ gờ chiến đội bất quá mọi người khẳng định phải vào chỗ bắt đầu huấn luyện t ô hiểu trở về cũng mang một chút ăn đồ vật đều là t ô hiểu cha mẹ cho chuẩn bị cho tốt để mang theo phụ mẫu tâm ý ở bên trong có đôi khi thật rất khó cự tuyệt đặc biệt là từ nơi khác trở về trên cơ bản rời nhà về sau đều sẽ mang không ít đồ vật đi t ô hiểu đem ăn phân cho quả táo nhỏ mấy người bọn hắn đồng thời vô vũ quả táo nhỏ ăn tết mấy ngày nay thế nào có đi ra ngoài chơi một chút sao không có ai ngay tại căn cứ bên trong chơi game kỳ thật cũng cùng bình thường không sai biệt lắm cảm giác quả táo nhỏ bên kia vừa cười vừa nói xem ra còn rất xấu hổ tô hiểu trong lòng cũng không t h o ả i m á i đứa nhỏ này cũng không dễ dàng gia đình không may mắn cuối năm cũng không có địa phương đi nếu không phải đánh nghề nghiệp lời nói đoan chừng thời gian qua so hiện tại thẳng nhiều hiện tại tốt xấu tại một cái đại gia đình bên trong bởi vì niên k ỷ của hắn nhất nhỏ mọi người đối với hắn cũng đều rất chiếu cố đâu chỉ là lúc sau tết i tất cả về nhà mà lại cũng không tốt mang cái ngoại nhân về nhà ăn tết m ớ i lộ ra quả táo nhỏ xem ra có thể sẽ hơi thảm một điểm tôi hiểu lại hỏi các ngươi lúc sau tết đều ăn cái gì ăn tết nấu cơm a di cũng tới nấu cơm nàng đốt tốt cơm mới đi d ũ ca mở ba lần tiền lương cho a di có cái nhân viên công tác mở miệng nói ra kỳ thật a di người cũng không tệ biết có người không thể quay về nói không muốn tiền lương cũng được tới cho mọi người nấu cơm còn mang không ít nhà bên trong chuẩn bị hàng tết cho chúng ta tôi hiểu nhẹ gật đầu so với bất hạnh trong sinh hoạt càng nhiều hay là ấm áp nấu cơm a di một mực tại cờ gờ chiến đội cho mọi người nấu cơm khẳng định vẫn l à c ó t ì n h c ả m Toh i ể u t r ự c tiếp l i ề n n ó i vậy t ố i nay ta x i n mọi người cùng đi ra ăn một b ữ a c ơ m đi, vừa b a n t h ừ a dịp c h ú n g tang ư ờ i ít. t u i ể u c a t a muốn ă n n ồ i l ẩ u hai ngày nay nhìn thấy rất ăn nhiều n ồ i l ẩ u có chút t h è m q u ả t á o nhỏ cùng t ô h i ể u xem như tương đối thân cận. Toh i ể u t r ự c tiếp điểm đầu, không có v ấ n đ ề đêm nay n h ư n g c ỳ n h n Len i mấy người này m a t ô i có thể ăn bao nhiêu tiền, dù là đ ẳ n g c ấ p cao điểm cũng không quan t r ọ n g c h ỉ nghe t ô h i ể u nói, ban đêm c h ú n g ta t r ự c tiếp d ư ơ n g phòng n ồ i l ẩ u đi lên. b ấ t q u á đến lúc tôi phùng dũng bên kia cũng chạy tới nghe nói tô hiểu trở về mang theo mấy cái lưu đội ra ngoài ăn cơm phùng dũng liền đến nhà hắn chính là ma đô dù sao tới cũng thuận tiện mà lại ban đêm cái này đ ố n g nhiên ăn xong mấy ngàn đồng tiền n ồ i lậu cuối cùng cũng không có để tô hiểu bỏ tiền là phùng dũng mời khách dùng hắn lại nói những n à y đều có thể thanh lý chương năm trăm bốn mươi mốt yêu như thủy triều chương năm trăm bốn mươi mốt yêu như thủy triều sau đó mấy ngày thời gian bên trong sinh hoạt một lần nữa trở lại quỹ đạo bên trong đồng đội đều lục tiếp theo trở về chiến đội bên trong lại tràn ngập náo nhiệt khí tức cùng trước đó không có gì khác nhau ngươi muốn cứng rắn nói khác biệt lời nói khả năng có người hơi mập như vậy một chút đi hơn nữa còn không chỉ một hai cái từ mọi người biểu hiện trên mặt đều có thể nhìn ra cái này qua tuổi cũng không tệ lắm bởi vì có thể nhìn thấy tinh khí thần trở nên tốt hơn rất rõ ràng bọn hắn cùng t ô hiểu là đồng dạng trở về về sau thuộc về áo g ấ m về quê vô địch thế giới thân phận kia khẳng định là không giống cũng coi là nhân vật có mặt mũi lúc này đi về sau tin tưởng không có nhà nào bên trong người là không hài lòng a t i ế t nối duy nhất chính là gần nhất mỹ nẩu còn chưa có trở lại t ô hiểu không có tại qua sang năm có thể cùng với nàng gặp mặt chủ yếu vẫn là mì nâu nhà lại không tại giang hải ăn tết trở về về sau dù lại nói của nàng sự t ì n h còn thật nhiều một lát về không được đoạn chừng phải tết nguyên tiêu về sau đi cái kia cũng không có gì biện pháp bình thường chỉ có thể thông qua điện thoại đến liên hệ mì nâu hiện tại e l b u mới m thuộc về lửa nóng nóng lên e l b u m bên trong t ô hiểu biết kia mấy bài hát hiện tại trên cơ bản ở đâu đều có thể nghe tới mà xem như người trong cuộc mì nâu biểu hiện là không thế nào quan tâm cái này e l b u m càng nghĩ tới hơn còn giống như là tranh thủ thời gian về giang hải cùng t ô hiểu gặp mặt bất quá t ô hiểu cảm thấy chờ hắn trở lại mình cũng không cách nào tại bên ngoài qua đêm bình thường chiến đội không nghỉ ngươi tại bên ngoài qua đêm liền có chút q u a điểm cũng là không cho phép t ô hiểu loại này cấp bậc tuyển thủ có thể là có đặc quyền bất quá t ô hiểu cũng không nghĩ làm như vậy hay là chờ sau này có cơ hội rồi nói sau dù sao mỗi ngày tại chiến đội vậy nước cầm tiền lương loại cuộc sống này t ô hiểu cũng cảm thấy còn rất khá cờ vợ chiến đội năm sau trận đấu thứ nhất không tính sớm vừa lúc đang tết nguyên tiêu ngày này nhưng tô hiểu cũng không có ra sân đây cũng là trước đó liền định tốt năm sau tranh tài tô hiểu sẽ không dễ dàng bên trên chủ yếu vẫn là vì tiết kiệm tiền thông thường thi đấu tranh tài thua điểm liền thua điểm đi vấn đề cũng không phải rất lớn đều coi là tô hiểu muốn nghỉ ngơi đâu cho nên mọi người cũng không nói cái gì không cần thiết không phải để tô hiểu ra sân có siêu cấp minh tinh tuyển thủ khả năng trực tiếp toàn bộ mùa xuân thi đấu đều nghỉ ngơi bởi vì tương đối mùa hè thi đấu đến nói mùa xuân thi đấu tầm quan trọng hay là kém một chút mùa hè thi đấu thế nhưng là trực tiếp liên quan đến thế giới thi đấu mùa xuân thi đấu mặc dù cũng có tích phân nhưng cũng liền chuyện như vậy mà lại ngươi mùa xuân thi đấu trạng thái tốt mùa hè thi đấu trạng thái không tốt nên không trả là không có mùa xuân thi đấu điểm kia đáng thương tích phân là không có cách nào cam đoan ngươi tiến vào S thi đấu để tô hiểu tương đối vui mừng là trận đấu này tô hiểu không có ra sân lại còn cầm xuống đánh đối thủ không tính quá mạnh trước trận đấu mùa giải liền bình thường cái này trận đấu mùa giải xem ra không có cái gì tiến bộ ngược lại tại trận đấu này bên trong quả táo nhọ trạng thái xem ra đích thật là tốt hơn nhiều tôi hiểu cảm thấy có thể là bởi vì hắn ăn tết không có về nhà một mực tại huấn luyện những người khác ngược lại bởi vì ăn tết ở nhà bao nhiêu đều hoàng thế người ở nhà bên trong cuối năm nghĩ một mực h ả o h ả o huấn luyện đoán chừng cũng rất không có khả năng bởi như vậy lời nói liền có chút này lên kia xuống hương vị nói tóm lại cầm xuống tranh tài là chuyện tốt mặc dù thắng không phải rất nhẹ nhàng nhưng kết quả là tốt là được tối thiểu nhất chứng minh không có tô hiểu cũng có thể thắng tranh tài mà lại cũng làm cho tôi hiểu nhẹ n h ó m rất nhiều thắng lời nói chiến tích áp lực liệt tiểu mình có thể yên tâm thoải mái bởi nước nếu là đánh không thế nào thuận lợi ngay cả tiếp theo tại、thua. mọi người đến lúc đó tiếng mắng một mảnh các đội hữu có áp lực tần quản lý còn có huấn luyện viên đồng giảng áp lực không thiểu dưới tình huống đó tô hiểu nếu là lại không ra tay lời nói đoán chừng liền lộ ra tương đối tự tư cho nên có thể thắng khẳng định là tô hiểu tương đối hy vọng nhìn thấy tình huống thừa dịp khó nghỉ được thời điểm tô hiểu bên này cũng là tranh thủ thời gian chọn lựa một bài thích hợp với bài ca yêu như thủy triều bài hát này nói như thế nào đây tại tô hiểu cái tuổi này mắt người bên trong đều đã xem như lao ca vậy khẳng định là có một chút năm tháng bất quá như thế nhiều năm đầu ca ngươi nghe còn cảm thấy không sai đó không phải là đường đường chính chính kinh điện nha nói do chất lượng đồng dạng còn rất tốt t ô hiểu cầm ca ra cũng là kết hợp cái này ca sĩ đặc điểm cũng không phải là nói tùy tiện làm để cho bay cả một bài giao lăn ca khúc nói thật hắn cũng không cách nào hát hay là trước đó không sai biệt lắm cái kia quá trình quyết định đem cái k i a bài hát lấy ra về sau t ô hiểu liền sẽ trực tiếp đem bài hát này bản quyền cho đăng ký đăng ký nhiều như vậy cái này đối t ô hiểu đến nói rất xe nhẹ đường quen mà lại vốn là rất đơn giản một cái thao tác đăng ký về sau t ô hiểu liền không có cái gì tốt lo lắng bài hát này chính là hắn trừ phi phát sinh giao dịch có bản quyền biến động đến lúc đó đăng ký một chút là được phát cho vu phi về sau vu phi bên kia rất kích động t ô hiểu lão sư bài hát này ta vừa rồi hát mấy lần hơn nữa còn dụng tâm trải nghiệm một chút thật rất tuyệt ngươi là thế nào làm được trong khoảng thời gian ngắn có thể viết ra ưu tú như vậy tác phẩm trước kia ta cũng không tin có thiên tài t ô hiểu trong lúc nhất thời t ô hiểu đều không phân biệt được người này đến cùng là tại thật khích lệ hay là đang cố ý bớt m ô n g ngựa thực tế là có chút buồn ôn mà lại cũng lúc này mới nhiều một hồi ngươi liền hối ta điểm này thời gian ngươi đều hát mấy lần còn có thể dụng tâm trải nghiệm đây thật là q u á tú đương nhiên bài hát này chất lượng bày ở kia bên trong hắn là chuyên nghiệp khẳng định nhìn ra ở trong đó ưu tú chỗ tôi hiểu cảm thấy cái này khẳng định vẫn là không có gì vấn đề nếu là ca không tốt hắn cũng không thể nói như vậy đoán chừng hơi khách sáo một chút thì thôi đâu chỉ nghe vu phi bên này nói tôi hiểu lão sư bài hát này ta muốn ta nhất định sẽ không m a i một hắn ngươi ra cái giá cắt đi cái này nếu là hắn không muốn lời nói vậy liền thật sự là đồ đẩn t ô hiểu cũng không làm tiền nói thẳng cái hợp lý giá cả năm triệu cái giá tiền này trước đó suy nghĩ một chút cũng coi là rất cao tương đối phù hợp bài hát này giá cả lại bán mười triệu là không thể nào bài hát này đến không được trình độ kia mà lại loại kia giá cả thực tế là quá đắt có thể là bởi vì có trước đó mười triệu làm nền người người đều biết tô hiểu ra giá vô cùng h n g ác vu phi cũng giống như vậy nghe tới năm triệu thời điểm vậy mà cảm giác vẫn được giống như không phải rất cao có thể tiếp nhận dáng vẻ vu phi cũng liền một lời đáp ứng năm triệu không có vấn đề hợp tác vui vẻ kỳ thật năm triệu cái giá tiền này mua một ca khúc lời nói đó cũng là giá trên trời nhưng hắn vậy mà cảm thấy còn tốt có lúc nâng lên giá trị của mình hay là rất trọng yếu vũ phi như thế quả quyết tô i h i ể u khẳng định cũng là vui lòng nhìn thấy t ô i h i ể u nhất năm triệu lại tới tay cũng coi là không ít thu nhập hiện tại lại khỏi phải thi đấu chỉ có vào chứ không có ra thực tế là sảng khoái làm tô i h i ể u nhìn xem thẻ ngân hàng bên trên tài chính đ ề u muốn đi ra ngoài toàn bộ đại bảo kiếm loại hình tiêu phí một chút chương năm trăm bốn mươi hai may mắn lớn bản quay chương năm trăm bốn mươi hai may mắn lớn bản quay tô i h i ể u để cho bay sáng tác bài ht á tin tức tại song phương đặt thành hợp tác về sau bên ngoài cũng đã bắt đầu có người tại truyền trong lúc nhất thời trả lại nóng lục soát đâu bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói t ô hiểu cũng biết khả năng này là người ta công ty bên trong cố ý phóng xuất đây này dù sao bọn hắn tiền đều ra mua ca cũng không nói không thể tuyên truyền đương nhiên là tùy tiện bọn hắn hiện tại sớm muốn làm cái thêm nhiệt trở về sau ca khúc mới phát ra tới thời điểm đoán chừng càng thêm có nhiệt độ cái này cũng có thể lý giải vấn đề duy nhất chính là lần này ca khúc lại bị mua đức t ô hiểu làm chính là làm một cú Cũng may m ộ tôi t hiểu trước đó nghĩ là hay là tận lực bất làm loại này là một cú tận lực nhiều đem bản quyền giữ lại tại mình danh nghĩa để nghệ nhân đến chính mình công ty phát triển bất quá đối diện với mấy cái này thành danh đã lâu minh tính lúc đây là thật không có gì biện pháp người ta là đều có hợp đồng ở trên người nếu không phải là có công ty nếu không phải là có công việc thất để người khác gia nhập công ty của người phát triển một lát cũng thực hiện không được đi ăn máng khác là chuyện rất phiền phức không nói những cái khác chỉ là thư kiện liền lôi kéo không rõ bình thường minh tinh thật đúng là không có cách nào tùy tiện đi ăn máng khác tôi hiểu nếu là sách loại kia yêu cầu lời nói cùng làm khó không có gì khác nhau hay là được rồi có thể kiếm nhanh tiền liền kiếm dù sao trong tay ca khúc tương đối nhiều cũng không thế nào quan tâm cái này công ty bên kia nghĩ nâng người lời nói hay là phải tìm những cái kia tiểu minh tinh hoặc là điều kiện không sai người mới dùng làm phẩm là có thể đem người nâng đỏ dù sao ca khúc phương diện này cùng truyền hình điện ảnh vẫn có chút khác biệt trừ một chút lưu lượng ca sĩ bên ngoài đại đa số hay là phải dùng thực lực nói chuyện mới được những này đều chờ sau này có thời gian rồi nói sau nghề nghiệp vật này cũng không cách nào một mực đánh tôi hiểu hay là càng thêm chờ mong giải nghệ sau mình đặc sắc nhân sinh hiện tại thời gian này qua tương đương với tại đi làm cho người khác cái này người khác là ai liền khỏi phải tôi hiểu nhiều lời đi bất quá cũng không có cách có trả giá mới có thể có hồi báo t ô hiểu bây giờ có được hết thạy cũng đều là hệ thống cho đây đều là bình thường sự tình tối thiểu nhất tô i hiểu hiện tại qua cũng so trước đó không có tiếng t â m gì không ai chú ý mạnh hơn trước kia tô i hiểu trên cơ bản là không có tương lai đoán chừng tại điện cạnh vòng hôn mấy năm phát hiện đánh không lên t r a n h tài mình cũng chậm chạp không cách nào tăng lên về sau liền sẽ ảm đạm rời sân sau đó tìm điện tử nhà máy đi làm nhưng làm công chỉ là nhất thời về sau công ty phát triển làm công liền không khả năng làm công ai ngờ ngay lúc này hệ thống ngược lại là xuất hiện túc chủ gần nhất hệ thống bên này đẩy ra chức năng mới có muốn hay không thử một chút có nói chuyện một không quá nghĩ tôi hiểu quả quyết tự tuyệt ngươi có thể có cái gì chức năng mới cho dù có nói không chừng cũng là hố người cái này tôi hiểu thật đúng là không thể bị hắn cho sáo lộ nói không chừng chính là hố tiền hành tẩu giang hồ nhớ ăn cũng muốn n h ớ đánh sao có thể tùy tiện liền bị giao động đâu tôi hiểu nhưng chính là một mực bị giao động tới hiện tại đã rất cẩn thận có thể nói lợi í c tiền không dễ d à n g à còn phải cùng tiếp xuống thi đấu sử dụng đây hiện tại lười biếng là nhất thời tranh tài sớm tôi khẳng định còn được cũng không thể năm nay một năm trọn t ô hiểu tranh tài đều không đánh trực tiếp vậy nước đi kia là chuyện không thể nào chiến đội tốn cao như vậy tiền lương không có khả năng để ngươi n ằ m một năm tròn bất động lại không giống như là chơi bóng đá bóng những cái kia có lúc đụng phải tổn thương bệnh lời nói vậy khẳng định thật chính là một năm tròn đều thanh lý đánh không được tiền lương hay là đồng giả cầm đây cũng là hợp đồng bảo hộ nhưng là tại điện cạnh phương diện này không có khả năng có loại kia nghiêm trọng tổn thương bệnh trừ phi ngươi làm món ăn không được mới có thể để ngươi đ ư n g lên tình nguyện để ngươi lấy không tiền lương cũng đ ừ ợ c đánh tôi hiểu rõ ràng không phải loại kia coi như chiến đội đáp ứng liên minh cùng p a n hâm mộ cũng không thể đáp ứng nói đùa cái gì đâu ngươi nhưng là bây giờ lực nâng đầu bài a sao có thể vẫy nước b ạ c h như vậy qua điểm đâu hiện tại trong tay có chút tiền cũng là vì về sau chuẩn bị một chút tiền lại tồn không được bao lâu cũng không thể tại không thi đấu thời điểm còn xảy ra ngoài ý mớn cái này nếu là thứ ở trên thân không có mình chỉ sợ làm ý cũng sẽ không ngông tham mình nghe tới hệ thống về sau tôi hiểu cơ hội là không có cái gì cân nhắc cự t u y ệ t liền không thể cho hắn tiếp tục cơ hội nhưng hệ thống cái mặt này ra khẳng định vẫn là kế tiếp theo tựa như là không có nghe được tôi hiểu lời nói kế tiếp theo liền nói vì cảm ơn phản hồi hệ thống cố ý đẩy ra may mắn lớn bàn quay hoạt động một câu vậy mà để t ô hiểu nghe ra có chút bịa đặt lung tung hương vị cái gì cảm ơn phản hồi ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này mà lại may mắn lớn bàn q u a y vật này nghe xong chính là hồ cha trong hiện thực đều có rất nhiều loại này hố người xáo lộ thủ đoạn thôi đi ta cũng không chơi những vật này ngươi cũng đ ừ n g nghĩ kia là không có khả năng t ô h i ể u quả quyết cự tuyệt hắn đã ngửi được khí tức nguy hiểm tuyệt đối có vấn đề cái hệ thống này nước tiểu tính là không thể nào vô duyên vô cơ cho t ô hiểu cái gì phúc lợi bình thường thật cho phúc lợi thời điểm đó chính là nhiệm vụ thất bại cho đặc thù ban thưởng thời điểm hệ thống còn tại nói Chủ, ngươi đừng có gấp tốt các ngươi tôi hiểu nghe ra lời nói bên trong chỗ không đúng cái này mẹ nó không có cái lựa gạt đội a hệ thống tranh thủ thời gian đội g i n g nói sai chỉ một mình ta thiết kế vậy ngươi liền nói cho ta một chút cái này đến cùng chuyện gì xảy ra tôi hiểu bình tĩnh nói để nó giới thiệu một chút cũng không quan trọng cũng không thể ngươi còn không biết xấu hổ thu tiền giới thiệu à. dù sao tô hiểu hiện tại vẫn tương đối tự tin đã sẽ không tin tưởng hệ thống mặc cho ngươi nói sạch như thế nào bên trong hồ trạm canh gác sợ là đều không có gì dùng chủ yếu tô hiểu rất rõ ràng mình không để nó giới thiệu nó liền có thể không giới thiệu sao trừ phi tô hiểu có để nó ngậm miệng năng lực mới được hệ thống bên này liền nói may mắn lớn bản quay đâu chính là rút thưởng tại may mắn lớn bản quay bên trong rút thưởng có thể thu hoạch được rất nhiều không tưởng được đồ vật tỷ như nói năng lực đặc thù thế giới song song truyền hình điện ảnh ca khúc tác phẩm hát h a kỹ vật phẩm vân vân nguyên lai、like、là cái dạng này nghe là có chút ý tứ rút thường nha mọi người cũng đều hiểu thế là t ô hiểu lại hỏi m i ế t phí làm sao có thể người đang suy nghĩ gì đấy một lần một triệu chương năm trăm bốn mươi ba tạ ơn tham dự chương năm trăm bốn mươi ba tạ ơn tham dự quả nhiên a đây đều là thiết kế tỉ mỉ tốt xáo lộ t ô hiểu đã sớm đoán được nghe tới một lần một triệu thời điểm t ô hiểu liền xác nhận chính mình suy đoán một chút cũng không sai quả nhiên a hệ thống hay là cái kia hệ thống điểm này là sẽ không cải biến xem ra là khoảng thời gian này mình một mực không ra sân thi đấu hệ thống không lấy được tiền trong lúc nhất thời tịch m ị c h khó nhịp liền làm ra một chiêu này tới rút cái thưởng một lần một triệu có phải là thật hay không đem ta tô mẫu người xem như đồ đần làm thì rồi cái này mẹ nó rút cái mười lần mười triệu chẳng phải không có rồi nhiều khi có thương gia chính là như thế đến lắc lương người thủ đoạn có thể nói là không có sai biệt người ta hệ thống đều yêu hắn như vậy tốt chủ nhìn lại mình một chút cái này tôi hiểu cảm giác rất đau lòng tốt tốt vậy vẫn là khỏi phải n g ư ờ i đây cũng quá đen một lần một triệu ngươi làm sao không đi được đâu tôi hiểu bên này ngoài miệng dù sao cũng là không khả khí hệ thống ngươi như thế năng lực nếu không liền đi cấp ngân hàng đi thôi ngân hàng khẳng định so ta có tiền túc chủ lời này của ngươi liền không đối một triệu một lần nhưng thật ra là lương tâm giá cùng tặng không phúc lợi không có khác nhau cũng chính là vì túc chủ một mình ngươi chuẩn bị tôi hiểu ngươi nghe một chút cái này nói là cái quỷ gì lời nói hệ thống bên này rõ ràng là không có ý định từ bỏ ý đồ tiếp tục nói có thể cho ngươi cam đoan chính là ngươi rút ra đ ồ vật giá trị khẳng định không chỉ một triệu nói là đưa phúc lợi không có chút nào quá đáng thật giả vậy ta còn có thể gạt ngươi sao mà lại ta cho ngươi biết không chỉ có thể rút ra ta vừa rồi nói những cái kia thậm chí còn có nhất định xác suất có thể rút ra cực phẩm mỹ nữ đối t ố ú c chủ ngoan ngoan phục tùng cái c h ủ loại kia À đủ khác cũng còn tốt nhưng là cái này tôi hiểu là thật cảm thấy hứng thú ngay cả cực phẩm mỹ nữ đều có thể rút ra hơn nữa còn là ngoan ngoan phục tùng như vậy chẳng phải là có thể để nàng cùng ta cùng một chỗ mở đen chơi game rồi mà lại hệ thống nói những vật kia cái gì năng lực đặc thù hắc hoa kỹ vật phẩm không nói còn giống như có thế giới song song truyền hình điện ảnh tác phẩm những này cho dù là một ca khúc lời nói tôi hiểu hiện tại bán đi cũng không chỉ một triệu càng đừng đề cập truyền hình điện ảnh tác phẩm nếu là rút đến cũng không t ệ lắm phim truyền hình hoặc là phim lời nói khẳng định là càng thêm kiếm tiền cái này không có gì m a bệnh về phần năng lực đặc thù những cái kia không phải tùy tiện dùng tiền tài có thể cân nhắc chẳng lẽ cái này một triệu thật chính là hữu nghị giá tôi hiểu nghĩ nghĩ luôn cảm thấy quái chỗ nào quái túc chủ nhà ta có tiền ngươi liền đi thử một chút đi văn cầu ngươi đừng như vậy t é o kiện chẳng phải một triệu sao người phải có cách cục cái này một triệu ta hố ngươi có cái gì ý nghĩa đâu ngươi cảm thấy ta thiếu cái này một triệu hiện tại ta thiếu chính là ngươi đối ta tín nhiệm tại t ô hiểu còn thời điểm do dự hệ thống lại bắt đầu một bộ bị t ô hiểu khi dễ thật lâu dáng vẻ t ô hiểu nghe hắn một mực tại nhau nhau cũng là rất khó chịu tốt tốt ta rút còn không được à. nhưng là ta cho ngươi biết ta liền rút một lần a ngươi quay đầu khuyên ta đều không dùng t ô hiểu cũng là chịu không được trong lòng tự nhủ đến cùng kiếm không kiếm liền không nghĩ thật thua thiệt liền xem như từ t h i ệ t đi cũng liền một triệu m à thôi coi như ta tranh tài bên trong cầm hai người đầu còn không được c được rồi đã túc chủ nguyện ý chơi lời nói như vậy chúng ta liền có thể trực tiếp bắt đầu hệ thống lúc nói chuyện tại trước mặt t ô hiểu liền xuất hiện một cái cự đại nguyên hình bặt q a y cái này b à n quay xem ra thậm chí khoa học kỹ thuật cảm giác còn rất mạnh dáng vẻ t ô hiểu rõ ràng đây là giả lập người khác nếu là lúc này đi tới t ô hiểu trước mặt khẳng định cái gì đều nhìn không thấy coi là t ô hiểu đang ngẩn người đâu bình thường bàn quay phía trên đều là tiêu chú có những thứ đó nhìn ngươi có thể chuyển tới cái gì chính là cái gì nhưng là cái này b à n quay bên trên không có bàn quay một vòng đều là dấu chấm hỏi có thể nói rất ngẫu nhiên rút đến cái gì đều là cái mê sớm khẳng định một điểm tâm lý chuẩn bị đều không có trà tiên tham dự tại bàn quay vị trí trung tâm có cái này bốn chữ lớn t ô hiểu liền xem như đồ đần đều biết điểm kích một chút đoán chừng liền có thể tham gia đi t ô hiểu nếm thử tính điểm một cái sau đó điện thoại di động của mình liền chấn động lên ngân hàng bên kia tin nhắn đều phát tới trực tiếp trừ một triệu ta mẹ nó cái này trừ phí tốc độ so chim cánh cụt công ty còn nhanh hơn người là chó đi nhưng là hệ thống gạch đi tài chính đi đều là bình thường con đường cũng nhìn không ra dị t h ư ờ n g sẽ không có người cha coi như thật cha lời nói cũng cha không ra chỗ kỳ quái gì tới tại t ô hiểu còn nhìn chăm chăm điện thoại nhìn thời điểm trước mặt bàn quay nhanh chóng liền chuyển động xem ra hình tượng dần dần mơ n g một trận hư ả o tước chừng qua mười giây đồng hồ trái phải hình tượng lúc này mới từ từ đông lại mũi tên chỉ hướng trong đó một cái dấu hỏi sau đó cái khác dấu chấm hỏi toàn bộ biến mất chỉ để lại cái này một cái dấu hỏi một giây sau cái này dấu chấm hỏi lấp lòe kỹ quang giống như lật bài tử như trực tiếp vén đi qua tôi hiểu nhìn thấy về sau người là im lặng trong lòng tự nhủ cái này khu khu một cái rút thưởng mà tôi h làm sao làm như thế loẹ loẹt đây này chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hắc khoa kỹ vật phẩm ma lực đỗ bản vẽ thiết kế còn có công nghệ chế tác quá trình tư liệu nhìn thấy cái này ban thưởng thời điểm t ô hiểu một trận một bước làm sao còn có đũa Ma lực đua giới t hiện u đua ma lực đua tại t h ư ờ g ngày sử dụng bên sử tại r ra trong o n ăn g có chắc có thể kiểm chắc ra trong đồ ăn có hại vật chất, bao quát c bao người ngầm quản, Nhìn này không bình tĩnh, này công biến ăn. Hiện giới g dầu, đầu mới ma mà kiểm thiệu sau, hiểu đua hiệu chất chất chờ chút. lúc cái lực có chút có phụ thấy thái thể chắc sát tố tôi bắt tại bảo da, À à, là đủ. đồ vậy về sinh sống trình độ đề cao cũng tương đối chú ý thực phẩm khỏe mạnh phương diện này không giống như là trước kia ai quản ngươi khỏe mạnh không khỏe mạnh đâu ta có thể ăn no là được như vậy cái này đua xuất hiện chẳng phải là không k h hội nghị mỹ thị trường sao phải biết tô hiểu lấy được không phải một đôi đũa đơn giản như vậy mà là bản vẽ thiết kế còn có chế tác công nghệ v v cái này cái này liền lợi hại nha hiện tại trên thị trường hoàn toàn chưa nghe nói qua cái này hoàn toàn là h á c hoa kỹ vật phẩm đã có thể ban thưởng cho tô hiểu nói rõ vẫn có thể lấy ra không đến mức bị ngành tương quan cho để mắt tới nháy mắt tô hiểu liền cảm giác hệ thống không có l ừ a hắn thứ này nào chỉ là một triệu nha cái này nếu là đẩy hướng thị trường đồng thời giá cả không tính quá đắt lời nói đoán chừng muốn bán đ i ê n đây là một cái mỏ vàng đi một triệu làm tới cái này hái hoa được rồi xem ra cái này may mắn lớn bản quay quả nhiên chính là tại đưa phúc lợi hệ thống t u a thiệt đều muốn ngồi xe buýt xe t ô hiểu bên này không nói hai lời hệ thống một lần nữa hoàn toàn đã quên đi mình vừa rồi nói chỉ rút một lần thật là t h ơ m định luật hay là chạy không khỏi cùng vừa rồi đồng dạng quá trình giao xong khoản về sau bắt đầu rút một trận loại loại đặc hiệu kết thúc về sau lần này liền không có hệ thống nhắc nhở phía trên chỉ có bốn cái đánh chữ tạ ơn tham dự t ô hiểu vrtf chương năm trăm bốn mươi bốn g ư ơ i chính là ta chương năm trăm bốn mươi b ố ngươi chính là ta cam nhìn thấy phía trên tạ ơn tham dự bốn chữ lớn thời điểm t ô hiểu kia là tương đối khó chịu quả nhiên a hay là trung kế t ô hiểu liền biết không có quá nhiều chuyện tốt sao có thể để hắn một mực kiếm đâu mới có một điểm tham n i ệ m thời điểm nháy mắt liền bị cảnh t ỉ n h cho thức tỉnh chỉ nghe t ô hiểu rất nhức cả chừng nói hệ thống ngươi không giảng cựu a làm sao còn có tạ ơn tham dự đâu túc chủ ta không khỏi hoài nghi ngươi đến cùng có hay không chơi qua bản quay loại rút thưởng kia không đều là có tạ ơn tham dự sao sẽ không thực sự có người coi là mỗi lần rút đều sẽ tất chúng a hệ thống không thể nào không thể nào t ô hiểu kém chút bị tức thủ huyết nói thẳng đây còn không phải là ngươi nói sao ngươi nói rút ra đ ủ vật c a m đoan tốn một triệu đều không lỗ đúng à ta là nói như vậy à cái này không có gì m a bệnh nhưng là ta chưa hề nói ngươi khẳng định mỗi lần đều có thể rút chúng à, ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta nói qua lời này sao tôi hiểu tỉ mỉ nghĩ lại tựa như là không có nói qua lời này à xem ra hay là mình lý giải xuất hiện nhất định vấn đề hoặc là nói nghe không đủ cẩn thận về sau cùng hệ thống trung đụng thời điểm mình mỗi một chữ sợ là đều phải cẩn thận cân nhắc một chút không phải nói không chừng liền sẽ mắc lựa hệ thống tiếp tục nói mà lại tốc chủ chính ngươi h ả o h ả o suy nghĩ một chút vừa rồi ngươi rút vật kia một triệu ngươi thua thì sao giống như cũng không có đi nơi này thẳng khí tráng dáng vẻ để tô hiểu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói h ẳ n cái gì tốt nhưng là hệ thống bên này nói cũng không có gì m a bệnh vừa rồi rút ra cái kia b ú a tuyệt đối là dẫn trước thế giới này sản phẩm mà lại trên thị trường là tuyệt đối không có cái này liền rất thoải mái ngươi tạo ra đến về sau n g ư ơ i khác đoán chừng ngay cả bắt t r ư ớ c tư cách đều không có bởi vì cái đồ chơi này là có khoa học kỹ thuật hàm lượng nhà ngươi làm sao sơn trại người ta đâu bình thường đều là những cái kia cấp thấp điểm đồ vật có sân t r ạ i bao quát những cái kia điện thoại nhái kỳ thật đều rất cấp thấp chân chính có khoa học kỹ thuật hàm lượng đồ vật t ỷ như nói chim loại hình ngươi làm sao đi sân t r ạ i đoán chừng đều không làm được đi đến lúc đó cái này b ư ớ c không nói độc quyền thị trường đi nhưng là trực tiếp bước lựa kia là khẳng định trước mắt vấn đề duy nhất chính là tô i hiểu cũng không biết chi phí là bao nhiêu giá bán khẳng định vẫn là căn cứ chi phí đến cụ thể so chi phí cao bao n h i ê u cái này khó mà nói nhưng ta khẳng định không thể lô bốn chi phí cao đồ vật bán được đến tự nhiên là chắc chắn sẽ không tiện nghi cái này mới là thật nếu là chi phí tương đối cao lời nói như vậy thị trường độ chấp nhận liền không có cao như vậy ngươi một cái mua bán mấy trăm khối tiền thậm chí hơn 1,000 k h ố i tiền giảm thật đồng dạng người sẽ không mua nếu là chân chính chi phí còn có thể đồng thời sản xuất hàng loạt không có vấn đề lời nói tôi hiểu cảm thấy đây là cái cơ hội tốt loại vật này đẩy ra lời nói khẳng định sẽ đối thị trường tạo thành rất lớn x u n g kích hơn nữa còn sẽ đắc tội một chút lợi ích v ư ơ n g tỉ như nói làm thế yếu thực phẩm hoặc là làm câu giàu những cái kia còn có bán phổ thông đũa xưởng đoán chừng cũng được đóng cửa một chút nhưng tổng thể đến nói hay là chỗ tốt càng nhiều chủ yếu nhất vẫn là tô hiểu có thể kiếm càng nhiều thẳng thắn đến nói cái này nếu là sản xuất hàng l o ạ n ra đừng nói là một triệu liền xem như tốn mười triệu cuối cùng ngươi đều làm h u kiếm cho nên tô hiểu hiện tại tâm tình còn tốt mặc dù lần thứ nhị rút thưởng cái gì cũng không có thoạt nhìn là lãng phí mình một triệu bất quá vấn đề cũng không phải rất lớn người phải học sẽ an ủi chính mình ta coi như hai triệu rút chúng cái này bữa mình tóm lại hay là kiếm nghĩ như vậy người cũng không k ó thụ tốc chủ còn tới không lúc này mới rút hai đem đoán chừng ngươi cũng bất quá nghiệt đi hệ thống bên này tiếp tục nói t h a n h âm bên trong hay là hơi có chút m ệ t hoặc hương vị được rồi lần sau nhất định tôi hiểu bên này là nhanh lắc đầu liền cự tuyệt vừa rồi đều đã bị hố hắn làm sao có thể còn tới lần tiếp theo đâu chủ yếu vật này không hổ là không lỗ chủ yếu nhất vẫn là có chừng có mực không muốn lên đầu rất mấu chốt cái này nếu là đợi một chút lại tạ ơn tham dự lời nói trực tiếp một triệu lại không có đừng không lấy tiền khi tiền một triệu đó cũng là tiền A, thật sự cho rằng tiền là tùy tiện như thế tốn sao vừa rồi không đầy một lát c ô n u t ô hiểu đều hai triệu không có tiền này đi quá nhanh để người nhịn không được hay là hơi có chút đau lòng mặc dù nói rút đến vật này là không lỗ nhưng là cái đồ chơi này cũng không thể lập tức biến thành tiền trừ phi tôi hiểu tìm cái nào công ty lớn đại lao bản trực tiếp bán nhưng mình lại không nỡ bán bán chính là nhất thời thoải mái tiếp xuống chính là bệnh thiếu máu khẳng định vẫn là phải tự mình nhớ lại đầu làm sao thao tác vậy vẫn là cần thời gian nhất định về phần cái này đũa làm sao thao tác tôi hiểu tại nghị chính mình có phải hay không ngày nào có thể thử nghiệm đem vật liệu làm đến trước chế tắc một lấy ra lại nói bất quá dính đến một chút chi thức t ô hiểu cũng không hiểu bằng vào chính hắn là không thể nào một lát cũng không có gì có thể người tin c ậ n điện cạnh người trong vòng phương diện này khẳng định đều là không quá làm được t ô hiểu cảm thấy hay là cùng bàn bạc kỹ hơn vật này đẩy ra lời nói khả năng không phải chuyện một ngày hai ngày thậm chí một năm hai năm đều không nhất định đi chuyện gì đều là nghĩ đến đơn giản ngươi chân chính muốn đi làm thời điểm phát hiện khả năng ngay cả c ấ t bước đều rất khó khăn mà lại vật này ngươi thật nghĩ đẩy lên trên thị trường lời nói không phải quan chế làm ra đến đơn giản như vậy còn muốn tuyên truyền m a k e t i n g cái gì đến lúc đó xác định vững chắc khó khăn c h ủ n i ệ p chủ yếu nhất vẫn là tiền kỳ ngươi phải đầu nhập không ít tiền mấy cái tổng hợp xuống tới tôi hiểu cảm thấy hay là quá khó đơn giản nhất đến tiền đường đi quả nhiên vẫn là sáng tác bài hát mở công ty cái gì đây không phải là một người tạm thời có thể làm được mà lại trước mắt còn có thật nhiều chỗ không thích hợp dù sao mình là tuyển thủ chuyên nghiệp ai ngờ hệ thống lại nói túc chủ nếu như ngươi thật nghĩ lập nghiệp lời nói như vậy hệ thống sẽ cho ngươi cung cấp nhất định trợ r ú t cái gì trợ r ú t tôi hiểu có chút im lặng trong lòng tự nhủ ngươi đ ư n g hố ta liền tốt nhân viên phía trên trợ g ú p hệ thống trực tiếp liền trả lời ngươi thật đúng là đừng nói nghe tới lúc này t ô hiểu thật đúng là sáng mắt lên bởi vì hiện tại t ô hiểu nhớ tới bước đích sắt chính là thiếu người cần nhân tài cũng cần người tin cận lấy t ô hiểu tình cảnh hiện tại còn không có loại kia bằng hữu chủ yếu bằng hữu của hắn đều là tuổi không lớn lắm làm sao đi làm chuyện buồn bắn đâu rõ ràng liền không đáng tin cậy hệ thống rõ ràng nhìn ra khó khăn nhất địa phương bất quá t ô hiểu hay là hỏi ngươi đột nhiên muốn giúp ta rằng đạo lý ta rất sợ hãi ngươi bình thường điểm nói chuyện với ta lần này ngươi yên tâm tuyệt đối là thật lòng giúp ngươi dù sao công ty của ngươi đó không phải là công ty của ta sao ngươi tiền k i ế được đó không phải là t ô hiểu lần này t ô hiểu tin tưởng vì tiền hệ thống khẳng định nguyện ý hảo hảo hỗ trợ chương năm trăm bốn mươi lăm cậu ngươi đập tranh tài đi chương năm trăm bốn mươi lăm cậu ngươi đập tranh tài đi t ô hiểu đột nhiên ý thức được mình làm cái công ty ra khả năng hay là cái người làm công bất quá dù là như thế t ô hiểu hay là có ý nghĩ này dù sao có thêm một cái đến tiền đường đi như thế nào mới có thể thoát khỏi làm công tình cảnh đâu đó chính là khi ngươi tiền đến nhất định tình c h ạ n g lúc thi đấu thua thiệt ít tiền cảm thấy không quan trọng vậy liền dễ chịu trong thời gian ngắn t ô hiểu tích lũy không đến nhiều như vậy tại phú người đánh n g ề nghiệp lời nói chỉ sợ là trường kỳ cũng tích lũy không được nhiều như vậy t à i phú hàng năm kiếm kia hai ba mười triệu còn chưa đủ thua thiệt đây này bây giờ có thể đứng v ữ n g bán ca là một mặt còn có một mặt là hệ thống không hiểu thấu ban thưởng chân chính muốn kiếm đồng tiền lớn còn phải từ công ty phương diện vào tay mới được tôi hiểu lại hỏi làm sao cung cấp nhân viên trợ giúp đâu hệ thống sẽ ban thưởng ngươi một tên ưu tú quản lý nhân tài nhân vật thiết lập là nước ngoài du học trở về rất am hiểu công ty quản lý còn có phát triển đồng thời ngươi cái này đuổi độc quyền cũng có thể thiết lập là từ hắn ở nước ngoài phát minh độc quyền đến lúc đó cổ phần của công ty hai ngươi bên ngoài điểm một chút liền tốt trên thực tế công ty lợi ích hay là về ta không đúng hay là về ngươi người kia chính là cái công cụ nhân tôi hiểu nghe xong không khỏi hỏi ngươi còn có thể sáng tạo người ra cũng không tính sáng tạo người đi vốn chính là chân thực độc lập tồn tại chỉ là đối ngươi một trăm trung tâm nghe lời mà thôi để ngươi có thể bung lòng một chút không phải một mình ngươi ta sợ ta chết máy ngày đó đều không nhìn thấy ngươi kiếm nhiều tiền tôi hiểu không thể không thừa nhận hệ thống cung cấp cái này ban thưởng hay là rất có trợ giúp tôi hiểu thật động tâm có như thế cái ưu tú công cụ nhân tồn tại kia tôi hiểu chẳng phải là liền khỏi phải bận lộn trực tiếp đầu tư liền tốt còn lại đều giao cho cái t i ê u công cụ nhân đến tiến hành nghiêm chỉnh mà nói tôi hiểu chính là đầu tư về sau làm cái vung tay trừ quỹ đây cũng quá dễ chịu đi là tôi hiểu mong muốn nhất tiết tấu ngươi để chính hắn đi làm là thật không làm được cảm giác hay là quá khó một chút đồng thời còn có cái này độc quyền thiết kế tôi hiểu cảm thấy càng trọng yếu hơn dù sao thứ này hay là có nhất định khoa học kỹ thuật hàm lượng ở bên trong nếu không vì sao người khác đều không có lấy ra đâu ngươi muốn nói quá khó cũng sẽ không siêu biệt thời đại này khoa học kỹ thuật ngươi lấy ra cũng không hiện thực nhưng thần kỳ như vậy b ú a có thể kiểm chắc ra trong đồ ăn với thân thể người có hại vật chất không có trình độ đó cũng là rất không có khả năng n g ư ơ i giống t ô hiểu một cái chơi game sẽ sáng tác bài hát còn có thể lý giải dù sao cái đồ chơi này là thật có thiên tài vừa nói như vậy không ít nổi danh ca sĩ ca viết tốt kỳ thật ngươi xem xét trình độ văn hóa cũng không có cao bao nhiêu cũng không ảnh hưởng người ta có thể viết ra tốt cả tới nhưng là khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật ngươi nói ngươi một cái trường cấp ba đều không có bên trên s o n g đột nhiên liền tự mình phát minh ra đến cái này quá nói nhảm cũng giải thích không rõ ràng đừng tưởng rằng những này không trọng yếu nghĩ thầm ta lại không cần cùng người khác giải thích ngươi nếu là gây nên một chút chú ý lời nói người liền sẽ vô cùng phiền phước như vậy có một cái nước ngoài du học nhân tài người ta phát minh ra đến cái này liền dễ lý giải cao cấp du học sinh hay là có rất nhiều về phần vì sao cùng tô hiểu hợp tác cái này không có gì thật kỳ quái có tiền lại nhìn chúng hạng mục này đó không phải là đầu tư à sau đó thật thành cũng chỉ có thể nói t ô hiểu là ánh mắt tốt nhìn chúng hạng mục này liền thành t ô hiểu trực tiếp liền nói không có vấn đề ta đến ngắm lại khoảng thời gian này tranh tài t ô hiểu một mực không có ra sân bởi vì chiến đội trạng thái tóm lại là bất được không giống mọi người nghĩ cái dạng kia không có t ô hiểu liền không q u a đi dù sao còn có ba cái q u á n quân thành viên ở đây dù sao chiến tích không phải quá tốt nhưng cũng không tính được kém vì sau thi đấu danh ngạch là bảo trì lại bởi như vậy lời nói t ô hiểu liền thuận lý thành trương v y nước vừa vặn cũng cho mình tiết kiệm một chút tiền bởi vì t ô hiểu bên kia đã đầu tư công ty hệ thống an bài người kia mới mọi người cũng đều gặp mặt nói qua t ô hiểu trực tiếp cho mười triệu tài chính để người này nắm chặt vận chuyển có nói chuyện tháng một năm một không triệu cũng không nhất định đủ chỉ có thể trèo trống cái tiền kỳ mà tôi h chỉ có t ô hiểu một người đầu tư dù sao người kia mới mặt ngoài cùng hắn là đối tác trên thực tế người ta chính là công cụ nhân làm sao có thể còn xuất tiền đâu trước chịu đựng được lại nói trước mắt chủ yếu tốn hao hay là nhân viên thông báo tiền ảnh dụng còn có công ty ký túc xá thuê loại hình sau đó lớn nhất chi tiêu hay là dây chuyển sản xuất vấn đề ngươi phải làm cái nhà xưởng nhỏ ra dù sao đũa phải sản xuất t trông cậy vào người khác làm thay là xác định vững chắc không được trước cho mười triệu vượt qua tiền kỳ lại nói dù sao cũng không có nhanh như vậy mười triệu ném đi qua tô hiểu liền không quản sự cũng không có cái gì đau lòng mười triệu là không ít nhưng cái này đầu tư dù sao cũng là có hồi báo mà lại mười triệu khả năng chính là phổ thông hai trận thông thường thi đấu thua thiệt tiền mà thôi cầm đi đầu tư tổng so thua thiệt mạnh cho nên tô hiểu mới có thể bình tĩnh như thế không có cái gì đau lòng loại hình thời gian mấy tháng rất nhanh liền như thế v ậ i nước x ẹ qua đi công ty phát triển từng bước tiến vào quỹ đạo bên trong t ô hiểu cùng bị nổ tình cảm cũng tại cầm tiếp theo ấm lên đồng thời hướng tới ổn định t ô hiểu khoảng thời gian này qua hay là thật thoải mái một mực tại vẫy nước bên trong không có làm chuyện gì tranh tài càng làm ộ t trận không có bên trên không lỗ tiền đương nhiên dễ chịu chỉ là đối đám f a n hâm mộ đến nói có chút khó chịu thật lâu không thấy được t ô hiểu người này biểu diễn cũng liền thông thường thi đấu mở màn chiến đánh một trận một cái trận đấu mùa giải kết thúc đều không có bên trên cái này đều thắng tư phần lập tức quý sau thi đấu liền muốn bắt đầu mà cờ gờ bên này chiến tích vẫn được bọn tiểu tử còn rất ra sức xem như càng đánh càng tốt có thua có thắng bất quá vẫn là thắng nhiều một chút cuối cùng là xếp tại thông thường thi đấu hạng bốn tại cạnh tranh kịch liệt lờ đ ờ lờ thi đấu khu có thể xếp hạng thông thường thi đấu hạng bốn đích sắc tương đương không tệ có thể để cho t ô hiểu một cái trận đấu mùa giải trên cơ bản đều không có ra sân tia chiến tích khẳng định là không sai nếu là đánh không được quý sau thi đấu đều nguy hiểm lời nói đ o á n chừng khẳng định n h ấ t lên t ô hiểu ra sân vô địch thế giới trở lại mình thi đấu khu nếu là ngay cả quý sau thi đấu còn không thể nào vào được tia thật là chuyện cười lớn lần này thông thường thi đấu các minh đệ có thể nói đều có công lao tôi hiểu quyết định trước kia cùng tiểu v còn có trầm mặc bọn hắn mấy cái này ép bắn hận từ đây xóa bỏ ngày mai muốn tiến hành chính là thông thường thi đấu cờ v ờ chiến đội cuối cùng một trận tranh tài trận đấu này kỳ thật đối chiến tích không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đối thủ cũng không yếu nhưng là đã xác định vô duyên quý sau thi đấu cờ v ờ chiến đội bên này là xác nhận h ạ n bốn sẽ không động dù là thắng cũng đến không được thứ ba thua cũng sẽ không trở thành thứ năm năm nay phía trước mấy cái chiến đội chiến tích có nhất định cầu thang không phải tốt như vậy biến động cuối cùng hầu như đều định hình có thể nói lo lắng không lớn trận đấu mùa giải kết thúc nhất lý giải hay là từ hạng sau đến hạng mười cái khu vực này ở giữa đây là kẹp lấy quý sau thi đấu trước tám mới có thể tiến vào quý sau thi đấu túc chủ ban cầu ngươi ngươi đ ề u vẫy nước mấy tháng đi lên đánh một trận tranh tài đi chương năm trăm bốn mươi sáu ngài quả nhiên nghị sâu tính kỹ chương năm trăm bốn mươi sáu ngài quả nhiên nghị sâu tính kỹ tôi hiểu chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi nghĩ gì thế ta vì sao muốn lên đi thi đấu không có chuyện làm nhất định phải thua thiệt tiền ta lại không phải nhiều tiền bất hoảng ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta rất có tiền à. trước đó còn đầu tháng tư năm một không triệu cho mình công ty đâu sau tiếp theo nói không chừng còn phải kế tiếp theo thêm vào đầu tư ngươi không có người hùn vốn chính là cái dạng này một người chống đỡ tất cả tin tức tốt duy nhất chính là gần nhất khỏi phải thi đấu cho nên vẫn là tương đối thoải mái cái này nếu là một cái trận đấu mùa giải thông thường thi đấu đánh xuống tôi hiểu đoán chừng mình giữ gốc có thể thua thiệt mấy chục triệu thậm chí còn không ngừng như vậy người liền trực tiếp không có ngày mai tranh tài trên cơ bản tất cả mọi người là ngầm thừa nhận tô h i ể u không lên đã nghỉ ngơi lời nói khẳng định như vậy chính là nghỉ ngơi một cái trận đấu mùa giải trực tiếp v ẩ nước quá khứ nhất nhanh cũng được quý sau thi đấu thời điểm mới có thể bên trên hiện tại phan hâm mộ ngay tại lo lắng tôi hiểu sẽ không tới quý sau thi đấu đều không ra sân đi ngày mai tranh tài nói trắng ra chính là một trận thường thường không có gì lạ thông thường thi đấu mà lại đối chiến tích không có ảnh hưởng đối với đối phương thành tích xếp hạng cũng không có gì ảnh hưởng ngày mai đánh giờ tờ chiến đội là xác nhận tiến vào không được quý sau thi đấu đã bắt đầu thả bản thân không có áp lực gì tôi hiểu ngày mai ra sân thực tế là không có cái gì lý do người muốn nói do trời tranh tài rất mấu chốt ngày mai nếu là không thắng khả năng đều tiến vào không được quý sau thi đấu như vậy đoán chừng t ô hiểu là được trận quý sau thi đấu khẳng định vẫn là phải tế bào nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không dùng được tô hiểu tô hiểu trực tiếp liền nói ta vì sao muốn lên sàn tranh tài mới hai ba tháng không có đánh m à t tôi ngươi gấp cái gì đều là thông thường thi đấu ngươi cũng nói thông thường thi đấu không trọng yếu c ũ n g mặc kệ đến cùng nói không nói dù sao cùng hệ thống đối thoại thời điểm nói vậy liền xong việc ngươi còn biết xấu hổ hay không cầm cao như vậy thì lương mỗi ngày không thi đấu về nước làm người sao có thể cái dạng này đâu hệ thống khí cấp bại phối nói ha ha ha gấp gấp tô hiểu xem xét hệ thống sốt ruột nháy mắt cả người đều vui vẻ lên dù sao loại này hình tượng hay là rất hiếm thấy chỉ nghe t ô hiểu nói cho ta mở tiền lương là lão bản người ta đều không nói gì ngươi đừng quá kích động à, ngươi sẽ không cũng đem mình làm lão bản sao được thật sự là bắt ngươi không có cách vì không nghĩ thua thiệt tiền liền cự t u y ệ t ra sân một điểm cách cục đều không có t ô hiểu ta nếu là có tiền ta có thể không có cách cục sao cách cục vật này cũng không thể khi tiền dùng à, cái này vẫn là tôi đi t ô hiểu xưa nay không tận lực truy cầu những vật này nếu không ta nhìn cứ như vậy đi tốc chủ ngươi cuối cùng một trận thông thường thi đấu ra sân chúng ta không coi là thua thiệt tiền không lỗ tiền ngươi tự do phát huy liền tốt hệ thống bên này nói lại không thi đấu lời nói ta sợ ngươi đều nhanh thành c á lớp mới thật giả t ô hiểu trong lúc nhất thời có chút hoài nghi trong lòng tự đủ đây là sự thật giả hệ thống sẽ không lại là có cái gì xáo lộ đi t ô hiểu bản năng chính là trước hoài nghi lại nói những này cũng không thể trách t ô hiểu chỉ có thể nói đều là bị hệ thống cho rèn luyện ra được chỉ nghe hệ thống nói cái này ta xáo lộ ngươi làm gì ta luôn luôn là giữ lời nói nói không tính cùng ngươi đòi tiền ngươi cũng không thể cho à. t ô hiểu tưởng tượng đích sắc c ũ vậy hệ thống không nói những cái khác xáo lộ thời điểm là xáo lộ bất quá kia cũng là có phương pháp xáo lộ cũng không phải là gặp người nói chuyện hay là chắc chắn đã không tính lời nói vậy mình đích sắc cũng có thể lên trận phát huy một chút thật lâu không có đánh cảm giác có chút lạnh nhạt mà lại t ô hiểu bài vị lượng cũng là rất ít hệ thống đoán chừng cũng là nhìn ra nếu là thu lệ phí đoán chừng t ô hiểu khẳng định là sẽ không lên đã như vậy lời nói còn không bằng không tính để t ô hiểu đi lên hào hào đánh một đ ê m không rõ hệ thống vì sao muốn để mình thi đấu có thể là cảm thấy nghỉ ngơi lâu khả năng đối người vẫn sẽ có ảnh hưởng đoán không được hệ thống chân thực ý nghĩ là cái gì nhưng t ô hiểu không muốn lên trận nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì tiền đã hiện tại không có cái phiền não này như vậy t ô hiểu đích thật là có thể lên rất lâu không đánh đi lên đánh một trận cũng coi là có cái bằng dao thuận tiện cũng có thể xứng đáng tiền lương của mình nếu không thì có chút không trợ lý cầm tiền lương hư vị cũng có người tại trên mạng mang cái này thiết đấu tôi h ể điểm u đều sở dĩ một điểm cảm giác k hiểu ô n g có, đó là b ở vì Tô h i vì chiến đội cầm tới năm ngoái vô địch thế giới thực tế là tốn quá nhiều tiền hắn lấy chút tiền lương vẩy nước cũng là chuyện đương nhiên có thể lên trận hay là lên đi thể nghiệm một chút loại kia trên sàn thi đấu cảm giác cũng là rất tốt h ã n nghĩ lên chàng chiến đội bên trong người thật đúng là cũng sẽ không có ý kiến trên cơ bản chính là nhìn chính t ô hiểu người ý tứ những người khác khẳng định là ước gì t ô hiểu bên trên trừ đối thủ ngày mai sẽ là tranh tài nếu là nghĩ lên chàng phải mau nói một chút dù sao ban đêm liền phải cùng quan phương bên kia báo cáo ngày mai tranh tài xuất r a đầu tiên danh sách xuất r a đầu tiên danh sách báo lên về sau liền không tồn tại tùy tiện cải biến tình huống là cái nào liền phải cái nào bên trên trừ phi ngươi thật xảy ra điều gì ngoài ý mớn có thể khẩn cấp dự bị tôi hiểu chạy tới phòng huấn luyện bên kia tìm được thần phong trực tiếp mở miệng liền nói huấn luyện viên ta ta muốn đánh tranh tài thần phong ngày mai tranh tài nếu không ta liền lên đi chơi đi cảm giác nghỉ ngơi quá lâu tôi hiểu nói thật nói mọi người nghe xong lời này lực chú ý đều bị hấp dẫn đi qua a đủ h i ể u ca chuẩn bị ra sân đây thật là cái khiếp sợ tin tức chủ yếu không ai có thể nghĩ đến cái này hiện tại tôi hiểu không thi đấu mọi người đã cảm thấy là bình thường thậm chí trở thành một chủng tập quán mà lại năm nay tôi hiểu thỉnh thoảng liền rời đi chiến đội ra ngoài làm việc mọi người cũng đều biết tôi hiểu rất bận nói không chừng tâm tư đều không tại tranh tài phía trên lại thêm ngày mai tranh tài không trọng yếu tô hiểu làm át chủ bài là không cần thiết ra sân chỉ sợ chỉ có đến quý sau thi đấu bọn hắn thật đến tuyệt cảnh thời điểm mới có thể đem tô hiểu mang lên đến c h ấ n áp b ố n phương thần phong cũng là mắt sáng d ự t lên đây là cái tin tức tốt thậm chí hắn cảm thấy mình đại khái phỏng đoán đến tô hiểu tâm tư đoán chừng là nhìn quý sau thi đấu m u ố n tới dự định phát lực sớm một trận thông thường thi đấu đi lên tìm xem trạng thái đây là chuyện tốt à thần phong nào có không đáp ứng đạo lý trực tiếp liên tận đầu t u t không có vấn đề gì dù sao ngày mai tranh tài đối xếp hạng không có ảnh hưởng đến lúc đó đánh dễ dàng một chút cũng cho mình tìm xem trạng thái hiện tại xem ra tô hiểu hay là biết nặng nhẹ quá lâu không thi đấu đối tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói khẳng định vẫn là sẽ có ảnh hưởng thật đến quý sau thi đấu thời điểm mấu chốt ra sân tô hiểu cũng không nhất định liền có thể phát huy mình trạng thái tốt nhất đến cứu vớt đội ngũ cũng may chính tô hiểu trong lòng hiểu rõ người này quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ biết muốn phát lực thời điểm liền sớm ra sân hâm nắm tay tìm về trạng thái của mình chương năm trăm bốn mươi bảy không thể cả sống chương năm trăm bốn mươi bảy không thể cả sống lúc buổi tối xuất r a đầu tiên danh sách bên kia một công bố nháy mắt tại trên mạng xôi trào chủ yếu tất cả mọi người không nghĩ tới tôi hiểu vậy mà tại râu ria trong trận đấu ra sân lúc đầu cờ vờ ngày mai trận đấu này tất cả mọi người không thế nào chú ý dù sao tranh tài không trọng yếu thắng thua cũng không đáng kể tranh tài đó không phải là thi đấu biểu diễn sao một điểm ý tứ đều không có mà lại đối thủ cũng không tính mạnh đại biểu tranh tài trình độ kịch liệt không đủ tôi hiểu thông thường thi đấu không ra sân về sau mọi người đối cờ vờ chiến đội chú ý độ cũng là lập tức liền hạ hàng rất nhiều hiện tại tôi hiểu một lần nữa trở về nhiệt độ nháy mắt cũng là t ă n g v ọ n tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này ô hát dệt dự định ra sân ta còn tưởng rằng làm sao cũng được ví sau thi đấu nữa nha chết cười vẩy nước một cái trận đấu mùa giải hắn không vẩy nước lời nói c ờ gờ làm sao có thể mới sắp xếp hạng bốn kết quả trận này râu ria tranh tài lại lên sân khấu ha ha h a b ì n h xịt thật sự là có ý tứ cầm xuống thông thường thi đấu thứ nhất thì thế nào đâu thứ nhất liền đại biểu có thể cầm quán quân sao thật sự là có ý tứ năm ngoái mùa hè thi đấu cờ gờ chiến đội hạng tám t i ế n vào quý sau thi đấu cuối cùng một đường cầm x u ố n g vô địch thế giới n g ư ờ i đây nói thế nào ta cảm thấy có thể là quý sau thi đấu dự định ra sân trận đấu này sớm hâm nóng tay đi đáng thương bảy tương đánh một cái trận đấu mùa giải lại lập tức phải không có bảy tương trình độ chỉ có thể nói trung quy trung c ủ tô hiểu cũng cho hắn một cái trận đấu mùa giải cơ hội tại rèn luyện nếu không phải tô hiểu lời nói hắn một người dự quyết có thể tại cờ gờ một mực ra sân ta cảm thấy ohz mới là dự bị đi ngươi xem một chút cái này k ị c bản dâu ria tranh tài mới lên dự bị rèn luyện một chút đầu chó b ả o m ệ n h ha ha ha ta cảm thấy rất có đạo lý ngày mai cờ gờ chiến đội lên đường dự bị ohz muốn lên sàn mọi người đối tô h i ể u trở về thi đấu khẳng định vẫn là vui vẻ tranh tài có hay không tô h i ể u kia thường thức độ thật không phải một cái cấp bậc dù là không phải tô h i ể u f a n hâm mộ cũng thích xem hắn tranh tài còn có một số người đang nhạo báng nói cờ gờ chiến đội xếp hạng xác định thời điểm mới phái dự bị đi lên rèn luyện một chút bất kể như thế nào ngày mai trận này đến dâu d ị a tranh tài vậy mà thoáng cái trở nên chú ý độ rất cao cái này cũng có thể nhìn ra tô hiệu lực ảnh hưởng làm nhất có nhân khí tuyển thủ chuyên nghiệp tôi h i ể u lực ảnh hưởng thật không phải chỉ là nói xung ô rất nhanh đến tranh tài này tôi hiểu cũng là đã lâu mang theo trang bị bên trên trận kỳ thật cái này trận đấu mùa giải thông thường thi đấu tôi hiểu không có thi đấu là không sai nhưng là đến chiến đội thi đấu thời điểm tôi hiểu cũng là cùng một chỗ đi theo quá khứ ở phía sau đài xem so tài chỉ bất quá hắn lúc kia ngay cả bàn phím con chuột những trang bị này cũng sẽ không mang nói trắng ra liền không nghĩ tới mình có thể lên trận thua đều không lên cái chủng loại kia hôm nay đến thi đấu tới lên đài điều chỉnh thử thiết bị thời điểm t ô hiểu liền hơi có chút không giống nhau lắm cảm giác tốt các vị người xem các bằng hữu hoan ê n đi tới chúng ta lờ tờ lờ mùa xuân thi đấu hiện trường ta là giải thích hoa hoa mọi người tốt ta là giải thích di lặc hoa hoa bên này nói tiếp hôm nay để cho hai chúng ta cho mọi người giải thích hôm nay trận đấu này cờ v ờ đối chiến giờ tờ chiến đội hôm nay trận đấu này có xem chút không sai chúng ta đều biết nghỉ ngơi nhanh một cái trận đấu mùa giải ohz tuyển thủ trận đấu này sẽ một lần nữa trở về nói đến vẫn là rất tưởng niệm có đoạn thời gian không thấy được ohz tuyển thủ thi đấu hoa hoa bên này liền nói nhưng mọi người đối ohz đều rất chú ý tại không có o hát dệt thời điểm cờ gờ chiến đội thành tích cũng coi là rất tốt không có để mọi người thất vọng chứng minh bọn hắn không phải hoàn toàn ỷ lại o h á d đội ngũ nhưng là cái này chiến đội có được cờ h á d về sau hạn mức cao nhất liền sẽ tăng lên rất nhiều là cái kinh khủng tồn tại di l ạ c tiếp lấy lại nói nói ta cảm thấy tại trận này không thế nào trọng yếu trong trận đấu ra sân khả năng cũng là o hát d t u y ể n thủ dự định p h í sau thi đấu phát lực một cái biểu hiện đi bởi vì chúng ta cũng có nói chuyện một cái này trận đấu mùa giải cờ gờ chiến đội đánh còn có thể vừa vận hiện tại cái này phiên bản cũng tương đối thích hợp tiểu v phát huy thông thường thi đấu đập vào hạng bốn xem ra cũng coi là không sai nhưng là n g ư ơ i thật nói quán quân lời nói ta cảm thấy khả năng hay là kém một chút cái này trận đấu mùa giải cờ gờ ta cảm thấy không thẳng p về sau đánh á c chiến thời điểm khả năng hay là kém một chút làm vô địch thế giới bọn hắn truy cầu chỉ có thể là quán quân ohz tại dẹp t quý sau thi đấu cũng nhất định phải trở về chân chính siêu sao cũng đều là tại quý sau thi đấu loại này trọng yếu trong trận đấu phát lực tranh tài trước khi bắt đầu hai cái giải thích dù sao bắt được cũng là một trận thổi phồng đi quá lâu không có thổi đột nhiên thổi lên cảm giác có chút thu lại không được trước trận đấu mùa giải thế giới thi đấu đánh xuống lờ tợ lờ những n à y giải thích làm sao thổi tô hiểu đều là lượt được cái này trận đấu mùa giải tô hiểu không có bên trên bọn hắn nghĩ thổi phồng cũng không có cơ hội hiện tại cuối cùng là tìm được cơ hội tô hiểu bên này rất nhanh liền tiến vào đến tuyển người giai đoạn tất cả mọi người là bình thường tuyển người nhìn ra s o n g phương tiên về điểm khác biệt tô hiểu không có ở đây thời điểm đều là lấy tiểu v ê làm hạch tâm đánh trận đấu này tô hiểu trở về về sau rõ ràng liền hơi cải biến một chút trọng tâm chủ yếu vẫn là đối diện cũng rất tác động lập tức đem mấy cái giá hạch anh hùng đều làm cho vợ dạ vest cùng ní đi trực tiếp ban cái này trận đấu mùa giải tiểu v hai cái này anh hùng chơi có thể nói là rực rỡ hào quang cũng là cờ gờ chiến đội thành tích bảo hộ đi có thể nói giờ tờ chiến đội hay là nghĩ đến hảo hảo đánh cuối cùng một trận tranh tài vẽ xuống cái hơi đẹp mắt dấu chấm tròn cái này nếu là thua đoán chừng liền biến thành dấu chấm hỏi cho nên tại bờ tờ thời điểm có thể nhìn ra liền đặc biệt nằm vào đồng thời mình bên kia còn trực tiếp đem kỉnh giờ, giờ dẹ cái này anh hùng cũng coi là giá hạch tương đối rất lợi hại tiền kỳ không có mạnh như vậy cần phát dục ù n g chồng mình đ ă n ký nhưng phía sau có nhất định ấn ký còn có trang bị về sau tổn thương cũng xác thực nữ bức tiểu vê bên này không có cứng rắn đi lấy giá hạch đi rừng còn lại lì hạ cái này anh hùng mọi người không phải rất ưa thích dùng lợi hại là lợi hại nhưng là tỷ số tháng bảy ở kia bên trong cũng không thể tất cả mọi người có vấn đề đi thần phong cho tiểu vê tuyển ly x i n cái này anh hùng ly x i n tại gia khu tiền kỳ cũng không giả ngươi mà lại ly x i n đại chiêu trình độ nào đó đến nói có thể khắt chế k ỷ n giờ rẻ đại chiêu tỷ như nói ngươi mở đại chiêu đứng ở bên trong bảo bệnh thời điểm ta có thể đem ngươi một cước đá ra đi tôi hiểu bên này cũng một mực tại suy nghĩ mình dùng cái gì anh hùng tốt đâu trận đấu này không tính tiền tôi hiểu có chút lo lắng hệ thống bên kia khả năng không trông cậy được vào đều không ra tiền hệ thống làm sao có thể còn giúp ngươi phát được đâu hắn không hấu ngươi cũng không tệ tôi hiểu cảm thấy hay là phải lấy chính mình am hiểu anh hùng xuất ra am hiểu anh hùng tối thiểu nhất có thao tác tại cả sống là không thể cả lỡ như bị đánh nổ liền mất mặt tôi hiểu cảm thấy hay là lấy chút am hiểu đồ vật nếu không liền trực tiếp lên đường l y xin đi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám cấp một cường thế xâm l ấ n t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám cấp một cường thế xâm lấn lên đường li s i n nghe hay là rất kỳ quái bởi vì li s i n cái này anh hùng trên cơ bản chỉ có đi dừng vị trí có thể dùng dù là ngươi tại người qua đường trong cục đều rất ít nhìn thấy có người tại những vị trí khác chơi li s i n càng đừng đề cập trong trận đấu kia là rất không có khả năng thực hiện bất quá tại tôi hiểu cái này bên trong chiêu này vậy mà xem như còn rất khá lựa chọn vì sao nói như vậy đâu dù sao tôi hiểu li s i n hiểu được đều hiểu kia là thế giới định cấp trước mắt ngươi chỉ nói thao tác lời nói bị hệ thống cái này sóng tăng cường về sau cơ h ộ là toàn thế giới không người có thể địch tiêu chuẩn tuy nói nói ở trên đường không quá phù hợp nhưng đối t ô hiểu đến nói hắn cần chính là thao tác hệ thống không lấy tiền tình hùng giới nói thật không có được tăng cường qua anh hùng t ô hiểu thật đúng là thật không dám chơi cái này lỡ như không có lực lượng thần bí ra trì đen nước thép bằng thẳng rộng rãi lộ không bỏ sót trực tiếp bị đánh nổ làm sao làm cũng không phải lo lắng bị người đen liền sợ người khác một mực lo lắng hắn tình trạng loại hình khẳng định rất nhiều người đều muốn hỏi làm sao nghỉ ngơi, một đoạn thời gian, người lại nghỉ ngơi thành cái dạng này đâu thế giới thứ nhất bên trên đơn kia không phải là trình độ này a đằng sau đánh tốt tự nhiên thanh danh liền trở lại tiếng chất vấn cũng sẽ nháy mắt l ù i tán bất quá vẫn là đừng như vậy hố đi gây phiền thoái cho mình làm gì đâu am hiểu mấy anh hùng bên trong người muốn nói thật thích hợp đánh lên đường kỳ thật một cái đều không có Tiếp, bệnh, ra số còn có giờ mấy cái này anh hùng kỳ thật đều ở trong trận đấu không thế nào ra sân bản thân tuyển về sau cũng không phải cái gì tốt lựa chọn lại nói bạn đều cầm đi đánh qua bên trên đơn tôi hiểu còn có cái gì tốt hoàng đây này lee xin ở trên đường đối tuyến so với bạn lời nói cái kia hẳn là mạnh hơn rất nhiều à cái này cũng không có gì mà bệnh chính t ô hiểu cảm thấy có thể thực hiện về sau liền không có gì tốt do dự nháy mắt mở miệng liền nói nếu không cái này li x i n ta đến dùng đi lấy ra đánh lên đường bắt đầu rồi thần phong lộ ra tiếu dung t ô hiểu lúc này mới ra sân liền chuẩn bị bắt đầu cả sống quả nhiên vẫn là t ô hiểu hoàn toàn như trước đây phong cách t ô hiểu nếu là lại đến đơn vị đưa bên trên chơi một chút quá bình thường anh hùng lời nói mọi người ngược lại không quá quen thuộc cảm giác giống như biến thành người khác lên đường li xin có thể cái này rất tố hiểu tiểu v ê n là không có gì ý kiến không sao ta đều có thể nếu không cho ta đến một tay lì ạ đi d ừ n đi trước mắt đến xem cũng không phải không có đi r ừ n g lựa chọn lì ạ là cái còn rất khá lựa chọn kỳ thật cái này anh hùng tất cả mọi người lên án có độc kỳ thật tại giá khu hay là rất mạnh lại không phải không có có thể chơi anh hùng thực tế không được tiểu vê bảo vật ra chuyển đệ xì、si、ạ dạ bạn bốn cũng là có thể mắc ra trước mắt là giá hạch phiên bản không có sai nhưng là không đại biểu ta không chơi giá hạch liền thắng không được tranh tài khẳng định còn không đến mức đến tình trạng kia thần phong bên này cũng là nhẹ gật đầu xem ra rõ ràng còn rất tán đ ồ n g thế thì cũng không phải không được dù sao dùng lì ạ cũng vẫn là không sai tối thiểu nhất ngơi giá k u có thể đạt được bảo hộ、Ai? tại sao lại tuyển lý ạ đây là ý gì không phải đã có đi rừng sao khi cờ gờ chiến đội bên này cầm xuống lì ạ thời điểm giải thích rõ ràng là sửng sốt một chút hơi có chút khó có thể lý giải được đây không phải đã tuyển đi rừng anh hùng sao oa ba lúc này nhịn không được liền b ậ t cười chỉ nghe hắn mở miệng liền nói rằng thật cái này nếu là khác chiến đội ta nhất định xác nhận là chọn sai anh hùng đoán chừng mở tợ sẽ lại bắt đầu lại từ đầu nhưng là đây là cờ gờ chiến đội a di l ậ p bên kia lập tức liền minh bạch là có ý gì chỉ nghe hắn nói xác thực a chúng ta đều biết cờ gờ chiến đội bởi vì anh hùng hồ thâm hậu vấn đề bọn họ đích xác tại bờ cờ thời điểm thích làm như vậy một mực lắc lư cũng không biết ohz bên này là dự định chơi cái gì hẳn là lên đường lì s i n đi cũng không nhất định đi ta cảm thấy có thể là lì ạ cái này anh hùng ở trên đường đối tuyến thời điểm kỳ thật cũng là rất a o hai người đ o á n thời điểm người của song phương tuyển đều xác định về sau chuẩn bị tiến vào trong trò chơi thời điểm mọi người đổi xong người lúc này mới xem như xác định ra tôi hiểu chơi chính là bên trên đơn lì xin so với bên trên đơn lì ạ ta cảm thấy hay là bên trên đơn ly s i n càng thêm hợp lý đi hoa hoa bên này mở miệng phân tích một chút dù sao ly s i n cái này anh hùng tại trước mắt cái này phiên bản đến xem kỳ thật giã khu đối kháng rõ ràng là không chiếu hưu hay là ly ạ có chút ưu thế mà lại ly ạ cái này anh hùng chúng ta mặc dù nói di tốc là nhanh nhưng là không có chuẩn bị tại linh hoạt phía trên so với ly sinh a y là kém một chút tại tranh tài bên trong giám cầm loại này anh hùng đánh lên đường rất dễ dàng bị nhầm vào di l ạ c bên này nói đích xác đây là cái lựa chọn tốt hơn đi bất quá có nói chuyện một ly s i n cái này anh hùng đánh lên đơn kỳ thật cũng rất khó khăn may mắn hắn là ohz dù sao b ạ t loại này anh hùng đánh lên đơn chúng ta đều gặp cũng không tính là quá kinh ngạc đi hoa hoa vừa cười vừa nói kỳ thật ta một mực chú ý ohz bài vị loại hình tại cái này bên trong không ngại cùng mọi người tiết lộ một chút ohz người này ly s i n kỳ thật rất mạnh mà lại hắn bình thường mình chơi thời điểm ta nhìn hắn cầm ly s i n đi rừng kia cũng là rất xuyên đối diện đây coi như là hắn thích anh hùng hoa hoa bên này tương đối nghiêm cận vô dụng chiêu bài anh hùng để hình dùng dù sao t ô hiểu một trận cũng còn chưa bao giờ dùng qua đâu nói cái gì chiêu bài anh hùng có chút quá lại nào dẹt、yeah, chơi anh hùng còn giống như đều rất chiêu bài chơi tốt mới gọi chiêu bài ngươi trong lúc nhất thời vậy mà tìm không ra hắn chơi không tốt tốt nếu nói như vậy vậy liền để chúng ta chờ mong một cái đi lập tức tiến vào trận này đặc sắc đối cục bên trong hai người cứ như vậy nói rất nhanh tranh tài cũng liền bắt đầu trận đấu này chú ý độ không cao bình thường cũng có thể nói đây đều là tô hiểu mang tới nhiệt độ tranh tài bắt đầu về sau bắt đầu thời điểm cờ gờ bên này xem như là một chút sự tình không có giống trước đó biểu hiện như vậy thông thường nói trắng ra hay là lì ạ cái này anh hùng liền như trước kia ồ lạc lấy ra về sau tương đương cường thế có thể trực tiếp đi phản giã cấp một xâm lấn là cái này anh hùng tương đối thích thao tác bình thường cần đồng đội phối hợp trong trận đấu xâm lấn khẳng định không phải nói ngươi một người đi trộm liền tốt nhất định phải đồng đội trợ giúp mọi người cùng nhau mới được bởi vì tranh tài tầm mắt làm rất sung túc vậy liền phòng ngừa xâm lấn mắt b ị trên cơ bản tất cả mọi người sẽ làm đi đối diện khẳng định đều biết ngươi đi một mình lời nói không tồn tại cái gì lén lút liền đánh dụng đối diện khẳng định được đến là ngươi mà đi r ừ n g anh hùng cấp một ngươi nếu là xảy ra chuyện ở trong trận đấu tiếp xuống liền không tốt đánh không chỉ là đầu người vấn đề khả năng ngươi dạ khu cũng sẽ mảng lớn mất đi cái này phiên bản cấp một đoàn lại rất trọng yếu trên cơ bản mới ra sự tình bình thường tranh tài đều không có mọi người vẫn tương đối thận trọng chương năm trăm bốn mươi chín trung cực bảo an cấp một để bờ uff chương năm trăm bốn mươi chín trung cực bảo an cấp một để bờ uff c ờ gờ chiến đội đồng dạng tại cấp một thời điểm vẫn tương đối ổn thỏa không thế nào nghĩ đến gây sự đồng thời cũng phòng bị đối diện gây sự bởi vì hiện tại phiên bản l ệ n bàn là càng ngày càng ít Tiền ngươi về sau, sẽ dẫn đến kỳ thê yếu sau, sẽ cờ ả ván tương trò chơi đều đ ố không tính là loại kia quá có tự tin chiến đội dù sao cái này trận đấu mùa giải một mực là không có tô h i ể u ở hay là hơi ổn thỏa một điểm tốt cấp một đoàn xảy ra chuyện về sau thê thảm đau đớn giáo h ấ n trên cơ bản mỗi cái chiến đội đều hiểu ly hạ cái này anh hùng mới ra ngoài có thể ra sân thời điểm quả là mọi người đều là đi phản giã làm cái gì cường thế xâm lấn loại hình tương đương không là người dù sao cái này anh hùng lấy soát g ã nhanh lây sừng g i khu năng lực tương đối mạnh mà lại đây là cái tiêu chuẩn thuận rõ anh hùng thuận gió thời điểm liền tốt đánh ngược gió thời điểm khả năng liền tương đối quyết thiếu loại kia một truy h ò a âm năng lực người giống li s i n h loại này anh hùng dù là trước đó đánh không tốt kỳ thật đến cuối cùng đoàn chiến thời điểm còn có thể có một cất tẩy trắng cơ hội đâu e giờ tránh loại hình đá trở về cái đối diện x ế vị dù là ngươi cũng không có mọi người một đội một đó cũng là rất kiếm cái này s ó n g s â m l ớ n đi thẳng tới đối diện đỏ bờ uff giá khu bên này đây là chạy f sáu đi lì hạ cái này anh hùng thích nhất chính là f sáu bởi vì cái này anh hùng soát f sáu thực tế là quá nhanh cấp một ngươi học cái q bắt được sáu chuyển vài vòng liền không sai biệt lắm bình thường lì A đi dừng lời nói bắt đầu đều không phải đánh m ở uff mà là trực tiếp f 6 lên tay giống đỏ l a m m ở uff loại kia đơn thể giác quái lì A ngược lại không thích giờ tờ chiến đội bên này rõ ràng cũng là có phòng bị nói trắng ra đối diện là lì A thời điểm tất cả mọi người rất rõ ràng ngươi nhất định phải để phòng đối diện cái này xâm lấn mới được sao có thể để đối diện thư thái như vậy xâm lấn đâu kia là chuyện không thể nào khẳng định phải đánh ngươi nếu là dám đến liền đánh bởi vì lì ạ cái này anh hùng tiền kỳ xâm lấn cùng đối diện đánh nhau sau đó xảy ra chuyện án lệ thật đúng là không ít người của song phương đều gom lại về sau ngay từ đầu là tại lôi kéo hay là a bảo ti tan chủ động bắt đầu tiến công một cái móc tinh chuẩn chúng đích đối diện vợ l a d i m i r đối diện bên trên riêng là cái vợ l a d i m i r cái này anh hùng hiểu đều hiểu tiền kỳ chính là cái phế v ậ t căn bản cũng không có sức chiến đấu đây là cái tiêu chuẩn ăn phát dụng hậu kỳ anh hùng tiền kỳ quá yếu đến mức ngươi xuất ra cái này anh hùng đến tiền kỳ ở trên nửa ra khu nhà ngươi đi rừng đều không thế nào dám làm sự tình nhưng là cái này anh hùng đến cuối cùng cũng là thật mãnh trang bị đầy đủ lời nói thật là có để đối diện nhức đầu thực lực có thể hóa thân rút máu bơm cấp một vở vladimir liền không cần nhìn ngươi có thể không coi hắn là người mà lại vở vladimir vị trí này còn rất sai lầm hắn không ở chính diện cứ như vậy bị a bảo cho mở đến chỉ có thể nói là a bảo cơ hội bắt tốt nhất tao chính là người này kỹ năng học qua hắn coi là m u ố n đánh trực tiếp liền học cái quy kỹ năng cũng không thể đánh nhau thời điểm ta cấp một đến cái vê đốt đi kia thật sự chỉ có thể bình a đến đả thương hại đánh tới người này về sau mọi người cùng nhau tiến lên bắt đầu tập kích t ô hiểu cũng là không nói hai lời tinh chuẩn một cái trời sóng âm trúng đích vladimir t ô hiểu quy kỹ năng thoạt nhìn vẫn là rất ổn cũng không có quy không đi r ừ n g ly s i n cấp một đều là điểm vê đốt kỹ năng bởi như vậy lời nói đang đánh cái thứ nhất bờ uff thời điểm có thể tận lực cam đoan trạng thái của mình dù sao vê đốt kỹ năng đầu tiên có cái hậu thuẫn nhị đoạn vê đốt tại bình á thời điểm còn có thể hồi máu tại đối mặt đơn thể bờ uff thời điểm cực kỳ tiện lợi bất quá t ô hiểu là bên trên đơn ly s i n cấp một khẳng định là quy cái này cũng không có gì mà bệnh kỳ thật t ô hiểu bọn hắn cấp một tổn thương cũng là rất vợ ladi mi bên này cũng là nhanh vô cùng trực tiếp quay đầu một cái quy thêm hai giới bình a trực tiếp phát động mình tướng vị vọt mạnh bắt đầu gia tăng tốc độ tôi hiểu cái này quy kỹ năng kỳ thật ngay từ đầu nắm bắt cũng không có ngay lập tức liền xuất thủ hắn nghĩ cùng cái này vợ ladi mi thoáng hiện về sau lại quy tốt có thể bắt người đầu q u a n g đánh cái dần hiện ra tới là rất kiếm bất quá còn chưa đủ ai ngờ giờ tờ cái này bên trên đơn đó cũng là tương đương tham hắn lại còn nghĩ tỉnh thoáng hiện nhìn hắn muốn đánh ra tướng vị vọt mạnh thời điểm tôi hiểu lúc này mới xuất thủ quy tại người này phải thêm nhanh chạy thời điểm tôi hiểu không có nhị vọt quy mà là trực tiếp thoáng hiện đuổi theo bình a trực tiếp nhị đoạn quy theo sau lời nói nói thật chém giết không xong nhưng là t ô hiểu trực tiếp thoáng hiện đem cái này v à l a d i m i làm cho m ộ t b ư ớ c hắn không nghĩ tới t ô hiểu là như thế thao tác vừa căng thẳng cũng đem mình thoáng hiện cho dao vừa rồi rõ ràng hắn hay là rất bình tĩnh bất quá đụng phải không theo sáo lộ ra b à i người tỉnh táo liền không có cách nào tiếp tục giữ vững t ô hiểu tại hắn thoáng hiện về sau trực tiếp nhị đoạn quy đi theo đánh ra tổn thương gian chính là hai lần bình a trực tiếp mang đi cái này v à l a d i m i r thờ ợt bỡ lũ t ô hiểu thành công cầm xuống một máu cái này nếu là bình thường thi đấu nghe tới cái này đoán chừng tô hiểu có thể giật mình nhưng là hôm nay còn tốt dù sao không tính tiền cầm xuống một máu liền hết sức thoải mái đại biểu ngươi cấp một thời điểm vô duyên vô cớ liền so đối diện nhiều bốn trăm khối tiền mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi nói rõ cái này sóng vladimir để người xem không hiểu hắn xuất hiện ở vị trí kia đích thật là có vấn đề có chút lạc đường hương vị người m ớ i cấp một a lúc này vladimir giống như không cần đến quân s a u a tô hiểu thao tác cũng không tính là gì tú đi chỉ có thể nói hơi có chút chi tiết mà thôi mọi người cấp một kỹ năng đều rõ ràng tình h u n g d ư ớ i như thế nào mới có thể đánh ra ưu thế đến đoán chừng cũng là nhìn xem tâm lý đánh cờ đi bên trên đơn vừa chết giờ t ờ bên này cũng rất khó chịu tranh thủ thời gian liền đi mảnh này giã khu không để cũng phải để tại tất cả mọi người rời đi thời điểm tô h i ể u còn để lại đến hơi bảo hộ một tay tiểu v miễn cho đối diện giết cái hồi mã thương quay đầu chia ra sự tình chủ yếu vẫn là bên này cách lên đường tuyến tương đối gần không cần quá lo lắng thua thiệt minh vấn đề ai ngờ tiểu v lại nói h i ể u ca đánh trước đỏ đi cái này đỏ lấy cho ngươi ngươi cầm xong đi đôi tuyến tôi hiểu ngược lại là không nghĩ tới tiểu v có thể như thế tuyển hay là ngươi ăn đi tiền kỳ nào có ăn đi dừng bờ uff ngươi phát d ụ c cần gấp nhất tiểu v bên này nói không có chuyện gì ta bên này dù sao còn có nhà mình hai cái bờ uff đâu thiếu một cái cũng không quan trọng dù sao thua thiệt chính là đối diện k í n dở d ẽ ta phản cái f 6 cũng không tệ cho ngươi đỏ tuyến bên trên nhất định có thể đánh ra á p chế lượt tới tiểu v t i ê n là tương đương tin tưởng tôi hiểu tôi hiểu cũng không khách khí gật đầu liền nói vậy được rồi cái này đỏ ta cầm đ í chương sắc cấp n g i ế u l năm trăm năm mươi vợ vladimir trực tiếp ngốc chương năm trăm năm mươi vợ vladimir trực tiếp ngốc có chút kỳ quái à, cái này lì ạ làm sao cấp một đánh đỏ bờ uff hai cái giải thích nhìn thấy tô hiệu cùng tiểu vệ động tác về sau nói thật hay là hơi có chút kỳ quái chỉ nghe h o a h o a bên này nói chúng ta giảng đạo lý lời nói lì ạ cái này anh hùng cấp một không nên trực tiếp x o á t f sáu sao cấp một soát f 6 đối lì i ạ đến nói rất nhẹ nhàng mà lại cũng khỏi phải đồng đội hỗ trợ không biết nha thoạt nhìn là có chút kỳ quái có thể là nhìn tô hiểu ở chỗ này hỗ trợ liền trực tiếp đánh đỏ đi có người hỗ trợ đánh đỏ vẫn tương đối nhanh di l ạ c đại khái phân tích nói cùng cái này đỏ đánh liền có thể nhanh chóng đến cấp hai đến lúc đó đánh f 6 kỳ thật càng nhanh có thể tăng tốc lì i ạ soát giá hiệu suất thành lập càng lớn ra khu ưu thế đi ta cảm thấy như thế đánh hay là không tốt lắm o h á nếu là như thế giúp lời nói khả năng tuyến bên trên phải rớt lại phía sau kinh nghiệm lúc đầu hắn là ưu thế r ẫ t lại phía sau kinh nghiệm cũng không phải cái gì chuyện tốt hoa hoa bên này rõ ràng vẫn cảm thấy kỳ quái không cần thiết như thế rút lì ạ cái này anh hùng bản thân liền soát r ã rất nhanh ta cảm thấy hay là tuyến bên trên cam đoan trọng yếu nhất ai nha kỳ thật cũng không quan trọng ohz lâu như vậy mới trở về đ ấ u pháp khả năng trở nên càng thêm đ o à n đội càng thêm vô tư nữa nha di lập bên này là thật cảm thấy còn tốt chỉ nghe hắn nói dù sao ohz đã cầm một máu ta cảm thấy đây chính là rất lớn ưu thế đánh lại là cái v la dì mi căn bản cũng không có áp lực mà lại đối diện cái này bên trên g ã bắt cũng là bắt bất tử ohz ta nếu là kịn giờ rẽ lời nói nhìn thấy nhà mình bên trên riêng là cái vladimir nói thật cái này lên đường ta là sẽ không đến mình phát dục liền tốt tổng thể đến nói kỳ quái là kỳ quái một chút nhưng vấn đề cũng không tính quá lớn đối với thế cục không có cái gì quyết định ảnh hưởng đi cờ cờ bên này tại cấp một hay là chiếm cứ ưu thế chỉ bất quá trước mắt đến xem vấn đề duy nhất chính là tô i hiểu vì sao giúp đánh lâu như vậy à bình thường giúp đi dừng đánh đánh tới còn lại mấy trăm máu thời điểm là nhiều nhất cũng chỉ có thể đến giúp cái này bên trong kế tiếp theo g ú p lời nói khả năng lúc ôn l ạ ở giữa liền sẽ đến trễ nhất là bên đường lúc ôn là ở giữa m u ộ n lời nói đối diện tới trước có thể trực tiếp đẩy tuyến người ta đẩy nhanh lời nói ngươi vẫn thật là chỉ có thể để bởi vì đối diện sẽ đoạt hai c ấ p được cấp hai trực tiếp đánh ngươi một đợt đây là không có gì biện pháp t i ề n kỳ liền hơi có chút bị động tôi hiểu mặc dù là lên đường nhưng là hắn làm như vậy lời nói khả năng mình cũng sẽ thua thiệt binh mấy cái binh kinh tế cũng không tính là gì vấn đề là cái này kinh nghiệm à, rất đau đớn v l a d i m i r bên kia cũng là bởi vì không nghĩ thua thiệt kinh nghiệm bị rét về sau trực tiếp liền truyền t h n g thượng y ế n kỳ thật cấp một thời điểm dùng cái thứ nhất thành phố là rất đau đớn nhưng l à ai bảo hắn bị rết nữa nha không tê đều không được nếu không khẳng định là càng thua thiệt giúp đi rừng giúp nhiều lắm kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt nói thật ngươi đến giúp ngọn nguồn lời nói đi rừng đều sợ hãi cái này nếu như bị bật chẳng phải là hồ t r a a đánh lấy đánh lấy cái này đỏ liền đến tô h i ể u trong tay còn lại hai trăm máu trái phải thời điểm tiểu v ê liền trực tiếp đi đi ép sáu bên kia rất rõ ràng đây là để di lặc cũng là nhịn không được kêu lên hắt cấp một để bên trên đơn cầm đỏ g i ả g thật cái này ở trong trận đấu thật đúng là lần thứ nhất thấy trước kia nhìn thấy nhiều nhất chính là chơi xỉ ẩn làm loại kia buồn nôn đồ vật cấp một đi đối diện g i a khu đem đỏ cho trộm bởi vì xỉ ẩn bị động chính là chết về sau cũng có thể kế tiếp theo đánh có phiên bản phối hợp chết về sau lực công kích vừa vặn có thể đem đỏ đánh rụng phục sinh về sau ta lại truyền tống thượng tuyến bởi như vậy lời nói mình cũng không lỗ có cái bờ uff kinh tế cùng kinh nghiệm hơn nữa còn buồn nôn đối diện đi rừng đây là vì buồn nôn đối diện đi rừng chưa thấy qua lấy chính mình đi rừng bên này mặc dù là đối diện ra khu nhưng là hiện tại đối tiểu v đ ế nói đã cùng nhà mình bên trong không có gì khác biệt kỳ thật Đỏ bờ UFF tiểu V k hoa ẳ n định g thể là có thể cầm. Mưa hoa cũng là bật cười cái này đích xác có ý tư a không hổ là cờ gờ chiến đội chính là sẽ cả sống trước kia chúng ta thật đúng là chưa có xem loại này cách chơi trước đó lời nói đích thật là không có cách nào chơi như vậy bởi vì chính mình b ở uff khẳng định là không thể để cho ta nhớ được ta trước kia xem so tài gặp qua cực đoan nhất chính là máy xúc đi rừng cố ý giữ lại cái thứ nhất lam không đánh sau đó tặng cho mình trung đan nhưng là cờ g ờ chiến đội cái này đối tiểu v đến nói cũng không tổn thương dù sao cái này bên trong là đối diện giã khu a tiểu v nhà mình hai cái b ở uff vẫn là chính hắn k ì n giờ dẹ bên kia đồng đội bị đẩy tuyến thật đúng là không dám đi xâm lấn oa oa kìm lòng không được liền bật cười huynh đệ nguyên lai、like、vừa rồi hai chúng ta đều đoán sai a ta còn đang suy nghĩ chúng ta đến cùng kỳ quái cái gì đâu là ta, ta di l ạ c bên này cũng là nhân nói bên này ta muốn cùng mọi người nói lời xin lỗi vừa rồi ta còn nói đây là ô hát t quá vô tư đấu p h á t đâu hai cái giải thích tại điên cùng làm tiết mục hiệu quả thời điểm tôi hiểu đã thượng t u ế n kỳ thật còn tốt thua thiệt ba cái cận chiến binh kinh nghiệm còn có ba cái viễn trình binh mặc dù liền hoàng cự l i sa thông qua quy kỹ năng bổ đến một cái tốt xấu kinh nghiệm là an bảo đợt thứ nhất sáu tên lính q u e n liền bổ đến một cái tại mọi người xem ra đây là bắn nổ sự tỉnh kỳ thật ngươi nhìn bổn tràng tranh tài liền biết t ô hiểu liền b ổ một cái binh nhưng hắn hiện tại vô cùng kiếm mà lại rất khủng bố năm tên lính p h ả tiền kỳ thật cầm tới cái đỏ bờ uff tiền cũng là không kém nhiều lắm còn có cái một máu đâu may tôi hiểu chưa có về nhà cho nên không thể đem một máu tiền biến thành trang bị bên trên dẫn trước ưu thế bằng không cái này vờ l a d i m i r đ á n chừng liền càng thêm khó đánh nhưng là kinh nghiệm phía trên ăn vào toàn bộ kinh nghiệm vladimir lại còn là rất lại phía sau nguyên nhân rất đơn giản tôi hiểu có một máu kinh nghiệm còn có đỏ bờ uff điểm kinh nghiệm bởi vì không có ra đi dừng đa nguyên nhân cho nên đánh cái b uff về sau không có cách nào trực tiếp lên tới cấp hai cái này cũng là cố ý thiết kế ngươi nhất định phải đi rừng mới có thể lên tới cấp hai nếu không cái này ra khu không có cách nào chơi tất cả mọi người nghĩ đến đi trộm cái bờ uff sau đó trực tiếp thượng tuyến cấp hai đánh cấp một ba cái viễn trình binh khai đ ả o tôi hiểu thuận lý thành trương liền đến cấp hai trực tiếp hát bách đi lên vladimir là thật người n ố c ta mẹ nó cái này lì x i n là chuyện gì xảy ra trực tiếp mang theo đỏ bờ uff liền lên tuyến rồi cái này còn có để hay không cho người chơi vừa rồi một trận hoài nghi cái này đỏ bờ uff có phải là chính tôi hiểu giành được chính là vì áp chế hắn chương năm trăm năm mươi mốt trước tập thể mặc niệm một đợt chương năm trăm năm mươi mốt trước tập thể mặc niệm một đợt vờ l a d i m i r lúc đầu đánh cái gì anh hùng đều là không dễ đánh lắm bình thường tuyển ra đến thời điểm đều là vì đánh loại kia đối tuyến không tính cường thế anh hùng ta cùng ngươi đối phát d ụ c chính là phát d ụ c đến phía sau ngươi thật đúng là không nhất định có thể đánh qua ta nhất tao chính là hắn cái này tay vờ l a d i m i r hay là đằng sau tuyển ra đến chủ yếu vẫn là ngay từ đầu bị mê hoặc đến ngươi không làm rõ ràng được đến cùng đánh lì ạ hay, hay là bởi vì cờ cờ cái này chiến đội cả sống quá lợi hại cuối cùng xác định được trước đó không ai có thể biết bọn hắn chơi chính là cái gì anh hùng giờ tờ chiến đội có cái đặc điểm bên trên đơn vợ vadim i chơi còn có thể dù sao liền gặp chuyện không quyết tuyển vợ vadim i liền xong việc vấn đề cũng không phải là rất lớn bộ dáng vladimir cái này anh hùng mặc dù tiền k ỳ không mạnh bất quá bởi vì có cái huyết chỉ tồn tại cho nên cái này anh hùng đối đến thời điểm hay là rất giàu tối thiểu nhất sinh tồn năng lực có thể dựa theo bọn hắn suy nghĩ đánh hai cái này anh hùng bên trong tùy tiện một cái cũng đều là có thể l ẫ n b ả o dù sao lì ạ cùng lee sin đều không phải đứng đắn bên trên đơn anh hùng a kết quả bây giờ nhìn lại giống như không phải chuyện như vậy a tôi hiểu lee sin cho cảm giác g á p b á c h hay là quá mạnh nhất định để người thậm chí có chút đều không thế nào dám tới gần đặc biệt là cầm tới đỏ muff l e sin quả thực do người vladimir cũng rất rõ ràng mình nhất định không thể bị s ở đến không phải liền sẽ rất khó chịu cái này đỏ bờ uff thực tế là muốn thân mệnh tôi hiểu thật b ấ t vả đạt được cái miễn phí thi đấu cơ hội chính là phóng thích bản thân thời điểm đâu làm sao có thời giờ cùng hắn tất tất lại lại khẳng định bắt được cơ hội liền muốn làm người này tôi hiểu cũng biết mình cường thế điểm từ lúc nào thật đến phía sau giảng thật ngươi thao tác cho dù tốt l y xìn đơn đấu cũng đánh không lại lớn hậu kỳ vladimir người ta cho ngươi một bụng ngươi là thật chịu không được mà lại đơn đấu thời điểm huyết chi ít nhất là có thể tránh đi ngươi một cái kỹ năng tiền kỳ ta khẳng định phải khi dễ ngươi cấp hai thời điểm t ô hiểu trực tiếp quy đến cái này vladimir đều không mang x o ắ n suýt trực tiếp quy đi, đi lên cái này vladimir cũng là rất c ầ u cấp hai liền hở họ cờ vê đốt kỹ năng t ô hiểu đ ã tới một nháy mắt trực tiếp liền bắt đầu v i ế t chỉ phong ra lẩn tránh t ô hiểu đoạn thứ hai đá bất quá t ô hiểu người vẫn là quá khứ trực tiếp sờ mắt lại làm chuẩn bị chính là cứng rắn tới gần ngươi sau đó cùng ngươi thay máu loại hình thẳng đến đem vladimir đánh về tháp hạ cùng vladimir cái này anh hùng thay máu giống như không phải cái gì chính x á c mạch suy nghĩ à bởi vì cái này anh hùng là có thể mất máu người ta kỹ năng liền có thể hồi phục ngươi đây chơi như thế nào nhưng loại ý nghĩ này là sai lầm tiền kỳ v ợ vladimir hút máu năng lực cũng liền chuyện như vậy trực tiếp đi lên làm liền xong việc tôi hiểu có cái đỏ bờ uff tại thay máu thật đúng là không có chút nào thua thiệt ngươi nhìn hiện tại song phương hv liền biết v ợ vladimir đã nửa máu trở xuống chính hắn lấy máu hổ kỹ năng này cũng là hao phí mình hv tôi hiểu lượng máu cũng đang hạ xuống bất quá còn tốt chính là tôi hiểu cái này cơ hồ đều là bị tiểu bình bị đánh kỳ thật vấn đề cũng không lớn cái này một đợt cường thế thay máu đánh xong về sau tất cả mọi người là có thể nhìn thấy hiệu quả người xem một chút lúc này vợ vladimir trực tiếp tại tháp giới đã không thế nào dám lúc đích huyết trì thời gian si đi, rõ ràng là so lee sinh quy kỹ năng muốn g i ả i không ít tại hắn không có huyết trì thời điểm nếu là lại bị cái này lee sinh quy đến khẳng định liền đơn giết lúc đầu coi là còn rất tốt đánh đ ố i tuyến không nghĩ tới sẽ đánh thành cái dạng này thậm chí ngay cả bộ binh đều có chút miễn cưỡng hắn nhất định phải tại tiểu binh đằng sau tùy thời phòng ngừa cái này l e sinh u y kỹ năng bay tới người thật đúng là đừng nói cái này vợ vladimir rất hẹn gọn dù là để loại binh cũng không nguyện ý đi lên hoàn toàn không cho cơ hội đây mới là bình thường đối tuyến tình huống ngươi phải xe cầu mới được không thể tùy tiện cho cơ hội bởi vì bị giết một lần về sau khả năng tiếp xuống liền không tốt l ắ m không chế có người chơi vở vladimir đó chính là quá coi trọng phát dụng giống như mấy cái binh ăn không được chính là thiên đại tổn thất nhưng là khả năng ngươi vì ăn mấy cái k i a b ì n h người đều trực tiếp không có nữa nha cấp ba tôi hiểu cũng là không có gì biện pháp vở vladimir huyết chỉ khẳng định cũng tốt mình vợ ư tháp t là không thể nào vợ ư tháp t ngươi một cái ly xin không có không chế tiền kỳ đi càng một cái có huyết chỉ vở vladimir đây không phải nói làm sao tôi hiểu hiện tại giống như cũng không cần tặng đầu người a mà m lại vladimir cũng đập thuốc lại phối hợp đỏ giật uy hp bao nhiêu cũng hồi phục chút ít hay là không có cách nào giết dù là tiểu v đến đều không có đi lì ạ cái này anh hùng đi cấp sáu trước đó đồng dạng không có khống chế hai cái không có khống chế còn rất giòn đi vượt h á p đây là thật sự không cách nào cảm dễ dàng xảy ra vấn đề tôi hiểu cũng không nói nhảm nhanh đi giá khu bên kia tới trước đường sông bên này bên này đường sông đổi mới ơ n ký cô đồng đây là kỷ giờ dễ rất muốn đổ vật tiểu v tại kia nửa bên tôi hiểu liền nghĩ đến xem cô đồng đừng để kỉnh giờ rẽ thừa cơ đem cái này đ ồ vật cho t r ộ n đi tới g i a khu thời điểm không nhìn thấy kỉnh giờ rẽ người nói do kỉnh giờ rẽ t h thật cũng sợ hãi bị lì ạ cho đụng phải chủ yếu đụng phải về sau đơn đấu lời nói ta cũng không tính là thái hương ngươi tốt xấu còn có chút thao tác không gian nhưng vấn đề chính là t ô hiểu lì xin nhất định có thể chi viện đến mà vladimir là chi viện không đến ngươi thấy lì ạ thời điểm căn bản cũng không phải có động thủ ý nghĩ này t ô hiểu xem xét kỉnh giờ không ở chỗ này nhưng là bên kia ra khu hắn hẳn là xuất quang mà t ô hiểu nhà ra khu kỉnh giờ là vào không được điều này sẽ đưa đến kìn giờ rẻ không có chỗ đi đoán chừng tỷ lệ lớn hay là tại chính hắn đỏ bờ uff ra khu bên này đã không có đỏ cùng f sáu vất quá tảng đá quái hay là ở lúc ấy tiểu b không có đi đánh lại đi đánh cái đó thôi có chút lãng phí thời gian của mình nói không chừng kìn giờ rẻ cũng sẽ thừa dịp thời gian này xâm lấn người thật đúng là đừng nói tôi hiểu mới trôi qua thời điểm liền thấy kìn giờ rẻ leo tưởng tới hắn đây là mới đánh xong tảng đá quái trên thân trạng thái xem ra còn rất không tính quá tốt xem ra hay là đối c u đồng có ý tưởng đây cũng là không có cách ngươi tiền kỳ bản thân liền đối đối diện thiếu đỏ b ờ uff cung f 6 đã coi như là rất bắn nổ bắt đầu cua đồng vật này vốn chính là hai bên một người một cái nếu là lại ăn không được kìm giờ r người liền không có cũng khỏi phải chơi hay là động tham nghiệm dự định tới làm một đợt nếu có thể ăn hết cái này mang ấn ký kìm giờ r còn tính là có thể cầm máu mà khán giả nhìn thấy kìm giờ r leo tường ra đến tô hiểu trước mặt thời điểm đã tập thể tại vì người này mặc niệm chương năm trăm năm mươi hai thật thê thảm đánh giá chương năm trăm năm mươi hai thật thê thảm đánh giá giờ tờ đi rừng kìm giờ r leo tường tới thời điểm kỳ thật còn không có cái gì cảm giác đâu thật tình không biết ngay tại thượng đế thị giác xem so tài người lúc này đều vì hắn lau một vệ t mồ hôi hắn lúc này giống như thật là tình cảnh không tốt lắm a tô hiểu hiện tại người liền giấu ở bụi cỏ bên trong cái này bên trong cũng không có tầm mắt là một cái còn rất hoàn mỹ vị trí tô hiểu tại k í n giờ r ẹ tới gần bụi cỏ về sau trực tiếp liền ra bắt đầu bình a hai lần bình a về sau k í n h dơ rẽ nháy mắt liền phản ứng lại mình đây là bị đánh lén đáng tiếc hắn vừa rồi tại c ắ t bình phong nhìn địa phương khác chơi đi rừng vị trí khẳng định phải nhãn quan lục lộ mới được cái này cũng liền dẫn đến hơi một điểm nho nhỏ chủ quan hắn bị tô hiểu nhiều a một chút chủ yếu hắn đập đá quái thời điểm trên thân t r ư ừ n g trị cố ý nắm bắt vô dụng hiện tại lượng máu xem ra không phải quá tốt chủ yếu vẫn là ngay từ đầu bị làm quá đau đớn một chút k í n giờ r ẻ cái này anh hùng mặc dù cũng có nhất định hồi máu năng lực b ấ t quá phía trước đi rừng quái thời điểm bị giã quái đánh mấy lần vẫn có chút chịu không được dù sao thực tế là quá giòn một chút tô hiểu trên thân còn có cái đỏ bờ uff có thể nghĩ đánh người này là nhiều đau không chút nào khoa trường a hai lần về sau đối diện cái này kịn giờ rẽ liền có chút chịu không được mấu chốt kịn giờ rẽ mới vừa rồi là dùng quy kỹ năng leo tường tới hán quy trước mắt còn tại làm lạnh bên trong đồng thời không có vê đ ú c kỹ năng lời nói quy kỹ năng đổi mới kỳ thật không có nhanh như vậy cái này không có cách nào đơn đấu lời nói khẳng định là đánh không lại cái này hoàn toàn không có cách nào đánh mọi người sức chiến đấu không phải một cái cấp bậc kịn giờ rẽ hậu kỳ đánh ly sinh khẳng định vẫn là tốt đánh nhưng là phía trước cũng không dễ đánh hay là phải chậm rãi lôi kéo chơi diều mới được nhưng là hiện tại hai người đều đã hoàn toàn cẩn thân đâu còn có cái gì chơi diều cơ hội đâu không tồn tại có được hay không càng cao chính là tô h i ể u không phải đi rừng trên thân có cái đỏ bờ lũ ff kín giờ dẹ một cái đi rừng nhưng không có đỏ bờ lũ ff đánh như thế nào nhà căn bản cũng không có biện pháp ba giờ tờ đi rừng tốc độ tay vẫn tương đối nhanh phát hiện bị tô h i ể u sau khi đánh tranh thủ thời gian liền thoáng hiện lại qua tốc độ tay nhanh không được hiện tại hắn chỉ có thể chạy đồng thời có một cái tin tức tô h i ể u là không có thoáng hiện nhưng là ly x i n cái này anh hùng là có thể sờ mắt nhà tô h i ể u online bên trên đối tuyến thời điểm căn bản liền không có cắm mắt ý nghĩ tại về nhà mua thật mắt trước đó tôi hiểu là sẽ không tùy tiện tắm mắt chơi cái ly sinh trên thân nếu là không có mắt giảng thật hay là không có gì cảm giác an toàn tôi hiểu sờ mắt tốc độ đồng dạng là nhanh cũng được cơ hồ là trong trước mắt mà thôi người cũng đến tảng đá quái cái kia trong hố hiện tại bên trong dấu t u y ế t rõ ràng d á quái đều bị kìn h dơ d ẻ vừa rồi cho đánh cái này cũng cho tôi hiểu v u không gian không thể lại bị k h ắ c vật thể c h ặ n lại sau đó thao tác cũng hết sức đơn giản kìn h dơ d ẻ nhìn thấy tôi hiểu tới về sau có thể nói cũng đang khắp nơi bạn bẹo thân thể của mình không ngừng ra dám tẩu vị biết mình nếu như bị quy bên trong liền không có nhất định không thể ăn cái này quy mà ly x i n quy kỹ năng tiêu chuẩn đường đạn kỹ năng thoạt nhìn vẫn là rất rõ ràng thuộc về tương đối dễ dàng bị tẩu vị tránh đi kỹ năng một trong nhưng là tô hiểu cũng không có trực tiếp r a quy bình thường tẩu vị tránh kỹ năng phải tại đối phương ra kỹ năng hoặc là sắp ra kỹ năng một m ấ y mắt tẩu vị liền có thể trực tiếp xoay rơi nhưng mà tô hiểu cũng là kinh nghiệm lão đạo căn bản cũng không có r a quy cái này liền để kịn giờ rẽ tương đương xấu hổ hắn muốn qua hối lại giống như không có tác dụng gì như thế tẩu vị lời nói ngược lại ảnh hưởng tốc độ của mình để tô hiểu tiếp cận hắn tiếp tục bắt đầu bình a gần sát về sau q uy kỹ năng là không thể nào không người ta cùng ngươi mặt với mặt ngươi nếu là còn quy chống không lời nói đây không phải xả đạm à quy đến về sau tôi hiểu cũng không có gớp rõ ràng cái này kỉnh giờ rẽ quy kỹ năng khả năng nhanh làm lại tốt tôi hiểu lại cùng bình a hai lần ngay sau đó nhị đoạn quy quá khứ trực tiếp chém giết mang đi kỉnh giờ rẽ lúc này tôi hiểu cầm xuống người người thứ hai đầu cũng là b u ồ n c h ả n g tranh tài cái thứ nhỉ thao tác xem ra không có gì đặc sắc rất đơn giản thao tác kỉnh giờ rẽ bên kia cũng là không có cách bị mai phục đến dù là có thoáng hiện cũng không cách nào cam đoan tính mạng của mình ai nha hay là không cẩn thận nha trực tiếp bị ô hát rẻ x l i xin cho mang đi kia giờ tờ cái này k ỉ n giờ rẻ đã băng nhà nói thật bắt đầu đánh thành cái dạng này ta thật không biết còn thế nào chơi hai cái giải thích cũng là kêu lên nói gần nói xa có chút đau lòng k ỉ n giờ rẻ ngư vị khả năng nội tâm là ủng hộ tô h i ể u cờ gờ chiến đội thế nhưng là lúc này liền ngay cả cờ gờ chiến đội f a n hâm mộ đều có chút đau lòng giờ tờ cái này đi dừng hoa hoa bên này mở miệng liền nói ta cảm thấy cái này cũng không thể trách hắn chính là nghĩ đến đến xem cua đồng m à t h ô i sông này cua hắn khẳng định phải tranh một chút đoán không được ô hát、OH、dẹp liền giấu ở cái này bụi cỏ bên trong nhảy qua đến liền đụng phải di lặc bên này nói vậy cũng đúng bên trên đơn bên kia khẳng định cũng là báo điểm biết tuyến bên trên ly x i n là không gặp nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra tô hiểu đi thẳng đến nhà bọn hắn g i a khu đi hắn cũng là không có cách n g ư ờ i ngẫm lại xem giá khu bên trong đã không có gì soát chỉ có thể đến xem cô đồng kết quả còn không có nhìn một chút người liền không có hoa hoa lắc đầu nói nói thật cái này k ị g i ờ rẽ khả năng b u ồ n c h à n g tranh tài muốn cắt ra kết nối cờ vợ chiến đội cái này chiến thuật thực tế là quá ác ta cảm thấy cái này chính là đánh kép giã chiến thuật a đang giải thích phân tích xả đạm thời điểm tiểu bê lì a cũng là phi t ố c chạy tới đối diện giã khu tổ thứ nhì f 6 đổi mới về sau tiểu bê lại đánh dụng mà lại vì nhanh một chút là dùng c h ừ n g trị đang đánh xong về sau lại đi đắc ý ăn cô đồng khán giả đều nhìn không được đây cũng quá tàn nhẫn đi tốt xấu cho đối diện c h ử chút a tô h i ể u bên này trở lại tuyến bên trên về sau trên thân đỏ mờ rúff là không gặp nhưng là lại có thêm một cái lam mờ r f f đối ly sinh vẫn rất có tác dụng năng lượng hồi phục sẽ mau một chút để cho mình kỹ năng dính liền sẽ tương đối thông thuận đẩy xong một đợt tuyến về nhà về sau tôi hiểu bên này trên thân tiền hay là không ít k i ệ n thứ nhất liền ra cái tử hình tuyên cáo đ á n h vợ l a đ i mi lời nói k i ệ n thứ nhất ra cái này khẳng định vẫn là không có gì vấn đề thuận tiện còn có cái dày cỏ cùng hai cái thật mắt đi ra ngoài về sau tôi hiểu là từ giã khu đi nguyên nhân rất đơn giản chính là vì nhìn một chút giã khu bên này an toàn hay không hiện tại bọn hắn nhà lam b ợ uff giã khu bên này vòng thứ nhì giã quái đã đổi mới lỡ như cái này tìm giờ rẽ đến s â m lần đây t ô hiểu chính là tại đoán đối diện tâm lý mà tôi bởi vì đối diện hiện tại đã không có gì giã quái kín giờ d ẽ khẳng định là chịu không được hắn hiện tại không có gì bắt người năng lực cũng chỉ có thể bị quá hóa liều đi phản giã thượng đế thị giác khán giả thấy cảnh này về sau n h ì n không được lại bắt đầu lo lắng bởi vì kín giờ d ẽ thật đúng là đi tới giã khu bên này trước mắt đang đánh ba sói đâu Trương Tây Trương Tây thắt dẹt trận tại tới tại Dương cước Dương cước như người Đông Đông nha, này giống như chính là tại nhằm vào cái này Kỳnh nha, hắn muốn tới giã khu bên này,、người、này cảm giác chính là tại mở Làm sao Giờ giã giác Dẹ đấu đồ vô Kích Kích khu cái cảm là vào là mở trên thực tế tựa như là tại thổi t ô hiểu di lặc liền theo nói đây là thật không có biện pháp chúng ta đều biết ohz bị này tuyển thủ chẳng những thao tác mạnh ý thức càng là đ ỉ n h cấp tại kình giờ rẽ xâm lấn trước đó đoán chừng ohz cũng đã nghĩ đến cái này kình giờ rẽ nếu là lại chạy không xong lời nói sợ là người liền không có t ô hiểu tới thời điểm nhìn thấy cái này kình giờ rẽ vừa v ậ n đem ba sói cho đánh ví dụ thành công phản rơi một tổ g i c quái rõ ràng hay là rất không tệ đối với hiện tại kình giờ rẽ đến nói có thể làm đến một điểm là một điểm n g ẹ o cùng cái quỷ còn muốn cái gì xe đâu đáng tiếc nhóm này g i ã quái không có mang ấ n ký nếu không có thể sẽ thoải mái hơn kín giờ rẽ đi rừng quái thời điểm là tương đối cẩn thận hắn căn bản liền không có đứng như vậy đánh mà làm một mực tại lôi kéo g i ã quái đánh đồng thời khống chế tốt kiên nhận giá trị liền tốt thân là nghề nghiệp đi rừng lời nói kéo g i ã quái kiên nhận giá trị phương diện này trên cơ bản đều là không có vấn đề gì đánh xong thời điểm vừa mới bắt gặp tô hiểu tới kín giờ rẽ hụ chết tranh thủ thời gian về sau lăn mình một cái liền tranh thủ thời gian chạy trốn mẹ nó cái này l i ề i n có đ ư c đi ngươi đến cùng là bên trên đơn hay là đi rừng làm sao một mực đến ra khu làm rõ ràng định vị của mình được không còn tốt lần này hai người cách còn rất xa nếu là hắn một một chạy tôi hiểu nhất định là đuổi không kịp hắn có sờ mắt đều không dùng tôi hiểu là từ đó đường bên này lỗ hổng bỏ qua cho đến vốn là muốn đánh một trở tay không kịp ai ngờ mình đoán sai phương hướng kín giờ d ạ trực tiếp liền chạy xem ra vị trí hay là rất xa để người có chút không có cách nào nhưng tôi hiểu không có cho rằng như vậy cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có tối thiểu nhất vẫn là có thể nếm thử tôi hiểu trực tiếp hướng mặt trước một cái sờ mắt vị trí này xem ra còn giống như rất kỳ quái người hướng vị trí này sờ mắt lời nói tựa hồ là không có khả năng đuổi tới kìn giờ rẽ bởi vì tôi hiểu rất rõ ràng coi như hắn hướng kìn giờ rẽ vị trí kia sờ mắt lời nói cũng là không được căn bản là đuổi không kịp uy khoảng cách không đủ với lúc ra khu bên này có cái bạo tạc trái cây dùng vật này là có thể làm chuẩn bị tôi hiểu rất phong tao sờ mắt đến bạo tạc trái cây thiếp bên trong vị trí sau đó b ì n h a nổ tung hết trái cây cả người bay lên qua tường bị đạn đến nhà mình làm bờ uff bên này cái này tốt không ai nghĩ đến còn có thể như thế thao tác t ô hiểu một người tại không có thoáng hiện tình m ư n g dưới làm hai đoạn chuẩn bị khi thấy t ô hiểu đạn tới thời điểm giờ tờ đi dừng cả người làm một b ư ớ c rằng thật liền không nghĩ tới còn có thể có loại này thao tác vừa rồi thoạt nhìn là đuổi không kịp nhưng là trong chớp mắt người này khoảng cách n g ư ờ i đã không xa cái này gọi người tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu thậm chí con hàng này ngay cả tẩu vị trong lúc nhất thời đều không nhớ ra được đi như thế nào vị bị t ô hiểu một c ư ớ cho c nâng lên lại là dính đến một trận quyền đấm cất đá đặc biệt là hiện tại t ô hiểu cái này trang bị mặc dù liền một kiện tử hình viên cáo mặt tôi thế nhưng là tại thời gian này điểm tuyệt đối xem như còn rất khá trang bị đặc biệt là đánh cái này kìn dơ dẹ đó chính là nghiền ép không có gì dễ nói gần sát đánh một bộ về sau phát động chinh phục của mình người vậy thì càng bánh kìn dơ dẹ là thật không có cách còn không có kéo ra điểm vị trí đâu tôi hiểu cái thứ nhị quy lại tốt vẫn không có tránh đi tôi hiểu thành công cầm xuống cái này đầu người hiện tại đã là người thứ ba đầu trực tiếp đại sát đ ặ t sát không có không có cái này kìn dơ dẹ đã triệt để rời đi trò chơi cái này phải đánh thế nào a thật sự là quá khó đi giải thích lúc này cũng là nhao nhao đau lòng giờ tờ đi rừng cái này nếu là tại người qua đường trong cục đánh thành cái dạng này giảm thật cùng mười lăm liền tốt người qua đường trong cục cái dạng này đều không tốt thắng n g ư ờ i càng đ ừ n g đề cập trong trận đấu t i ề n kỳ giã khu một điểm thế yếu khả năng đều sẽ ảnh hưởng toàn cục hiện tại cái này thế yếu đã không phải là một điểm đơn giản như vậy giải thích cái này đều xem như k h á c h khí chỉ nói là k ỉ n giờ rẻ quá thảm mà thôi cái này nếu là không k h á c h khí trên thực tế giờ tờ chiến đội ván này tranh tài đã không có mưa đạn bên trên tất cả mọi người thấy rõ đánh xong về sau nhao nhao đánh g ắ t đi rừng đều không có ngươi còn chơi cái gì đâu huống hồ kịn giờ rẽ cái này anh hùng cũng không phải công cụ nhân loại kia phát dục quá kém là kết quả gì đâu mình đánh không ra tổn thương đến hơn nữa còn dễ dàng chết khả năng ngươi đ ạ i chiêu mở không ra người liền không có tài nguyên cái gì cũng đừng nghĩ lấy làm sao khống thật đúng là không dễ k h ô n g chế vợ vladimir ở trên đường ngược lại là thật thoải mái cũng có thể nói nhà mình đi rừng dùng sinh mệnh đang giúp hắn tranh thủ phát dục thời gian nhưng hắn cái này phát dục cũng chính là đem binh tuyến đẩy lên tô h i ể u tháp d ư ớ i mà tôi để tô hiệu tổn thất mấy cái binh nhưng là vấn đề cũng không lớn t ô hiểu bên này tốt xấu ba người đầu ở trên người ngươi nếu là nói phát dục lời nói kỳ thật vẫn là nghiền ép trạng thái cái này hai đợt làm xuống tới thoải mái nhất người là ai khẳng định là tiểu b g i ã khu khắp nơi đi ngang trên cơ bản tiểu l o n g cũng là vô áp lực đánh ngươi thậm chí không cần nghĩ lấy đối diện đi dừng tại vị trí nào hiện tại tiểu b lì ạ, đã ép cái này kịn giờ r ẹ hai cấp còn nhiều tại g i ã khu đây chính là cái không thế cân bằng đối kháng đ ụ n phải liền muốn tranh thủ thời gian chạy đánh là khẳng định không có cách nào đánh bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì đánh thắng được khả năng sau đó ở trên đường t ô hiểu hay là đứng đắn đối tuyến nhưng là giá khu bên này lời nói thật đúng là tìm không thấy người kín g dợ rẽ con hàng này soát ra thời điểm đều rất cẩn thận ngay tại mình ra khu nơi nào có liền đi cái kia bên trong soát về sau đến cấp sáu về sau kín g dợ rẽ bên này đối ven đường khởi xướng một đợt thế công xem như chủ động c ẳ n g làm ven đường bên này rất bị động đối diện chơi chính là t h ị n h cái này anh hùng vẫn tương đối cường thế ven đường bên này đang đánh bắt đầu thời điểm tô h i ể u cũng là trực tiếp truyền t ố n g hãn truyền t ố n g vẫn luôn vô dụng chủ yếu vẫn là tuyến bên trên áp lực không lớn không cần dùng thành phố cho nên cái này thành phố tô hiệu vẫn giữ lại tại hạ đường đánh lên thời điểm t ô hiểu tự nhiên kịp thời thành phố quá khứ cái này một đợt chính là thành phố kém vợ la d i mi truyền thống là thượng tuyến hắn cũng không có cách nào đi theo tới mà lại vợ la d i mi cái này anh hùng còn không có cách nào đánh gãy ngươi truyền thống t ô hiểu cũng không tính quá chú ý quan g minh chính đại liền thành phố sau phương kỳ thật đánh còn rất kịch liệt t ô hiểu xuống tới về sau giờ tờ bên kia không có gì biện pháp chỉ có thể lui lại rõ r à n g cái này ly sinh sức chiến đấu thực tế là khủng bố bất quá t ô hiểu thành phố mắt vị vẫn tương đối dựa vào sau rơi xuống về sau t ô hiểu một cái quy liền trúng đích kìn rợi rẽ giá hỏa này trên thân liền cùng có lực hút trên cơ bản mỗi quy cũng có thể trúng đích t ô hiểu không hề nghĩ ngợi trực tiếp quy quá khứ kín h giờ dẹ dọa đến nguyên địa giao đại t r i ề u cái này một quy tới đón cái đại t r i ề u lời nói khả năng người khác trực tiếp liền không có hiện tại cũng liền nửa máu vẫn chưa tới ai ngờ t ô hiểu quy không trung đột nhiên biến tướng hướng phía bên phải sờ mắt trực tiếp nhắm ngay chỉ chính là một cái e giờ tránh chương năm trăm năm mươi b ố chủ yếu vẫn là tốc độ tay nhanh, nhanh lì xin dương đông cách tây nhưng thật ra là tương đối tao một cái thao tác người muốn nói thường gặp lời nói loại này thao tác sẽ chỉ ở tuyển tập bên trong thường xuyên nhìn thấy thi đấu chuyên nghiệp bên trong hay là rất ít thi đấu chuyên nghiệp bên trong ly xin tú bắt đầu thao tác cũng không ít nhưng là tổng thể đến nói lời sẽ không quá l o ạ loẹt nguyên nhân rất đơn giản ở trong trận được ở trừ tú bên ngoài cái thứ nhất vẫn còn nghĩ làm sao t h ắ n g tranh tài những cái kia vừa vào sân liền nghĩ tú người sớm muộn hay là sẽ bị giáo dục làm những cái kia l o ạ loại thao tác tú thất bại khả năng liền sẽ bị phun không có kia trình độ còn nhất định phải tú l o ạ loẹt làm gì chứ thế nhưng là đối với hiện tại tôi hiểu đến nói những n à y đều không tồn tại mình vui vẻ liền tốt bản thân trận đấu này liền nhẹ nhõm trên tâm lý là thả bản thân trạng thái mà lại ly sinh cái này anh hùng hắn am hiểu nha thao tác bên trên kia dĩ nhiên chính là phi thường tự tin vấn đề tựa hồ cũng không phải rất lớn bộ dáng chủ yếu vẫn là cơ hội phù hợp tôi hiểu nhìn thấy về sau liền trực tiếp bên trên e giờ tránh đối diện t r ì m thời điểm còn đem mặt cũng cho mang lên nháy mắt hai người đều bị đà đến giống chìm loại này không có chuẩn bị a giờ thì thật vẫn là rất sợ hãi ly sinh cùng dạ bạn bốn loại này anh hùng ngươi không có thoáng hiện tình huống dưới thật sự là bắt được liền không có dạ bạn bốn còn tốt khả năng ngươi có thoáng hiện thời điểm liền không sợ hắn tí nào chờ hắn đại chiêu thời điểm trực tiếp dần hiện ra đi đối diện liền lấy ngươi không có cách nào đối mặt ly x i n thời điểm ngươi liền xem như có thoáng hiện khả năng không cẩn thận cũng sẽ bị e r ờ tránh trở về có lúc chân quá nhanh lời nói chính là không kịp phản ứng khả năng liền bị đá trở về khi ngươi bị đá trở về về sau khả năng lại giao thoáng hiện cũng vô dụng chính là rời mộ phần m à t h ô i k í mệnh sư là thật không nghĩ tới tôi hiểu thoạt nhìn là hướng về phía kình rờ rẽ đi đích s á t nhà bọn hắn đi dừng cái này hp、okay、hay là rất mê người mà lại quá giòn bởi vì trang bị đẳng cấp đều không được cho người ta nhìn qua chính là đụng một cái liền nát cái c h ủ loại kia Hắn hiểu tình huống dẫn trước người này cấp trước cấp trước cấp mà mắt là tô Dưới bởi ì n thường ngươi kỉn người ta dẫn trước 2 cấp, hơn nữa còn lại phía sau không ít giá khoái cùng người、đầu. trên cơ bản chính là không có đánh, xin đụng phải liền năng không h phía khoái phải chết, khả năng đại chiêu một ta trước rớt ít giờ giá dùng. cơ cái lại đại cấp, có rẽ bị b sau là ly là đầu, đều vì ngươi cái này đại chiêu l e xin trực tiếp đem ngươi đá ra đến liền là để ngươi một điểm cuối cùng sinh tồn không gian đều không có cho nên c h ì n h bên này còn tranh thủ thời gian tới nghĩ đến có thể chuyển vận tô hiểu một chút là một chút tại k ỉ n giờ sẽ hấp dẫn hắn lực chú ý thời điểm mình phải bổ sung điểm chuyển vận mới được ai ngờ tô hiệu căn bản cũng không theo s á o lộ ra bài n ử a đường trực tiếp sờ mắt cải biến phương hướng sau đó một cái e rời tránh liền an bài ven đường hai người tổ kỳ thật tô hiệu tại động thủ thời điểm liền đã tại trong đại não chủ hạch tốt mình sau đó phải làm gì mục tiêu cũng không phải là cái này kìn giờ rẽ mặc dù kìn giờ rẽ có đại chiêu tình hùng d ư ớ i tô hiệu cũng có thể cưỡng ép đem người này cho giết nhưng là ngấm lại giống như không có gì tất yếu tô hiệu cảm thấy người này vẫn là có chút không đáng tiền vốn chính là một phế nhân ngươi lại đánh hắn một bàn tay trừ để hắn càng thêm khó chịu một điểm còn lại giống như cũng liền không có gì nhưng đối diện ven đường liền không giống giờ tờ ven đường vẫn có chút ép tuyến quả táo nhỏ cùng a bảo cái này ven đường tổ hợp đ ố i tuyến đến nói cũng không cường thế đây là mọi người công nhận cũng không thể đem nổi toàn bộ vứt cho quả táo nhỏ người mới này trên thân hắn ở phía sau đánh kỳ thật cũng là biết tròn biết méo mà lại ven đường đ ố i tuyến ngươi không thể chỉ xem a giờ tác dụng phụ trợ đồng dạng rất trọng yếu a bảo đ ố i tuyến kỳ thật cũng liền chuyện như vậy nếu không trước kia hắn cùng đậu nành cùng nhau thời điểm vì sao ven đường rất khó đánh ra ưu thế đâu ngược lại là đến đánh đoàn thời điểm mới có thể đánh ra một chút để người cảm thấy trói sáng biểu hiện tôi hiểu cái này sóng nhất a n sắp xếp tương đương với đối diện bèn đường cũng không có nghị p h á t dục bắt đầu cũng không phải chuyện dễ dàng x u n g điện đối cái này kìn rờ d ẽ là không có tác dụng gì giờ tờ cái này đội hình là cái tiêu chuẩn lớn hậu kỳ đội hình kìn rờ d ẽ cũng là hậu kỳ rất mạnh anh hùng mặc dù trận đấu này kìn rờ d ẽ khả năng không có gì hậu kỳ có thể nói nhưng là v l a d i m i r c ù n g chỉnh cũng giống như vậy rất mạnh đều đang nói hậu kỳ v l a d i m i r nhưng là chỉnh cái này anh hùng mọi người hiểu đều hiểu nhà vẫn tương đối mạnh đến cuối cùng một người một súng tiểu bằng hữu giai đoạn về sau trên cơ bản có hỏ pháo、hình. đi lên t ù y tiện a ngươi một chút kia cũng là có chút không chịu được nổi tôi hiểu trận này muốn thắng được tới khẳng định vẫn là phải các loại mang tiết tấu mới được hai người đ ã trở về về sau sau lưng quả táo nhỏ còn có a bảo cũng đều tới tôi hiểu đều đem cơm trực tiếp đút tới bên miệng cái này nếu là không biết chơi như thế nào mới kỳ quái đâu dưới loại tình huống này thật đúng là không có cách nào chạy đối diện hai người cũng đều là không có thoáng hiện b ạ t cái này anh hùng mặc dù là tên giảo hạn o chứ không lưu thu nhưng là vị trí này hắn không có không gian khoan t hành động chạy trốn chỉ có thể bị đánh cái này sóng rất linh tính m ộ t cước trợ giúp gờ bên này cầm tới hai người đầu tô hiểu cùng tiểu vê k i ê n là một người một cái phân phối vẫn tương đối hợp lý một mực rất thảm kín rơ rẽ cái này sóng ngược lại là chạy mất hắn k i ê n là không có gì biện pháp tốt hoặc là nói không có lựa chọn khác chỉ có thể chạy trốn có thể nhặt về một cái mạng cũng không tệ còn muốn nhiều như vậy làm gì đâu người này thảm là thảm một chút tối thiểu nhất mạch suy nghĩ hay là rõ ràng biết mình giữ lại cũng vô dụng hắn đại chiêu bị tô hiểu dọa đến mở ra về sau không có đại chiêu cũng không giữ được ven đường hai cái đồng đội nếu là không chạy đoán chừng chính là cũng chết không có ý nghĩa gì mặc dù thả chạy một cái nhưng là t ô hiểu bọn hắn hay là không lỗ tối thiểu nhất ta giết hai cái không có t ô hiểu đột nhiên lần này lời nói ven đường hai người kia không nhất định có thể chết đi kín giờ d ẽ còn sống cũng không quan trọng hắn hiện tại chính là nửa người thậm chí nửa người đều không nhất định có thể được cho tại hắn đến ven đường khoảng thời gian này tiểu vết tại hắn giã khu bên trong lại ngao du trong chốc lát thật sự là cái gì đều không thừa xinh đẹp ô hát dẹt một c ư ớ c này trực tiếp đem giờ tờ chiến đội ven đường cũng cho đã không dễ chơi di lặc bên này trung khí mười phần địa nói một câu mưa đạn bên trên cũng toàn bộ đều là 666 cái này thao tác ngươi nói độ khó đi có một chút độ khó nhưng là không tính rất khó trên cơ bản mạch suy nghĩ mọi người lập tức liền nhìn ra đơn giản chính là quy trên đường sở mắt đ ổ i phương hướng sau đó gần sát hí mệnh sư e rờ tránh m à t h ô i không giống có thao tác ngươi nếu không nhìn kỹ nói thật đều không phân rõ kỹ năng là thế nào tổ hợp kết nối nhưng là ngoài miệng nói nhẹ nhõm thật đi làm lời nói đoán chừng cũng không có mấy người có thể làm đến bình thường người chơi khẳng định là không được đối thủ nhanh có nghiên cứu chủ yếu vẫn là đắc thủ nhanh, nhanh một chút mới được và ba bên này cũng nói ô hát dẹt cái này sóng đánh đích xác thực xinh đẹp đầu tiên là quy kỹ năng l ử a gạt ra kịn rờ d ẽ đại chiều trên thực tế hắn là ý không ở trong lời ta chỉ có thể nói đặc xác chương năm trăm năm mươi lăm quan quân làn r a đến rồi chương năm trăm năm mươi lăm quan quân làn r a đến rồi đây là khó được có một lần giải thích nói đến t ô hiểu ý tưởng chân thật trước đó giải thích tại t ô hiểu thao tác xong về sau l i ề n sẽ tiến hành một đống lớn phân tích trên thực tế đều là tại nói nhảm giả dối không có thật sự tình nhưng là lần này không sai t ô hiểu tại thao tác trước đó chính là nghĩ như vậy trước đem kỉnh dơ d ẽ đại chiêu cho lừa gạt ra sau đó lại đi đá xuống đường hai cái bảo đảm nhất định có thể giết hai cái nếu là có kỉnh dơ d ẽ đại chiêu lời nói cái này thật đúng là không nhất định sự thật chứng minh t ô hiểu thật nghĩ đường đường chính chính thao tác thời điểm mạch suy nghĩ vẫn phải có kia vì sao trước đó một mực là đen sắt đâu thao tác hạn chế mạch suy nghĩ mà thôi hoặc là nói theo không kịp mạch suy nghĩ t ô hiểu bên này đi về nhà lên đường vợ vladimir là tương đối thoải mái bởi vì t ô hiểu trận đấu này một mực tại chạy để vợ vladimir cảm giác gác mách không có mạnh như vậy cũng liền ngay từ đầu khó chịu một chút đằng sau t ô hiểu chạy về sau vợ ladi mi liền dễ chịu thậm chí bổ đao còn phản siêu t ô hiểu đây cũng là bình thường t ô hiểu một mực tại chạy còn truyền tống đi một chuyến bên đường lại về nhà sau đó đi đến tuyến lãng phí nhiều thời giờ như vậy nếu là bổ đao còn có thể dẫn trước lời nói cái này quả thực liền có chút không hợp t h ó i thưởng tất cả mọi người là tuyển thủ chuyên nghiệp bổ đao bản lĩnh hay là không có gì vấn đề càng đừng đề cập hay là online bên trên không có người nào can thiệp tình dưới lại thêm vợ ladi mi cái này anh hùng bổ tháp đao kỳ thật còn tốt trước đó hắn tại bị t ô hiểu áp chế thời điểm cũng không có r ứ t lại phía sau quá nhiều nhưng là v la d i mi r cái này phát dục nhiều lắm là cũng chính là cùng bên trên thời gian tuyến phổ thông phát dục mà thôi cũng không tính là cái gì quá lớn uy hiếp t ô hiểu vừa lên mạng lời nói liền phải hào h ả o sợ lấy bởi vì t ô hiểu bốn cái đầu người trang bị dẫn trước quá nhiều hay là không có cách nào đánh mà lại nghĩ một mực như thế an ổn phát dục kia là không có khả năng tiểu v vẫn là trước sau như một khống hẻm núi tiên phong cái đồ chơi này mới đổi mới ra tiểu v liền m a u tới không có lãng phí một chút thời gian giá khu quy hoạch cũng là vừa đúng đi r ừ n g giá khu soát r ã quy hoạch kỳ thật vẫn là tương đối trọng yếu cũng không phải là nói nơi nào có giá quái ngươi liền đi cái kia bên trong soát kia là bị đánh không có cách nào tình huống dưới thì như nói tiểu vê cái này quy hoạch liền tương đối tốt tại tám phút hẻm núi tiên phong đổi mới thời gian này điểm người khác liền trực tiếp soát đi qua cho nên không có chậm trễ thời gian nếu là dưới tình huống bình thường bên này khả năng còn phải đánh một trận mới có thể biết cái này tiên phong là ai nhưng là cái này một đem kịn giờ rẽ đã không có năng lực đến tranh đoạt hãn đại chiêu còn chưa xong mà kịn giờ rẽ cái này đại chiêu thời gian cụ nộ rất dài vladimir hay là không có gì năng lực chiến đấu vẫn là t ô i đi chỉ có thể từ bỏ rơi ngay cả tranh đoạt ý nghĩ đều không có thậm chí ngay cả sang đây xem đều không nhịn tiểu v bên kia một mình s o l o rơi hạp cốc này tiên phong hay là không có áp lực gì đang đánh xong về sau tiểu v người liền trực tiếp đi lên đường tới gần đây là tiêu chuẩn cho áp lực mà trung lộ trầm mặc cũng tại đi lên đường tới gần đây là cờ gờ chiến đội t i ể u cũ mặc dù tô i hiểu thật lâu không có đánh bất quá trước đó chơi quá nhiều lần d ạ n g này bọn hắn vẫn tương đối quen thuộc vấn đề cũng không phải rất lớn bộ dáng ba người đến lên đường vladimir bên này có thể làm sao đâu vậy hắn cũng là tương đương tuyệt vọng à, nhà hắn là không có đi rừng vợ vladimir chỉ có thể lui lại ngơi ư cứ việc đau lòng cái này thắp phòng ngự nhưng vẫn là phải lui lại không lùi lời nói đối diện ba người này là tuyệt đối có thể giết hắn vợ vladimir thời gian này điểm tại tháp dưới n g h ị thao tác ba người rõ ràng là không có khả năng lì hạ đại chiêu cứng răn khống cũng rất mạnh hắn đi về sau tiểu bê đem hẻm núi tiên phong vừa để xuống mấy người cùng một chỗ đẩy tháp một v ế t tháp thành công cầm xuống vợ vladimir phát dục liền không có thư thái như vậy không gian sẽ bị trực tiếp h á p súc rơi giờ tờ hiện tại cũng không cùng tô h i ể u bọn hắn đánh chính diện có thể thả đồ vật đều thả thậm chí long hồn đều không phải không thể để dù sao trận này là dòng nước tương đối mà nói vẫn tương đối có thể tiếp nhận mạch suy nghĩ cũng vẫn là tương đối đơn giản kéo tới hậu kỳ lời nói tối thiểu nhất còn có thể có cái sức đánh một trận dù sao cái này đội hình hay là có lật bản điểm vậy liền không có cách nào cờ gờ bên này chỉ có thể động đại long đại long là cái thứ tốt cũng là thế yếu một phương khó chịu nhất đồ v ậ t ngươi nếu là thế yếu liền hận không thể trên bản đồ không tồn tại đại long tiểu long những vật này mọi người trực tiếp hòa bình phát dục không đánh nhau tốt biết bao nhiêu、đâu. động đại long về sau giờ t ờ bên kia cũng không có gì biện pháp chỉ có thể tới xem một chút cái này nếu là không đến thăm lời nói bị đối phương v ă n g ra đại l o n g kia tranh tài căn bản là kéo không đi xuống sau khi đến chính là nghĩ đến đánh đoàn tiểu v ê lìa i l trực tiếp lập đoàn s o n g phương đại chiến lại với nhau kỳ thật vẫn là rất thiên về một bên đoàn chiến bên trong tô hiểu li xin lại trở thành mắt sáng nhất cái kia không có cái gì quá tú thao tác đương đương chính chính đánh đoàn li xin cái này anh hùng có thể làm sao tú đâu hoặc là chính là đã lên đến đối diện một chút người đến cái mức quả cái c h ủ loại kia hoặc là chính là đá về đối diện xế vị nhưng là trận này tôi hiểu tổn thương rất cao trực tiếp đem mình làm chủ lực chuyển vận đến đánh là được không cần thiết nghĩ đến đi đá đối diện xế vị dù sao ngươi nếu như bị ta đụng phải lời nói cá nhân ta tổn thương liền có thể đem người cho dây tôi hiểu vẫn là mắt sáng nhất cái kia bởi vì nàng quy kỹ năng thực tế là quá chuẩn trên cơ bản tại cái đoàn này chiến bên trong tôi hiểu quy kỹ năng liền không có không qua giống như mỗi quy tất chúng đánh cái b ả y vào b ả y ra cảm giác đoàn d i ệ t đối phương tranh tài kết thúc trận thứ nhì tranh tài t ô hiểu vẫn là thả bản thân cái chủ loại kia đến một tay lên đường giải v n cái này anh hùng lần trước xuất hiện tại trên sàn thi đấu ý cũng là hai ba năm trước sự tình bởi vì thực tế là không thích hợp tranh tài đ ô i tuyến đều không tốt đánh ngươi liền đừng đề cập cái gì đánh đoàn nhưng là tại t ô hiểu trong tay giống như có cái gì chất tăng lên đồng dạng vẫn là cả gì toàn trường đồng thời thành công cầm xuống tranh tài hay không tốc độ ánh sáng kết thúc chiến đấu không có để cho mình tăng ca tranh tài kết thúc hay là t ô hiểu đi tiếp thu sau trận đấu phỏng vấn lâu như vậy không có ra sân hôm nay khó được đi lên một lần khẳng định vẫn là phải đi đây cũng là mọi người tương đối muốn nhịn hết hệ còn tính là thuận lợi trận đấu này kết thúc về sau liền chuẩn bị quý sau thi đấu bọn hắn thứ tự không có biến động là trước kia liền xác định hạng bốn hạng bốn có chỗ tốt chính là có thể thiếu đánh một vòng quý sau thi đấu đối t ô hiểu đến nói đồng dạng là cái tin tức tốt mà tại quý sau thi đấu trước khi bắt đầu còn có một cái đại sự đó chính là quán quân làn da đã chuẩn bị sẵn sàng sắp đem b á n không sai biệt lắm nửa năm chu kỳ hiện tại cuối cùng là chế tác được ở trong nước hay là rất thụ chú ý dù sao cũng là bộ thứ nhất quán quân làn da mà lại bọn hắn chọn cũng đều là một chút tao không được anh hùng cái gì da sổ ly xin mạn vật loại hình quả thực mong đợi không được t ô hiểu cũng biết đây là cái cơ hội kiếm tiền t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu quét ngang đối thủ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu quét ngang đối thủ quán quân làn da đã chuẩn bị kỹ cảng hai ngày nữa phiên bản đổi mới thời điểm liền sẽ cùng theo t h ư ợ n g t u y ế n dù sao lần này làn da là trong nước bộ thứ nhất vô địch thế giới làn da có thể nói tương đương thụ chú ý coi như ngươi không thế nào chơi lời nói thì như nói cảm giác cái nào anh hùng ta sẽ không giống như mua làn da tác dụng cũng không lớn dáng vẻ điểm này cũng sẽ không phát sinh chủ yếu vẫn là bộ thứ nhất quán quân làn da coi như ngươi không cần lời nói mua cũng đều là cái tình hoài cùng kỷ niệm mà thôi rất nhiều người tại không có đoạt giải quán quân thời điểm liền nói cùng chúng ta chiến đội đoạt giải quán quân về sau làn da nhất định sẽ mua càng đừng đề cập cờ g ờ làn da kỳ thật còn tốt người giống áp xúc lysin mạn phách còn có e rét những n à y anh hùng kỳ thật đều là mọi người tương đối thường dùng hết thể sáu cái làn da giá tiền là hơn bốn trăm khối tiền còn tính là có thể đơn độc mua cũng là có thể một cái làn da là bảy mươi chín khối tiền định giá phương diện cùng những năm qua nhưng thật ra là không sai bị lắm cũng không tồn tại cái gì quý hoặc là tiện nghi loại thuyết pháp này ngươi nếu là quý lời nói rõ ràng không thích hợp người ta sẽ nói ngươi cắt giao hẹ loại hình tôi hiểu bọn hắn những đội viên này kỳ thật tại trước đó liền gặp qua quán quân làn da là dáng dấp ra sao dù sao tại chế tác quá trình bên trong nằm đấm bên kia phụ trách cái này nhân viên công tác đích thật là cùng đá các đội viên thương lượng xong cũng đem mô hình loại hình cho bọn hắn nhìn qua nhưng nhìn đến thành phẩm lời nói thật đúng là lần thứ nhất không nói những cái khác bộ này quán quân làn da vẫn tương đối đẹp trai tôi hiểu cảm thấy chất lượng rất cao đặc biệt là tôi hiểu dạ sổ làn da vậy liền đột xuất một cái tao tôi hiểu tin tưởng mọi người đều sẽ thích dù sao dạ sổ người sử dụng tất cả mọi người là m ì n h bạch nha tại quán quân làn da ban bố thời điểm tôi hiểu bọn hắn không có tranh tài cũng chính là huấn luyện mà thôi đang huấn luyện bên ngoài mọi người cũng bắt đầu từ đủ loại con đường bắt đầu mang hàng quán quân làn da cùng mọi người tuyên truyền một chút tôi hiểu biểu hiện cũng rất ra sức ở buổi tối còn cố ý mở trực tiếp cho mọi người thử chơi dạ sổ làn da để mọi người nhìn xem hiệu quả dù sao cái này dính đến kiếm tiền sự tình tôi hiểu vẫn tương đối tự thân đi làm kiếm tiền không tích cực tư tưởng có vấn đề a mà lại thứ này cho tuyển thủ chia cũng không phải là nói ngân người k i a khoản làn da đã kiếm bao nhiêu tiền cứ dựa theo tỷ lệ nhất định phân cho ngươi là dựa theo làn da chỉnh thể tiêu thụ tình huống đến tôi hiểu cùng mấy cái có được làn da đồng đội phân đến tiền cũng giống như vậy là cái kiếm tiền con đường không sai nhưng là tôi hiểu đoán chừng không kiếm được mấy đồng tiền một người có thể điểm cái mấy trăm ngàn liền đã không sai nếu là thật bán đặc biệt tốt có thể sẽ tiện nghi nhiều một chút đi mà lại cái này tiền cũng không phải một lát có thể tới sổ đoán chừng làm sao phải hơn nửa năm đến thời gian một năm dù sao cũng phải có cái kết toán chu kỳ đi cho nên liền hay là rất nhức cả chứng tô i h i ể u tuyên truyền loại hình chứ mình muốn kiếm tiền bên ngoài cũng có một bộ điểm nguyên nhân hay là bởi vì phía trên cho bọn hắn a n bài nhiệm vụ thứ này từ trên x u ố n g dưới còn có quan vương người toàn bộ đều phải tuyên truyền trên cơ bản ngươi nếu là từ hai ngày nay trò chơi bên trong tình huống đến xem cái nào cái này làn ra người vẫn là rất nhiều bởi vì trên cơ bản ngươi đánh một ván đều có thể đụng phải cờ gờ quán quân làn g ra đặc biệt là cờ gờ dạ sổ cái này làn ra làm sao cảm giác ở đâu đều có thể nhìn thấy quan vương số liệu còn không có chính thức ra đâu nhưng là mọi người đối lượng tiêu thụ đông hay là rất lạc quan rất nhanh quý sau thi đấu bắt đầu S10 l l mùa xuân thi đấu quý sau thi đấu chính thức kéo ra màn tre vòng thứ nhất tranh tài bốn người đứng đầu chiến đội l u ô n không từ đằng sau bốn cái chiến đội đánh trước đây cũng là bốn người đứng đầu một chỗ tốt một trong đi nếu là tất cả mọi người vòng thứ nhất liền đánh như vậy đối có chiến đội đ ế n nói khả năng thứ tự cũng không phải là rất trọng yếu chỉ cần có thể tiến vào quý sau thi đấu liền tốt bởi như vậy lời nói lộ b ẻ thông thường thi đấu cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa cho nên vẫn là trước mắt cái này chế độ thi đấu tương đối ổn thỏa người giống l ờ cờ cờ bên kia liền càng thêm trực tiếp thông thường thi đấu thứ nhất lời nói quý sau thi đấu chỉ dùng đánh một trận đó chính là sau cùng bao năm trực tiếp tiến vào trận chung kết giữ gốc cũng là á quân đối tô hiểu đến nói thiếu đánh một trận là không có gì vấn đề cái này khẳng định là tin tức tốt dù sao quý sau thi đấu không phải hắn nói vậy nước liền có thể vậy nước thật ra sân thời điểm liền biết thua thiệt tiền là thống khổ dường nào nếu là tô hiểu thông thường thi đấu liền lên sau cùng thông thường thi đấu xếp hạng tương đối cao phía trước hai tên lời nói kỳ thật còn có thể ít hơn nữa đánh một vòng đâu đây chính là cái chiến đội vấn đề tôi hiểu thông thường thi đấu nếu là lên nhiều như vậy tranh tài đoán chừng thua t h i ệ t càng nhiều đi cho nên cũng không tồn tại cái gì cắt tới tính không ra vấn đề ngày 12 tháng 4, cờ gờ chiến đội tại sao tiến vào bốn trong trận đấu sắp đối mặt với đốt gờ chiến đội khiêu chiến đáng nhắc tới chính là cái này với đốt gờ chiến đội chính là đậu nành chuyển l ư ợ n g về sau cái tia chiến đội người thật đúng là đừng nói cái này chiến đội tại đậu nành đi về sau cái này trận đấu mùa giải còn tính là thành công trực tiếp đánh tiến vào quý sau thi đấu mà lại thông thường thi đấu cuối cùng xếp hạng hay là h ạ năm bên trên một vòng đang cùng hạng tám trong trận đấu vê đút gờ chiến đội cũng là lấy ba một chiến thắng đối thủ thắng còn tính là gọn gàng không cái gì lo lắng chỉ bất quá một vòng này đụng phạ ít cái này lại ma vương đối với đ ú gờ chiến đội đến nói còn tính là thật xui xẻo có thể là thực lực sai b i ệ t s ắ c thực có đi vê đút gờ chiến đội bên kia cũng nhìn thẳng vào vấn đề này cho nên trận đấu này mũi thuốc súng không tính quá đ ồ n g ngược lại lúc trước tạo nên đến không khí hay là rất nhẹ nhõm dù sao cũng là đậu đành đối chiến ông chủ cũ còn tính là nhìn có chút điểm duy nhất lo lắng chính là tôi hiểu đến cùng lên hay không lên trận đâu t ô hiểu nếu là ra sân lời nói trên cơ bản tranh tài liền không có gì hồi hộp nhưng là mọi người thích xem t ô hiểu nếu là không lên lời nói như vậy vê đúc g chiến đội cảm thấy cùng cờ g vẫn phải có đánh dù sao một cái thông thường thi đấu thứ tư một cái là thứ năm d ú t bỏ t ô hiểu tình huống d ư ớ i ngươi cũng không tốt nói hai cái đội thật có cái gì quá lớn tranh lệch xuất r a đầu tiên danh sách bên kia sau khi ra ngoài hay là bảy tương xuất r a đầu tiên t ô hiểu tại ghế dự bị đ ợ i cái này cũng là t ô hiểu ý tứ tính tiền tranh tài đã không cần thiết vội b ã bên trên hai cái đội thực lực gần nhau trước hết để cho bọn hắn đi lên liều điều có thể thắng một trận là một trận kia chẳng phải tỉnh mình đánh sao có thể ít thua thiệt điểm là một điểm c ũ n g không được mình lại đến mà lại bảy tương đánh một cái trận đấu mùa giải ví sau thi đấu khẳng định kế tiếp theo để hắn bên trên đột nhiên không để hắn bên trên cảm giác cũng có chút không tốt dễ dàng bị người cầm cái này lên ngươi đám phan hâm mộ đối cái này an bài không có cái gì nghi vấn biết tô hiểu đây là vậy nước quen thuộc trọng yếu thời điểm mới có thể bên trên dù sao có tô h i ể u tại tâm lý có cái ngọn n mờn V c gờ bên kia cũng h ô n g n g h ĩ l ấ năm trăm h năm v mươi bảy phong t vân ì đột h ư n liền g phát tốt, huy biến t tô dự b t ra sân hắn đ chương năm thừa trăm ô hiểu năm g có đ mươi bảy phong vân đột biến dự bị ra sân kết quả này hay là hơi có chút ngoại ý mới dù sao ngươi từ trên thực lực đến xem hai cái đội thực lực sai biệt không lớn bởi vì bên trên đơn không phải tô hiểu thậm chí còn có một bộ điểm người cho rằng không có tô hiểu cờ gờ, nói không chừng thật đúng là đánh không lại vê đút gờ c h n đội cuối cùng phải tô hiểu đi lên cứu c h à n g mới được nhưng kết quả cuối cùng là thật cùng hai cái đội bày ra thực lực không giống nhau lắm cờ gờ trực tiếp quét ngang đối thủ có thể nói là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho tô hiểu ngồi ở phía sau đài toàn bộ hành trình xem hết ba trận tranh tài chỉ có thể nói một câu không phải vê đút g hôm nay phát huy có vấn đề gì tô hiểu tin tưởng bọn họ thực lực đều phát huy ra Ngươi nếu là thật nói lời, là thật các h thể h ỉ có cờ nói gờ p t tốt. huy quá á c minh đệ hôm nay trạng thái có chút tốt, làm đều sớm tầm. Đối Hiểu đến nói, đây nhất định là một chuyện hứng tỉnh, thi mình thể chịu Hiện Hiểu yêu cầu cũng không dám, có thể thiếu đánh hôm không hài minh Tô Tô làm sớm tầm. một dám, một một nay trạng tan đến nói, đáng còn nước, cũng cũng trận trận, nay này nên lòng. cao sao đây đây yêu tốt, tại kết giá quá quá Các Đối đi. có có cầu có là là đều đấu đệ quả vì về dễ xuống tới thời điểm t ô hiểu cũng là không ngừng đang khích lệ ngưỡng bức mọi người hôm nay đánh thực tế là quá tốt người không biết thật đúng là coi là tô hiểu là dự bị nữa n h a bên trên không được trận cũng chỉ có thể cùng chủ lực các đại l a o nhiều câu thông một chút tình cảm bởi vì tranh tài thắng nguyên nhân đám phan hâm mộ cũng đều cao hứng cũng không xoắn suýt tô hiểu lên hay không lên trận vấn đề thậm chí còn có f a n hâm mộ đang nạ báng hay không dẫn trước ưu thế tương đối lớn thời điểm hẳn là cho trong đội dự bị bên trên đơn ohz một cái cơ hội để hắn đi lên thăm dò sâu cạn a Chu bị bên trong vòng bán kết bắt đầu vòng bán kết chính là cờ gờ bên này đánh thứ nhất quốc gia chiến đội ai thắng ai tiến vào trận chung kết quốc gia chiến đội là mùa giải bên trong uy tín lâu năm cường đội năm ngoái cũng là một mực thứ nhất đằng sau quý sau thi đấu bắt đầu kéo vượn năm nay xem ra điều chỉnh không tệ thực lực vẫn mạnh mẽ đối cờ gờ chiến đội đến nói cái này khẳng định cũng coi là kình địch một cái không phải dễ đối phó như vậy so với đ ố t gờ chiến đội khẳng định là mạnh rất nhiều nhưng là đối quốc gia chiến đội đến nói càng đau đầu hơn hẳn là bọn hắn mới đúng trận đấu này bắt đầu trước tất cả mọi người c ả m thấy tô i h i ể u khẳng định được trận coi như hắn ngay từ đầu không lên đằng sau cũng được bên trên bằng không mà nói bằng vào hiện tại cờ gờ cái này đội hình nghị trực tiếp đánh bại quốc gia nói thật vẫn tương đối khó khăn thậm chí còn có cá độ chắc đều mở ra tô hiểu lên hay không lên trận tỷ lệ đặt cược cái này đều có thể đặt cược thật là khiến người ta không nghĩ tới nhưng là chân chính bắt đầu sau cuộc tranh tài quá trình này vẫn là để người có chút không nghĩ tới trước hai trận tranh tài đánh xong lần này lại là cờ gờ chiến đội hai không dẫn trước d ạ n g thật tô hiểu đều cảm thấy có chút không thể tin được trên thực lực đến xem rõ ràng quốc gia chiến đội là mạnh hơn sao có thể ngay cả tiếp theo thua hai trận đâu tổng thể đến xem trận đầu là thần phong bên này b ở tờ làm tương đối tốt đội hình cầm so đối diện tốt đối diện huấn luyện viên trưởng giống như thỉnh thoảng thích cả một chút ấm phủ đồ vật ra thứ hai đem tranh tài đội hình xem ra ngược lại là bình thường nhưng là quốc gia bên trên đơn phát bệnh tiểu v ê quá khứ một chảo một cái chuẩn thành công ăn bài đối diện lên đường sập bàn liên đới lấy đi rừng cũng là không có cách nào đánh liền theo cùng một chỗ sập bàn tranh tài tự nhiên cũng liền không có cái này phiên bản ngươi thượng trung giã không có âm thanh lấy cái gì đi thắng đâu tôi hiểu tại ván đầu tiên cầm xuống thời điểm đã cảm thấy trong lòng một trận dễ chịu hôm nay có thể thắng một ván liền đại biểu hắn có thể thiếu đánh một ván tự nhiên dễ chịu thế nhưng là khi ván thứ hai đánh xong về sau t ô hiểu mới xem như có chút chấn kinh đến đây là mình gái này vòng đấu còn không cần lên trận rồi các minh đệ có chút m a n h à sẽ không lấy sau cùng đến mùa xuân thi đấu quá n quân chính mình cũng không có ra sân đi tại trước đó nào dám nghĩ những thứ này đâu trận thứ n h ì tranh tài đánh xong về sau khí thế rất tăng vọt mắt thấy liền muốn cầm xuống tranh tài thần phong ở phía sau đ à i cũng là không ngừng nói mọi người đánh phi thường tốt chúng ta khoảng cách trận chung kết chỉ có một trận thắng lợi nói tóm lại hạ tràng tranh tài nhất định phải ổn định đừng nghĩ đến dẫn trước ưu thế bao lớn không thể có lời b i ế n tâm lý chúng ta tranh thủ sớm một chút t ă n thẩm đừng chậm trễ quá nhiều thời gian thậm chí trên mạng đều tại dối rít thảo luận hiện tại cờ gờ chiến đội là thật mạnh không hổ là quán quân chiến đội thực lực hay là ở quả nhiên vô địch thế giới kia thật không phải dựa vào người khi lưu manh c ó thể kiếm ra đến có thể cầm tới vô địch thế giới người nhiều ít vẫn là sẽ có nhất định thực lực dù là tô hiểu bây giờ không có ở đây cờ gờ chiến đội thực lực vẫn mạnh như vậy là thật nữ bức cái này nếu là tô hiểu bên trên còn phải chẳng phải trực tiếp đại kết cục sao làm bí mật giặt mọi người muốn nhìn đến tô hiểu lời nói đoán chừng còn phải cùng cùng đợi đến trận chung kết thời điểm mới được thậm chí còn có người đang lo lắng nếu là trận chung kết cờ v ờ chiến đội cũng mạnh như vậy kia đoán chừng cũng không nhìn thấy tô hiểu ra sân đối cờ v ờ f a n hâm mộ đến nói đây thật là hạnh phúc phiền não rất nhanh trận đấu thứ ba bắt đầu trận đấu này song phương rõ ràng đều là cao độ tập trung sai lầm tương đối đánh lại rất đặc sắc đột xuất một cái có đến có vẻ nhưng là kết quả cuối cùng hay là hơi có như vậy điểm t i ế t v ố i cờ v ờ thua vắn này đại long đoàn đánh không tốt trực tiếp một đợt liền không có thua về sau mọi người ít nhiều có chút để lại lúc này tô hiểu cùng thần phong liền bắt đầu làm tư tưởng làm việc bắt đầu an ủi mọi người đánh đã đầy đủ tốt hai một lời nói người ta xinh đẹp thắng hai trận liền thua một trận kết quả ngươi liền muốn thay người giảm thật làm như vậy không thể nào nói nổi liền tưởng rằng bảy tương là cái người mới liền không có phan hâm mộ hiện tại hắn đánh tranh tài mưa đạn bên trên đều là bảy mươi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tô hiệu để hắn đổi cái này ai đi thật đúng là cho hắn gia tăng không ít nhân phí đâu thế nhưng là ván thứ tư tranh tài liền có chút phong vân đột biến hương vị cờ gờ vẫn thua mà lại ván này là bị treo lên đánh n g h i ê n ép quốc gia tựa như là tìm về trạng thái toàn trường đều là dẫn trước trên cơ bản chính là một đường quả cầu tuyết rất nhanh liền kết thúc tranh tài không cho cờ gờ bên này một cơ hội nhỏ nhoi xem so tài người đều cảm thấy b ị c khuất ngươi cũng không tốt nói là chỗ nào có vấn đề quốc gia loại này chiến đội bản thân liền là không nói đạo lý ngươi nếu như bị hắn đánh này quẳng ngươi cái gì chiến đội bọn hắn đều có thể thắng trận này đánh xong lại xuống đến thời điểm mọi người sắc mặt đều không phải quá g h p mắt rất rõ ràng tâm tính thụ ảnh hưởng hai một dẫn trước cùng hai hai hoàn toàn là không giống mà lại người ta là ngay cả truy hai bán hiện tại chỉ sợ khí thế đã là người ta bên kia tiếp tục đánh xuống lời nói khẳng định xảy ra vấn đề tôi hiểu cũng biết loại tình huống này mình nhất định phải đi lên cũng liền trận đấu này mà thôi kế tiếp theo vậy nước không có ý nghĩa gì ngược lại đang làm đồng đội tâm tính chương năm trăm năm mươi tám giá cả không thay đổi chương năm trăm năm mươi tám giá cả không thay đổi phùng dũng bên này là nhịn không được trực tiếp mở miệng liền nói tôi hiểu hạ t r à n g tranh tài ngươi lên đi để tiểu thất xuống tới nghỉ ngơi một chút ra sân tranh tài sở dĩ bị treo lên đánh đích sắc hay là bên trên đơn vị trí này xảy ra vấn đề lớn quốc gia bên trên đơn k h e bụt tại tô hiểu hành không xuất thế trước đó đây chính là được vinh dự thế giới thứ nhất bên trên đơn thực lực đã không cần nhiều lời cái gì chỉ bất quá năm nay xem ra thích làm một chút âm phủ đồ vật mà lại người tương đối tốt bắt phát bệnh số lần tựa hồ so trước đó muốn một chút nhưng thực lực hay là ở nếu thật là đánh tốt lắm lời nói thực lực khủng bố còn không phải b ả y tương loại này người mới có thể so sánh ra sân tranh tài lên đường trực tiếp bị đi rừng nhằm vào về sau bắt đầu bạo tạc bẫy tương chơi chính là gặng tơ lạ cái này anh hùng chính là hảo hào phát dụng nhưng là ngươi ở trên đường cái này nếu như bị n h ầ m vào lời nói trên cơ bản liền không tốt l ắ m chơi b ả y tương bị n h ầ m vào còn không phải lần một lần hai đằng sau liền bị đánh rất thảm thậm chí tiểu vê đi giúp đều giúp không được bởi vì ngươi đi khả năng cũng không có tác dụng gì còn đem ngươi đi rừng cho trực tiếp mang băng cái này mới là khó chịu nhất đằng sau đợi tại tháp dưới cũng không an toàn còn bị trực tiếp vượt tháp c ư ờ n g s á t có thể xưng ơ sập bản thế cục có thể nói một điểm trò chơi thể nghiệm đều không có đoán chừng tâm tính cũng bị đánh ra chút vấn đề đến hạ trang về sau bẫy tương trên mặt biểu lộ rõ ràng cũng là có chút điểm không thích hợp có thể nói tương đối khó chịu đại khái đây cũng là người mới phải qua đường đi luôn có bị hành hung giáo dục thời điểm mà lại trên cơ bản tâm tính rất nhiều đều bị đánh ra hỏi đến để liền nhìn ngươi có thể hay không điều chỉnh tốt phùng d u n g cũng là không thể không x u ấ t ruột vốn đang rất tốt tâm tình nháy mắt bị chỉnh không tốt lắm cái này nếu là thật bị để hai truy ba lời nói sợ là muốn bị đám f a n hâm mộ cho trực tiếp phun hóa lúc đầu xem ra tất thắng một vòng hệ liệt thi đấu cái này nếu như bị lật bản lời nói tất cả mọi người khó từ tội lỗi bao quát ghế dự bị bên trên không có ra sân tô h i ể u cũng giống như vậy mọi người khẳng định đều sẽ bị phun tháng thời điểm cái gì cũng tốt nhưng là ngươi nếu là thua hơn nữa còn là tại quý sau thi đấu thời điểm thua liền tương đương với hơn nửa năm kết thúc ngươi liền đợi đến bị phun đi cho dù là nhân khí rất cao tô h i ể u cũng sẽ bị tập kích nguyên nhân rất đơn giản ngươi cầm cao như vậy tiền lương thông thường thi đấu không đánh vẩy nước cũng coi như quý sau thi đấu ở còn vẩy nước không khỏi có chút quá điểm đi nhìn xem đội ngũ sắp bị đào thải còn không lên đây là nghề nghiệp tố dưỡng có vấn đề đi phùng dũng thậm chí đều có chút hối hận ra sân tranh tài thua thời điểm nên để tô hiểu bên trên bởi vì lại bị truy một ván về sau hiện tại tương đương với một ván phân thắng thua thoạt nhìn vẫn là rất nguy hiểm chủ yếu trận thứ ba đánh xong mặc dù thua mọi người hay là rất có lòng tin dù sao ván thứ ba chính là tiếp bại mà thôi không tính vấn đề quá lớn mà lại để hai truy ba loại chuyện này đích sắc cũng rất ít phát sinh bởi vì độ khó là rất cao bình thường đến nói ngươi bị đánh cái hai không trực tiếp đứng tại bên bờ b ự c hay là nói do cùng đối diện có khoảng cách hiện tại đối cờ gờ đến nói ngược lại là tại bên bờ b ự c tương đương với song phương trực tiếp đổi cái thân phận ngươi đừng nhìn so điểm là đồng đạo mọi người trước mắt tựa như là cùng cùng một chỗ chạy tuyến bên trên thế nhưng là bị ngay cả tiếp theo lần hai bàn về sau đã không giống cờ v ơ thế khí xem ra rất thấp lúc này cái kia bên trong còn quản bên trên bậy tương là cái gì cảm thụ đâu không ai đi để ý cái này thi đấu chuyên nghiệp bên trong bị thay đổi trận cho dù là những cái kia đỉnh cấp tuyển thủ đều từng có t a n lộ loại chuyện này gặp liền phải tiếp nhận ngươi nếu là điều chỉnh không tốt cũng liền đừng đánh nghề nghiệp nói trắng ra tại phùng dũng trong lòng bọn họ một người mới cũng không trọng yếu tôi hiểu cũng không che giấu cứ việc hôm nay tình huống này không phải tốt nhất mình cuối cùng vẫn là ra sân nhưng cũng liền một trận tranh tài một trận tranh tài so người đánh ba trận mạnh hơn nhiều tô hiểu liền trực tiếp đứng ra nói không có vấn đề hạ tràng tranh tài t a tới tất cả mọi người ổn định tâm tính chúng ta hay là so đối diện mạnh nhất định có thể thắng được tới tô hiểu bên này chủ động mở miệng hay là cần an ủi một chút đồng đội cứ việc tô hiểu cũng rất rõ ràng mình đi lên về sau tranh tài khẳng định sẽ lấy xuống trận đấu này thế nhưng là phải trả phí hệ thống có thể không xuất lực có thể không nghĩ kiếm tiền sao khoảng thời gian này đoán chừng đem nó cho gấp hỏng đi mà lại quý sau thi đấu cái giá tiền này giống như cũng không giống nhau lắm làm sao không nghe thấy hệ thống nói sao t ô hiểu cảm thấy có chút kỳ quái đoán chừng đợi một chút ra sân thời điểm hệ thống liền sẽ bắt đầu cùng t ô hiểu trao đổi đồng đội bên này cũng còn tốt đặc biệt là nghe tới t ô hiểu ra sân về sau còn tính là trong lòng phân chấn một điểm t ô hiểu ra sân lời nói đích xác sẽ để cho người nội tâm an ổn rất nhiều cảm thấy tranh tài cầm súng nắm chắc rất lớn đồng thời t ô hiểu còn quá khứ vô một cái bậy tường ra hiệu hắn chớ suy nghĩ quá nhiều cái này trận đấu mùa giải thật vất và tạo dựng lên một điểm tự tin đừng trực tiếp như vậy bị đánh không có vậy vẫn là rất khó chịu bảy tương nở nụ cười kỳ thật còn rất cảm tạ tô hiểu lúc này đều nhớ hắn nghiêm túc nói h i ể u ca nhất định cố lên cầm xuống tranh tài trận thứ năm lấy xuống lời nói nội tâm của hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút tô hiểu nhẹ gật đầu một bộ bình tĩnh dáng vẻ mọi người sau khi xem không khỏi càng thêm bội p h ụ n nhìn thấy chưa đại khái cái này chính là đại tướng phong p h ạ m đi người ta căn bản cũng không quản đây có phải hay không là cuối cùng một bán dù sao đã cảm thấy có lòng tin có thể cầm xuống tranh tài cho nên xem ra mới có thể bình tĩnh như vậy giải thích bên kia vương nhị ca lúc này mở miệm nói ra chúng ta bên này tiếp vào tin tức thứ năm bán tranh tài cờ gờ chiến đội quyết định thay đổi bên trên đơn o hát dệt u y ể n thủ sẽ tại b ồ n tràng bo năm cuối cùng một trận trong trận đấu đ ă n g t h ẳ n g đến nha nên đến rốt cuộc đến b ồ n tràng tranh tài vẫn là âm dương sư tổ ba người đang giải thích chỉ nghe miêu miêu mở miệng nói ra ta cảm thấy có thể là năm nay tranh tài sau khi bắt đầu o hát dệt h ự c tế là vẩy nước nhiều lắm cho nên mới sẽ không thể không ra s â n cái này dính đến huyền học vấn đề người khác cũng không tốt lắm tiếp l ờ i này chủ yếu không thế nào nghĩ đến miêu miêu cái này đáy trậu dương k h á i khí người làm sao đột nhiên liền trời g i i đại tá cũng ở bên cạnh mở miệng nói ra cái này thực sự bên trên cái này nếu không lên ta cảm thấy cờ gờ thật nguy hiểm quốc gia chiến đội khí thế một khi đánh lên đến về sau vẫn tương đối đáng sợ lần này không ai trêu chọc đại tá bởi vì cái này thực sự nói thật người sáng suốt đều có thể nhìn qua nếu như tô hiểu không lên từ năm v à n g kế tiếp theo vừa rồi năm người đánh không nói khẳng định thua đi chín mươi trở lên khẳng định sẽ t h u a hiện tại tô hiểu đi lên mới vừa rồi còn chửi ầ m lên cờ gờ chiến đội đám f a n hâm mộ hiện tại cũng là bình tĩnh không, ít, không biết vì cái gì nhìn thấy tô hiểu tựa như là ăn thuốc á an thần như t ô chương i u năm trăm năm mươi chín bên trên nó gì ẩn n à chương năm trăm năm mươi chín bên trên nó gì ẩn nạ ừng giảng thật tại tôi hiểu nghe tới nói giá cả không đổi thời điểm cả người đều hơi có chút một bức không thể tin được nói thật giả a quý sau thi đấu còn không tăng lên giá cả sao g i ằ n g đạo lý tình huống này không thích hợp bình thường đến nói khác biệt tranh tài giá tiền là không giống đây cũng là kinh nghiệm trước kia ví do、so、thi đấu là khẳng định phải thêm đột nhiên không thay đổi tô hiểu thậm chí còn có chút hoảng trong lòng tự nhủ hệ thống lại có cái gì mới xáo lộ hệ thống giống như phát giác được tô hiểu đang suy nghĩ gì có chút nhất cả chừng nói nhưng dẹp đi đi ngươi cũng đừng nghĩ lung tung lần này thật không có cái gì xáo lộ chủ yếu nhìn ngươi gần nhất đầu tư công ty tốn không ít tiền cũng không đành lòng hấu ngươi nhiều lắm tô hiểu khá lắm hiện tại trang đều không trang đây là đã bắt đầu minh bài sao ngươi không biết xấu hổ à nghe nó kiểu nói này lời nói tô i hiểu ngược lại là còn yên tâm rất nhiều đều nói như vậy sẽ không có vấn đề gì chủ yếu trước mắt cái giá tiền này đích sắc cũng không thấp ngươi suy nghĩ một chút một cái đầu người năm trăm linh một trận tranh tài nếu là giết mười cái lời nói cái này đều năm triệu còn không tính một máu năm giết những này gấp đôi vẫn là không thể phớt lờ thời điểm tranh tài nhất định phải cẩn thận một chút không có tăng giá thật là hệ thống hơi lương tâm một lần nhưng là nếu như bởi vì cái này phớt lờ lời nói khả năng hay là sẽ thất bại nói trắng ra hệ thống bản chất là sẽ không thay đổi coi như dựa theo trước đó cái kia giá cả nói không chừng còn có thể bị h ố tán g ra bại sản cẩn thận một chút không sai rất nhanh tranh tài bắt đầu song phương bắt đầu tiến hành bờ tờ tô hiểu ra sân cũng không có làm cho đối phương tại chiến thuật trên có cái gì thiên vệ biến hóa quốc gia bên kia càng là không có lựa chọn tại bờ tờ phía trên nhằm vào tô hiểu nói trắng ra bọn hắn cũng đều rõ ràng nhằm vào tô hiểu là vô dụng hắn anh hùng ngươi nhằm vào không hết mà lại người này quỷ biết hắn còn có thể móc ra cái gì kỳ quái anh hùng đến đâu đã như vậy lời nói hay là đừng nghĩ lấy nhằm vào dứt khoát tô hiểu chơi anh hùng một cái đều không ban ngươi tùy tiện chơi cái gì vui vẻ liền tốt khả năng ba người n ngược lại là tô hiểu hôm nay đều không nghĩ chơi cờ gờ bên kia bờ tợ là có tiếng thả bản thân cái này mọi người nhìn lâu như vậy tranh tài đều hiểu mọi người hay là bình thường tuyển người lại ngay từ đầu không cho tô hiểu cầm lên đường anh hùng trên cơ bản cũng là cờ gờ bên này nhất quán xáo lộ dù là tô hiểu đánh nhiều như vậy trận thi đấu chuyên nghiệp mọi người đến bây giờ tranh tài bắt đầu tuyển người thời điểm hay là sẽ chờ mong hắn có thể tuyển cái dạng gì anh hùng ra kỳ thật tô hiểu cũng vẫn luôn chưa nghĩ ra chơi cái gì anh hùng đâu tổng thể đến nói tâm tình của hắn cùng trước đó thi đấu thời điểm không hề khác gì nhau cũng sẽ không bởi vì đây là trọng yếu tranh tài hơn nữa còn là cuối cùng một trận liền sẽ cảm thấy không giống không tồn tại trận đấu này đã hắn bên trên vậy liền chắc chắn sẽ không thua không cần thiết lo lắng quá nhiều ngược lại ảnh hưởng tâm tình của mình tôi hiểu bên này tại nghĩ không đến chơi cái gì anh hùng thời điểm hay là hơi có chút nhức cả trứng lấy bình thường kinh nghiệm đến xem lập tức thần phong liền phải hỏi hắn muốn chơi cái gì anh hùng a không được a hay là phải cả sống mới được tôi hiểu cảm thấy không ngay ngắn sống lời nói thi đấu thật sự là một điểm ý tứ đều không có hay là cả sống xem ra tương đối có ý tứ chỉ bất quá cả sống những cái kia anh hùng kỳ thật hắn cũng đều len qua cảm thấy lại chơi cũng không có cái gì ý tứ t h như nói tèm hò giả sô m ạ n v ậ t những cái kia tôi hiểu cẩn thận suy nghĩ một chút thực tế không được liền nhìn xem đồng đội chơi chính là cái gì anh hùng đi dù sao chỉ cần ta nhìn chúng kia chính là ta giống như cũng không có gì mà bệnh á tôi hiểu nhìn một chút hắn nhìn chúng trầm mặc chọn đó gì ẩn nạ cái này anh hùng trước mắt đến xem họ gì ẩn nạ là cái phiên bản còn rất lôi cuốn anh hùng phải nói họ gì ẩn nạ cái này anh hùng liền không có chân chính trên ý nghĩa lệch qua một mực là trong trận đấu sử nhi g n nhưng là cái này anh hùng chỉ có thể đánh trúng đường đây cũng là công nhận sự tình đây là tiêu chuẩn trung lộ bàn trải pháp sư nhưng là hậu kỳ tổn thương rất khủng bố mà lại một cái đại chiêu kéo tốt có thể cải biến tranh tài thế cục trừ phi là cá biệt thời điểm ven đường pháp hạch phiên bản khả năng a giờ tuyển thủ sẽ dùng một chút họ gì ẩn nạ cái này anh hùng lúc kia a giờ chơi cái gì vladimir xin rơ ra duy khắc nhở những pháp sư này ngược lại là trở thành trạng thái bình thường t ô hiểu nháy mắt có chủ ý họ gì ẩn nạ hẳn không có ở trên lộ g a hiện qua đã như vậy lời nói vậy ta liền đi thử một chút đi giống như không có gì m ắ bệnh còn không có cùng thần phong mở miệng đâu chính tôi hiểu liền chủ động nói họ dì ẩn nạ cho ta dùng đi cho trở mặt một lần nữa t u y ể n anh hùng lên đường họ dì ẩn nạ xác định mình có thể sao thần phong vẫn là không yên lòng hỏi một câu tin tưởng tôi hiểu là không sai nhưng dù sao cũng là loại thời điểm này so đánh thế giới thi đấu trận chung kết thời điểm còn khẩn trương đâu bởi vì lúc kia mọi người đánh hay là rất nhẹ nhõm có thể nói là tài giỏi có hơn nhưng là bây giờ cảm giác không cẩn thận khả năng liền không có vẫn tương đối khẩn trương cái này đều có thể lý giải t ô hiểu vẫn tương đối tự tin không có vấn đề có thể khắc kim trò chơi chỉ cần ta có tiền còn có cái gì không thể sao nếu là không thể lời nói đoán chừng hệ thống chính là bệnh thiếu máu lấy hệ thống nước tiểu tính cho t ô hiểu để điểm chỗ tốt đều xem như chuyện không tồi ngươi trông cậy vào nó xuất tiền làm sao có thể chứ toàn đội trên giới đối t ô hiểu đều rất tín nhiệm hắn muốn dùng liền đi dùng họ gì ẩn nạ cái này anh hùng tại t ô hiểu trong tay vẫn tương đối thường q u y duy nhất không tốt chính là khả năng trung lộ bên này cường độ liền muốn hơi hơi yếu một chút bất quá còn tốt đối diện trung đan là tuyết Thẹp p h e t cái này anh hùng cho tới bây giờ cũng không phải là lấy đối tuyến tới sưng lúc trước đoạt họ gì ẩn nạ cái này anh hùng chỉ là không nghĩ để đối diện cầm tới mà thôi đối diện trung đan họ gì ẩn nạ rất mạnh họ gì ẩn nạ đánh tuyết Thẹp p h e t đối tuyến là không có vấn đề nhưng là tại c h i viện bên trên kém một trăm linh tám phẩy không không không g i ả m họ gì ẩn nạ chính là lớn bàn trải ngươi trông cậy vào nàng c h i viện cái gì vẫn tương đối khó khăn hiện tại không cho trung lộ dùng họ gì ẩn nạ còn vừa vặn trực tiếp một tay gã li ô móc ra phải biết đây chính là trầm mặc chiêu bài anh hùng mặc dù hắn quán quân làn ra tuyển mặt nhưng chân ái tuyệt đối là gà li ổ gà li ổ đánh tuyết h ế tiền t kỳ khẳng định hơi có chút thua thiệt bất quá cũng coi là có thể ổn định đơn giết là không thể nào nhiều nhất chỉ là có chút ăn thiệt t h i tại c h i viện phía trên khẳng định không có vấn đề gì đội hình xác định được về sau giải thích bên này bắt đầu phân tích miêu miêu bắt đầu n h a ta thích nhất phong chi lắc lư đến cờ vơ đội hình quả nhiên không phải bình thường tao kỳ thật đều rất bình thường chính là cái này lên đường họ di ẩn nạ có chút kỳ quái miêu miêu nói bất quá cái này họ di ẩn nạ là oh h t d à chơi vậy liền không có việc gì à ta cảm thấy cái này vợ vợ nhưng thật ra là thiết kế tỉ mỉ qua không có nhìn bề ngoài như vậy tùy ý vương nhị ca lại phát đồng hồ cái nhìn của mình rất nghiêm túc nói t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi như thế nào để nhà mình đi rừng không đến tuyến bên trên t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi như thế nào để nhà mình đi rừng không đến tuyến bên trên a cái này sóng nói thế nào ngươi lại nhìn ra cái gì đến cùng chúng ta nói một chút nghe nhị ca lời này về sau cái khác hai cái giải thích xem ra cũng đều thật xứng hợp biết ngươi đang khoác lắp bức mọi người hay là phải chứng chặt đàng hoàng đang giải thích trên đài loại chuyện này thực tế là thái t h ư n g ấ y c ũ n g k h ô nhị g t í n là gì kỳ quái. n h ca bên này nói bởi vì chúng ta biết đến họ gì ẩn nạ cái này anh hùng đánh t u y í t tép h ế t đẩy tuyến ngươi là khẳng định đẩy bất quá đến lúc đó sẽ rất khó thụ t u y í t tép h ế t khắp nơi mang thiết c ấ u ngươi cái này họ gì ẩn nạ rất bị động nhưng là họ gì ẩn nạ cái này anh hùng lại không nghĩ thả cho đối diện cho nên c ờ chiến đội bên này cầm nếu là không cầm tương đương với bạch bạch đem cái này anh hùng liền thả cho đối diện mọi người cũng đều nhìn thấy bên trên một đem gà thịt cái kia họ gì ẩn nạ phát huy vâng nhị ca bên này nói vì không nghĩ để họ gì ẩn nạ cho đối diện gờ là dự định mình cướp xác thực cái này mạch suy nghĩ ta cảm thấy cũng không có gì vấn đề đi đối diện trung đan hai cầu ỉ sủ cổ cái kia có thể nói là c h ư a bài cái này ngươi là không thể thả đại ta phụ họa một câu về sau nhị ca lúc này mới tiếp tục nói phát hiện đối diện cầm t u y y tét t việt về sau cờ gờ bên này liền cải biến chiến thuật của mình dự định cầm g ã lì ổ cái này anh hùng đến đ ư ơ n g đối cái này cũng rất bình thường xem như tương đối thông minh một cái thiết kế miêu miêu bên này cũng là nói theo còn có nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn là cờ gờ bọn hắn coi ohz cũng bởi vì cái này ngươi nếu là khác chiến đội là không thể chơi như vậy tuyển cái họ gì ẩn nạ ngươi cũng chỉ có thể thành thành thật thật cho ta đi lên đường nhưng là cờ gờ chiến đội không giống ô hát dẹt cái này tuyển thủ chúng ta đều biết người này luôn luôn là lấy anh hùng b i ể n lấy sưng mà lại là cái không nhìn phiên bản nam nhân bên trên đơn họ gì ẩn nạ ta cảm thấy không có vấn đề gì thậm chí có thể chờ mong một tay vương nhị ca bên này nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng ta nói thật khi cờ gờ huấn luyện viên chính là điểm này tốt ngươi phát hiện mình đội hình chọn không tốt lắm thời điểm có thể trực tiếp đem cái kia anh hùng ném cho t ô hiểu sau đó lại tuyển khác từ chiến thuật đi lên nói t ô hiểu vì cờ gờ chiến đội hay là làm ra hy sinh mọi người thấy khả năng đều sẽ nói vì cái gì t ô hiểu đem đồng đội anh hùng cho chơi nữa nha trên thực tế là muốn cho đồng đội tuyển đánh thoải mái hơn anh hùng ra thần phong a đủ ngươi nói ta mẹ nó kém chút đều tin lão tử cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua đều là chính t ô hiểu chủ động muốn chơi có được hay không một mực không nói chuyện quản đại giáo giống như đang suy nghĩ vấn đề gì hiện tại hắn cuối cùng là mở miệng nói chuyện chỉ nghe hắn nói các ngươi nghĩ đến cái vấn đề không cái này đem theo bụt chơi lù xì ẩn a lù xì ẩn cái này anh hùng đây chính là tương đối khắc chế họ gì ẩn a đối tuyến thời điểm họ g ì ẩn nạ áp lực rất lớn miêu miêu b ậ t cười ngươi nói chuyện ta mới phát hiện cái này một đ e m hai bên bên trên đơn giống như đều cả một chút không phải rất thường pi bên trên đơn không biết ta còn tưởng rằng đây là hai trong đó đơn đang đánh đối v à i nị k ẻ không phải rất thường pi bên trên đơn đây là h i y ệ n chuyển nói chuyện nói trắng ra lời nói đó chính là âm phủ bên trên đơn a chỉ nghe vương nhị ca bên này nói ta nói thật lụ xì ẩn đánh họ g ì ẩn nạ đ í c h thật là có thể tạo thành rất lớn áp lực nhưng người này là ohz a ohz đối tuyến năng lực ta cảm thấy không có gì để nói nhiều mặc dù hắn đối diện the bụt cũng là rất mạnh một vị bên trên đơn còn đại giáo bên này nhẹ gật đầu cái này ngược lại là thật s á c thực hai bên bên trên đơn đối tuyến năng lực cũng đều rất lợi hại ta cảm thấy loại tình huống này liền phải nhìn đi r ừ n g đây cũng là rất mấu chốt một điểm mấy cái giải thích còn tại điên cuồng phân tích thời điểm rốt c ụ c tranh tài là bắt đầu bắt đầu cấp một không có đánh ra thứ gì đến mọi người hay là rất bình ổn bình thường loại này tranh tài người đánh tới quyết thắng cục thời điểm mọi người ngược lại không dám như vậy mãng bởi vì nếu như người mãng xảy ra chuyển đến cái kia đại giới là không tốt tiếp nhận khả năng bởi vì tiền kỳ một điểm nho nhỏ lỗ mãng sẽ ảnh hưởng toàn bộ tranh tài kết cục vậy vẫn là rất khó chịu tại h ư n g mùa giải bên trong trừ t ô hiểu bên ngoài liền hắn n h ấ t biết cả sống cái gì bên trên đơn cũng cả lịch sở tạ cũng là hắn trước hết nhất móc ra mà lại hiệu quả rất rõ rệt chỉ bất quá cái này lụ xì ẩn giống như bị hắn chơi không phải cái gì thắng lợi bảo hộ ngược lại thường xuyên xảy ra chuyện một mực là mọi người tương đối lên án một cái điểm trên cơ bản xuất ra lụ xì ẩn đánh lên đơn bán giống như nhiều khi đều là thua cái này anh hùng ngươi không thể phủ nhận là đối tuyến đúng là lợi hại rất nhiều anh hùng bị hắn cho điểm thật sự là đối tuyến đều không nghĩ đúng cảm giác rất khó chơi nhưng là ở trong trận đấu không giống ngươi đánh người qua đường bán thời điểm tốt như vậy trực tiếp liền một đường đánh nổ tuyển thủ chuyên nghiệp mọi người hay là bao nhiêu sẽ cầu ta trước cầu ở để loạt mấy cái binh đều được chỉ cần đi r ừ n g vừa đến an bài khả năng liền sẽ cục d i ễ n tốt theo một người này cũng là có tiếng tốt bắt thậm chí có một đoạn thời gian người này được vinh dự thế giới thứ nhất tốt bắt lên đơn chơi lù xì ân lời nói bên trên đơn không đến an bài hắn là không thể nào tôi hiểu bên này cũng đang lo lắng vấn đề này đâu người này nhất định phải đến bắt lúc trước thần phong còn cố ý căn dặn tiểu vê dám chơi bên trên đơn lũ s ị ẩn nhất định phải an bài cho ta người này mình cưỡng ép không để tiểu vê tới giống như cũng không thể nào nói nổi nói thật cái này cũng không tìm tới lý do cái này đem tiểu vê chơi chính là cái giả v à n bốn đây cũng là chiêu bài của hắn anh hùng đang đánh giá vị trí bên trên cái này anh hùng trước mắt phiên bản đã không phổ biến trong trận đấu hiệu quả không phải quá tốt trong trận đấu có thể tuyển ra đến đội hình khẳng định đều là mọi người sớm l ư ợ qua mà lại huấn luyện thi đấu chung thành tích cũng không tệ lắm chỉ bất quá nhiều khi huấn luyện thi đấu cùng trong hiện thực tranh tài giống như không phải chuyện như vậy dạ vạn bốn lấy ra một cái là tiểu vê người chiêu bài hắn rất am hiểu chơi cái này anh hùng độ thuần thục cao lợi nói cũng có thể đền bù một b à i thứ cái thứ nhì chính là vì phối hợp họ gì ẩn nạ họ gì ẩn nạ thêm dạ vạn bốn cũng là tương đối kinh điển dù sao đây là có thể dẫn bóng anh hùng mà lại cái này đem dạ vạn bốn còn có thể mang gà li ổ vào sân dạ vạn bốn cái này anh hùng khả năng tại dã khu soát dã cái gì so ra kém giá hạch anh hùng nhưng là cái này anh hùng chính là gẳng năng lực mạnh ta thượng đến về sau một cái eqr tối thiểu nhất đánh ngươi một cái dần hiện ra tới lucy ẩn cái này anh hùng ngươi bị dạ vạn bốn bước lên đến đánh một bộ hay là rất muốn mạng tôi hiểu bên này tại suy nghĩ vấn đề này tiểu v vừa đến sợ p h i ề n phức đầu người lại là hắn nói không chừng còn có, có rất lớn khả năng cầm một máu đâu đó chính là một triệu vì tiết kiệm một chút tiền tôi hiểu nhất định phải ngẫm lại như thế nào mới có thể để tiểu v không đến đâu chương 561, không câu dẫn mới là tốt nhất câu dẫn chương 561, không câu dẫn mới là tốt nhất câu dẫn tôi hiểu cảm thấy mình hay là phải cường thế một điểm không thể bị cái lũ xì ẩn cho ép nếu để cho lũ xì ẩn một mực ép tuyến lời nói nói thật người này sẽ rất nguy hiểm người này tốt như vậy bắt có thể để cho tất cả mọi người nói x o n g bắt khẳng định là có đạo lý nói trắng ra khả năng những này đỉnh cấp bên trên đơn đều có tật xấu này đối tuyến năng lực tương đối mạnh liền nghĩ o n l i n e bên trên một mực áp chế đánh như thế nào ra ưu thế đến ngược lại vật gì khác liền quên mất họ gì ẩn nạ đánh lũ xì ẩn thì thật, thật đúng là không tốt ép tuyến nhưng là tô hiểu liền cưỡng ép áp chế căn bản cũng không ư đi lên dùng quy cùng bình a liền áp chế ngươi mà lại t ô hiểu không có mang tướng vị vật mạnh mang hay là ngại lê cái thiên phú này b ì n h a hơi đau một điểm dù sao có cái kia thiên phú hiệu quả tại mọi người thấy t ô hiểu cái dạng này đấu pháp vẫn là rất kinh ngạc nói thật n g ư ơ i một cái họ gì ẩn nạ cũng lụ sỉ ẩn cái này đối tuyến liền rất không hợp t h ó i thường không có đạo lý này t ô hiểu là mặc kệ nhiều như vậy dù sao ta liền cưỡng ép ép về phần vượt trên đầu cái chăn giết làm sao bây giờ đây không phải là một chuyện tốt sao cái này nếu có thể đơn giết t ô hiểu lời nói t ô hiểu cảm thấy cao hứng còn đến không kịp đâu nào có loại chuyện tốt này khả năng cũng chính bởi vì t ô hiểu ép quá hung làm lực lượng thần bí đều rất sợ hãi bắt đầu điên cuồng tăng thêm trong lúc nhất thời t ô hiểu đối tuyến năng lực thoạt nhìn là tăng g ọ n không nói những cái khác liền lù xì ẩn cấp một thời điểm xuyên binh quy kỹ năng đều có thể bị t ô hiểu cho t ẩ u v ị xoay rơi đây là tương đối n g ư ỡ bức lù xì ẩn đánh đối tuyến thời điểm hoặc là chính là e d d i e lên hoạt bộ đánh ngươi mấy lần phối hợp phát động thiên phú của mình nếu không phải là dùng quy kỹ năng xuyên binh tiêu hao cấp một tô hiểu đánh c ứ như vậy hung thật đúng là đem đối diện lù xì ẩn d ọ ạ cho hủ đến nói trắng ra đối diện bên trên đơn một mực bị bắt cũng là bị làm có chút sợ hãi m ộ trong mực thêm mắng, một mực làm mình điểm cũng cũng có có bị bắt hắn tại thể ít tại t không huấn không nhiều phòng. ớn, vẫn luôn đang mắng. luyện viên nói, vẫn lại là là đâu, đề sao số lúc nhất thời là thật thật không dám áp chế kỳ thật ngươi thật đón đánh lời nói ta liền cùng ngươi đối bình a lời nói cũng không cần sợ hãi ngươi cái này họ gì ẩn nạ chủ yếu vẫn là bị tô hiểu cái này khí thế dọa cho h ù đến cảm giác sự t ì n h giống như không có đơn giản như vậy nói không chừng dạ bạn bốn liền tại phụ cận nếu không lá gan sao có thể lớn như vậy chứ thế là người này cũng liền bắt đầu thu điểm không dám một mực áp chế hơi lui lại một chút cấp một thời điểm hay là ổn một điểm đi lỡ như đối diện dạ v ả n bốn không là người trực tiếp tới cái cấp hai bắt lên đâu ngươi muốn nói cấp hai tốt nhất gặng anh hùng dạ v ả n bốn khẳng định là trong đó một trong hay là chờ một chút đi cũng liền cái này mấy giây mà tôi h đợi đến cấp hai t ở kỹ năng có c h u y ể n vị về sau như vậy bảo mệnh năng lực còn có thể hơi mạnh một điểm thế nhưng là ngươi ở đây trên mặt xem ra tôi hiểu dĩ nhiên thẳng đến tại đè ép đối diện đánh đây chính là vừa rồi giải thích nhóm nói không tốt đánh đối tuyến sao xem ra giống như không phải chuyện như vậy a miêu miêu bên này cũng nói ông trời của ta ô hát d ẹ cái này họ gì ấn nạ cũng quá h ô n g đi ta liền cứng rắn đi cùng ngươi bình á thay máu giảng thật cái này thực tế là không d i n g đạo lý ta sai ta tại cái này bên trong cùng ô hz xin lỗi không nên chất vấn cái này đối tuyến không tốt đánh q u ò n đại giáo cũng làm đội mà nói ta hiện tại xem như t h ấ y rõ tại ô hz trong mắt không có cái gì có được hay không đánh anh hùng chỉ cần một lòng nghĩ đến áp chế là được mọi người đối tô hiểu cái này đối tuyến năng lực đó chính là dừng lại thổi đây cũng là giải thích cơ bản tố chất đi bên này tại tiểu b cấp ba thời điểm t ô hiểu online bên trên là cấp bốn tiểu b từ phía sau lặng lẽ tới người này bắt đầu phản ngồi sổm rằng thật tô hiểu nhìn thấy người này thời điểm trong lòng vẫn là rất hoảng nên đến kiểu gì cũng sẽ đến tô hiểu dù là một mực tại ép tuyến người này vẫn là đến không có cách nào trực tiếp bắt lời nói vậy ta liền ngẫu nhiên đến phản ngồi x u ố n g đi người này thật sự là mạch suy nghĩ sinh động để tô hiểu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tô hiểu chỉ có thể cầu nguyện đối diện đ ừ n g lên đầu cái này nếu là nghĩ lên đến cùng hắn đánh đoan chừng sẽ xảy ra chuyện thậm chí tô hiểu đã bắt đầu hướng phía sau kéo chính mình vị trí hắn cảm thấy liền một cái lù sỉ ân lời nói người này hẳn là sẽ không lên đầu cưỡng ép đi lên ép trận đấu này t ô hiểu rõ ràng có thể cảm giác được đối diện bên trên đánh đơn vẫn tương đối ổn thậm chí online bên trên vậy mà đều không thế nào dùng e kỹ năng nếu là thật dùng e kỹ năng đi lên tiêu hao lời nói rằng thật t ô hiểu thật đúng là không nhất định có thể chịu đổi khỏi phải chuẩn bị kỹ năng chính là vì tùy thời có thể chạy ngươi nếu tới bắt lời nói ta tối thiểu nhất có thể chạy mất ta cái này mới là tương đối thích hợp mấu chốt tranh tài dù là bình thường tương đối hung the bụt lúc này đều trở nên ổn thỏa t ô hiểu đoán chừng hắn cũng sẽ không đột nhiên cấp trên cho cơ hội trừ phi đối diện đi rừng lì ạ đến đây là t ô hiểu tương đối lo lắng một vấn đề đối diện đi dừng tới lời nói b ị tiểu v một chút phản ngồi sổm lời nói đoán chừng thật có thể bạo tạng bởi vì lụ xì ân cùng tô hiểu hiện tại lượng máu đều là một nửa cái dạng này a đủ thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tô hiểu mới nghĩ đến cái này thời điểm đối diện đi rừng thật đúng là tới người này trực tiếp từ đường sông xuất hiện l ì y ạ cái này anh hùng cấp sáu trước kia là không có khống chế bây giờ cách cái kia thời gian niệm còn sớm đây cũng không cần thiết cất giấu trực tiếp liền bỏ ra tô hiểu nhìn thấy l ì y ạ thời điểm tranh thủ thời gian dùng c vê đ ố quá khứ cho người này giám tốc đồng thời cũng đánh ra nhất định tổn thương tới nhưng nhìn đối phương cái dạng này rõ ràng là dự định cưỡng ép bên trên tôi hiểu trước mắt ngay tại ép v à i nị k ẻ đây là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt họ gì ấn nạ cái này anh hùng là không có chuẩn bị vì sao không thích hợp đánh lên đơn cũng là bởi vì lên đường tuyến quá dài loại này anh hùng thật là tốt b á t đối diện không đến nhằm vào lời nói cũng rất kỳ quái ba tôi hiểu bên này đều không có cùng tiểu v xuất thủ cũng không có bất kỳ cái gì muốn câu dẫn ý tứ trực tiếp về sau chính là cái thoái hiện hắn dự định chạy trốn cái này nếu là đánh lên lời nói hắn có thể sẽ xong sát nhưng t ô hiểu không nghĩ tới chính là nhiều khi không nghĩ câu dẫn vừa v ặ n là tốt nhất câu dẫn đối diện nhìn tô hiểu trực tiếp liền đem mình thoáng hiện cho g i a o rõ ràng cũng không có ý định dừng lại đánh cái thoáng hiện kỳ thật cũng rất kiếm nhưng là bọn hắn muốn càng nhiều có thể giết cái này họ gì ẩn nạ một lần lời nói mặc kệ bọn hắn hai cái ai cầm đầu người lên đường ưu thế đều có thể trực tiếp tạo dựng lên mà trước mắt tình huống này xem ra g i a o thoáng hiện hay là nửa máu tô hiểu đích thật là có thể giết đối diện hai người cũng không có gì bởi vì trực tiếp liền cùng thoáng hiện đi lên hai cái thoáng hiện giết một người không lỗ lì h chạy nhanh rất nhanh mà lại hắn mang linh quan áo chuẩn cái thiên phú này giao thoáng hiện về sau sẽ ra tốc ra tốc về sau liền có thể dính chặt tô hiểu cái này sóng xem ra hoàn toàn có thể giết chương năm trăm sáu mươi hai kiểu ca tà sâu không sâu chương năm trăm sáu mươi hai kiểu ca tà sâu không sâu song nhìn bên này đ i ệ n chiến đội hai người xúc động như vậy về sau đại tá trực tiếp liền kêu lên cái này sóng quốc gia bên trên giã hai người quá xúc động giống như muốn xảy ra chuyện a giải thích vừa nhìn liền biết giống như tình huống không đúng lắm muốn xảy ra chuyện vậy thì càng thêm từng đề cập tô hiểu bọn hắn những nghề nghiệp này t u y n thủ lúc này t ô hiểu trên đầu đều là dấu chấm hỏi hai người các ngươi chơi như vậy trò chơi ta đều đem ta thoáng hiện cho ngươi giao giang hồ quy cụ không phải giao tránh không giết sao kết quả hai người các ngươi còn cưỡng ép đi lên truy thật sự là không có chút nào giảm cứu a tô hiểu vẫn nghĩ mình giao tránh chạy lời nói người bình thường thấy cảnh này về sau chỉ sợ cũng sẽ không truy đi hai người đều giao thoáng hiện theo đuổi lời nói rõ ràng hay là quá liều một chút ngươi nếu là giết còn tốt có chút kiếm nhưng nếu là giết không được lời nói người ta một cái tránh đổi lấy các ngươi hai cái thoáng hiện cái này ngược lại còn thua thiệt ta bình thường người nhìn thấy họ gì ẩn nạ giao thoáng hiện về sau chỉ sợ là tương đương hài lòng họ gì ẩn nạ loại này không có chuẩn bị anh hùng hiểu được đều hiểu trên cơ bản không có thoáng hiện về sau kia là tương đương khó chịu mà lại ngươi hay là ở trên đường đường dây này bên trên không có thoáng hiện tình hôn giới đi rừng phi thường tốt bắt thậm chí lũ s ì ẩn nắm lấy cơ hội phối hợp mình đại t r i ề u thánh thương tẩy lễ khả năng đều sẽ trực tiếp đ ơ n giết nhưng quốc gia chiến đội phong cách đó chính là đột xuất một cái mãng đây cũng là bọn hắn vì sao f a n hâm mộ nhiều nguyên nhân tranh tài đánh đẹp mắt ta trên cơ bản chính là cùng ngươi làm am hiểu nhất chính là đại loại đấu huyết tinh trình độ trực tiếp kéo căng thua thời điểm thua rất nhanh t h ắ n g thời điểm chính là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly dù sao tuyệt đối sẽ không tra tấn mình f a n hâm mộ cái này s ó n g hai người cũng là hoàn toàn như trước đây quốc gia phong cách trực tiếp liền xuất thủ hai người thậm chí đều không có câu thông cái c h ủ loại kia trực tiếp tại trong đại não dùng sóng điện não tiến hành một đợt câu thông hai người tiếp xuống liền cùng lúc thắng hiện trực tiếp tới dự định cưỡng ép tô hiểu bởi vì không có b ụ i cỏ bên trong tầm mắt hai người cũng không biết dạ vạn bốn đã n ú t ở bên trong cái này nếu là phát hiện dạ vạn bốn lời nói d ạ n g thật vô luận như thế nào cũng không thể bên trên hai cái này thoáng hiện xem ra không có vấn đề gì thế nhưng là vốn có thượng đế thì giác người xem còn có phan hâm mộ trong mắt cái này sóng quả thật có chút lành lạnh hương vị hai người thoáng hiện đi lên đồng thời lucy ẩn vì rút ngắn mình cùng ngọ gì ẩn nạ k h o n g cách còn trực tiếp đem e kỹ năng c h u y ể n v ị cho dao tăng thêm thoáng hiện lời nói đó chính là hai hàng đơn vị rời xác thực cũng gần sát t ố hiểu dang dắt tại hai người mới đến gần thời điểm đột nhiên một đạo đệ sĩ ạ quân kỳ cắm ra quốc gia bên trên d ã nhìn thấy cái này thời điểm nháy mắt trong lòng chính là mắt lạnh dạ vạn bốn e cờ nhị lên cái tốc độ này hay là rất nhanh ngươi không có thoáng hiện lời nói thật đúng là không tốt tránh đi kỹ năng này nhưng thật ra là có thể tẩu vị đến xoay rơi bất quá kia là ngươi sớm nhìn thấy dạ vạn bốn dự phán đối diện xuất thủ tình h u n g dưới tiểu v ê dạ vạn bốn tại bùi cỏ bên trong xuất thủ đối diện là thật một chút chuẩn bị cũng không có nhìn thấy lá cờ thời điểm mới biết được có người nhưng là lúc này ngươi muốn đi vị tránh kia là không có khả năng thao tác là người đều không được mà lại tiểu vê đối giạ bản bốn t r ư ờ n g h ố n g đích sắc cũng là đạt tới mức nhất định nếu không sợ là cũng không tiện nói là chiêu bài của mình anh hùng cái này ek ở góc độ lựa chọn phi thường tốt lập tức lao ra nâng lên đối diện hai người cái này có thể nói là cái hoàn mỹ lập đoàn lập tức đánh bay hai cái mấu chốt đối diện hai cái cũng đều là ra dọn đều coi là dạ v ả n bốn cái này anh hùng không có gì tổn thương trên thực tế tiền kỳ dạ v ả n bốn đánh loại này ra dọn anh hùng vẫn là có thể nếu không tại sao nói cấp hai dạ v ả n bốn uy lực là đi r ừ n g bên trong số một số hai lần này nhất là mang bị động t i ê một chút bình à thực tế là quá đau đánh hai người kia chịu không được dạ vạn bốn còn có cái vê đốt h ộ thuẫn tôi hiểu bên này cũng dùng e kỹ năng cho tiểu vê dạ vạn bốn thêm h ộ thuẫn bởi vì có ngại lê hiệu quả cái này h ộ thuẫn thoạt nhìn vẫn là có thể đ ề u đến trình độ này tôi hiểu chạy trốn thất bại tiểu vê đã bên trên hắn lại kế tiếp theo chạy giống như cũng không có cái gì đạo lý không cái gì biện pháp nên là n g ư ờ i cuối cùng làm sao tránh đều tránh không xong cái này giống như cũng đều là kết cục đã định tôi hiểu chỉ có thể quay đầu cùng theo phản đánh có được song trọng h ộ thuẫn tiểu vê liền đ ộ xuất một cái rút mánh hoàn toàn không sợ ngươi trực tiếp xông lên đến liền là làm ta không có kỹ năng không sao liền dùng bình a n một chút một chút đả thương hại liền tốt đối diện hai cái này anh hùng thật đúng là chịu không được đ ừ n g quên còn có cái tô h i ể u cũng có thể lợi dụng kỹ năng đến đả thương hại đâu đối diện hai người kia tổn thương cũng không thấp nhưng là nghĩ dây một cái dạ bàn bốn vẫn có chút khó khăn tiểu vhp khỏe mạnh hơn nữa còn có hộ t h u á t tại thật không phải hai người kia trước mắt trang bị có thể dây mất tất cả mọi người là đi ra ngoài trang ngươi có thể dây ta một cái dạ bàn bốn liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g mà lại tiểu v kẹt tại kia bên trong chính là ăn t ổ thương hắn hoàn toàn không mang sợ khó chịu chính là đối diện hai người không đụng tới tôi hiểu họ gì ẩn ạ đánh xuống lời nói t h u a thiệt khẳng định là bọn hắn lụ xì ẩn là cái thứ nhất chết cũng đưa cái một máu bởi vì hắn lúc đầu trạng thái chính là không tốt lắm đây cũng là bởi vì tôi hiểu trước đó đánh quá hùng một mực tại cùng hắn thay máu không nghĩ tới còn gây nên nhất định hiệu ứng hồ điệp cái này sao có thể nghĩ đến a lụ xì ẩn chết về sau chỉ còn lại một cái lụy ạ cái kia có thể nói là một cây chẳng c h ố n g đúng nhà không có thoáng hiện cái này anh hùng bị dính chặt là chạy không thoát họ g ì ấ n nạ vê đ ú t kỹ năng có thể cho đối thủ giảm tốc cho mình đồng đội gia tốc dạ vạn bốn vê đ ú t hoàng kim hộ thuẫn kỳ thật cũng mang giảm tốc năng lực lì a một chút cũng không chạy nổi chỉ có thể bạch bạch bị đánh để t ô hiểu cảm thấy còn tốt chính là cái này đầu người cuối cùng là tiểu vê dạ vạn bốn c ầ m lúc này cũng không nói hoài tới cái gì để đầu người mặc dù là hai đánh một nhưng là làm không được như vậy tài giỏi có hơn bởi vì t ô hiểu trạng thái cũng không phải là rất kiếm được tiểu v một mực tại bình a chuyển bận mà lại quy kỹ năng đều làm lạnh tốt trực tiếp một cái cự long và chạm cầm xuống đầu người hai người một người cầm một cái cũng coi là hợp lý đối tô hiểu đến nói đây là rất tốt tối thiểu nhất mình không phải song sát còn tỉnh năm trăm phẩy không không không duy nhất không được hoàn mỹ chính là một máu là mình cầm trực tiếp thua thiệt cái một triệu mình làm nửa này g cuối cùng vẫn là không thể miễn rơi thua thiệt tiền cái này thực tế là không có gì biện pháp tiểu b còn rất hưng phần nói thế nào hiểu ca ta cái này sóng phản ngồi sổm sâu không sâu linh tính không linh tính ta liền đoán được đối diện nhất định xét ớ i len len tại bùi có bên trong đang lợi quả nhiên bị ta đợi đến may mắn ta bảo trì bình thản xuất hiện sớm đối diện khẳng định liền sẽ không lên có thoáng hiện là có thể chạy tôi hiểu chương năm trăm sáu mươi ba dở dở ư ơ n g ương ra trang chương năm trăm sáu mươi ba dở dở ư ơ n g ương ra trang tôi hiểu kém chút không có đi qua cho tiểu v một đấm cũng bởi vì n g ư y i linh như vậy tính ta một triệu không có biết sao còn tại khó chịu đây kết quả người này còn tại tôi hiểu trước mặt khoe khoang thật sự là nhận không được à nếu không phải bốn người không có cách nào kế tiếp theo tranh tài tôi hiểu sợ là phải trực tiếp đập thủ thấy tôi hiểu không có phản ứng hắn tiểu v cũng không xấu hổ thi đấu thời điểm ai quan tâm cái này nha khả năng hiểu ca bên kia quá chuyên chú ngươi chuyên chú đều không để ý hắn tiểu v cái này sóng thành công mang theo tiết đấu biểu hiện có thể nói rất tốt lúc này đại não vẫn còn phấn khởi trạng thái đâu tiểu v liền bắt đầu nói nhiều hình thức bất quá có nói chuyện một ta cảm thấy mấu chốt nhất vẫn là hiểu ca ngươi kia sóng câu dẫn tốt quả thực chính là cái vua màn ảnh thoáng hiện nháy mắt dao ra đem ta giật này mình kết quả ta mới phát hiện đối diện đem hai cái thoáng hiện đều cho dao không có ngươi cái này câu dẫn cái này sóng xác định vững chắc giết không được đối diện hai cái ta chỉ có thể nói cao t i ể không ư vài vài vài có i này, này nha cái, cái này quốc gia bên trên giã hai người đây là quá xúc động hai cái thoáng hiện đi lên một lối viết cảm giác cái này sóng tiết ấu có thể sẽ dẫn đến cả tràng tranh tài đều không có miêu miêu vẫn tương đối trực tiếp thậm chí thông qua một đ ợ t đánh giá ra cả chàng tranh tài xu thế cũng không phải hắn nói mỏ quen thuộc cờ g người đều biết tô hiểu vừa vào sân lời nói cái này chiến đội mạnh nhất chính là bên trên giã liên động hiện tại tô hiểu vừa vào sân quả nhiên toàn bộ đều đánh ra đến cầm tới ưu thế về sau cái này chính là cờ gờ chiến đội quen thuộc nhất tiết đ ấu cầm xuống tranh tài khả năng rất lớn quan đại giáo lại nói ta cảm thấy cùng nó nói là hai người bọn họ xúc động chẳng bằng nói là o h dẹt câu rất tốt ta nói thật hẳn cái này sóng diễn kỹ quá tốt nhìn thấy hai người một máy mắt ta trực tiếp trước đem thoáng hiện cho dao đối diện xem xét bộ d ạ n g này liền cho rằng đối diện đây là sợ trực tiếp cấp trên liền nghi hướng ta nói thật loại này câu dẫn phong hiểm hay là rất lớn đối diện nếu là không cùng vậy liền không tốt một cái thoáng hiện cái này s ó n g là bệnh tiêu máu cuối cùng để hắn thành công ta dùng một cái thoáng hiện đổi không phải hai cái thoáng hiện là hai cái mạng cái này liền máu kiếm được miêu miêu cũng là rất đồng ý có nói chuyện một s á c thực cái này s ó n g câu dẫn ta đề nghị tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp tất cả xem một chút học tập một chút cái này diễn kỹ rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cái kia diễn kỹ nói thật quá giới sau lưng mình khi có người nhìn thấy hai người đều không mang sợ liền sợ người khác nhìn không ra phía sau hắn có người tô i h i ể u bên này về nhà về sau trực tiếp ra trang bị hắn ra cái nước mắt nữ thần ra ngoài thuận tiện thêm cái giày còn có thật mắt loại hình thậm chí còn mua hai cái thật mắt cái này thuần t h y chính là lãng phí tiền a các ngươi nhìn xem ô hát dẹt cái này ra trang đây là chuẩn bị ra lớn cây ổ sao giải thích cũng là nhạy cảm phát hiện điểm này nước mắt nữ thần vật này ra đó chính là r a ma tông hoặc là lớn cây ổ họ gì ẩn na loại này ap anh hùng vậy khẳng định là lớn cây ổ miêu miêu có chút kỳ quái ra cái này trang bị sao đ â như nhưng cái này h cần cái thời gian cùng quá trình tiền kỳ là tương đối thế cho nên tất cả mọi người nói loại này trang bị vẫn tương đối kéo vương nhị ca cũng là nói nói quả thật có chút kỳ quay đi giảng đạo lý hiện tại hắn cầm một máu có ưu thế hẳn là ra điểm cường thế trang bị vừa lúc mới có thể phối hợp phong cách của hắn o n l i n e bên trên áp chế lù x ỉ ẩn đánh ra cái nước mắt nữ thần l ờ i nói áp chế lực liền không thế nào đi giải thích cũng là có nói chuyện một nghiêm túc tại phân tích mà quản đại giáo lại nói chúng ta lờ đợ lờ họ g ì ẩn nạ đích xác đều là kiện thứ nhất vọng âm lụ ẩn ngẫu nhiên p h á t dụng khả năng sẽ còn ra b ă n g thương nhưng là tại âu mỹ bên kia hay là không giống nhau lắm bọn hắn bên kia tiêu chuẩn phân phối chính là họ g ì ẩn nạ kiện thứ nhất lớn t ạ y ổ kiện thứ nhì mặt nạ hai cái này trang bị mới ra họ dì ẩn nạ tổn thương liền không tầm thường mà lại càng về sau càng khủng b là cái hậu kỳ bảo hộ khả năng o hát z là vì đánh hậu kỳ đi từ khác thi đấu khu bên kia học t r ộ n một tay miêu miêu cũng là tán đồng nói s á c thực âu mỹ bên kia sẽ cả sống liền cảm giác da trăng cũng đều là rất tao cái chủng loại kia bọn hắn gẳng thợ lạ đều ra lớn mặt nạ l u c y ẩn kiện thứ nhất còn ra mà tông đâu vương nhị ca vừa cười vừa nói ta gặp qua nhất tao chính là ta nhớ được lần trước nhìn âu mỹ thi đấu khu tranh tài có cái chơi họ gì ẩn nạ còn ra nạp t h ậ p c h i nha nào như thế xem ra o hát z cái này da trăng cũng không có gì ma bệnh giải thích bắt đầu cưỡng ép phân tích bởi vì chúng ta biết lụ xì ẩn cái này anh hùng nếu là không r a mà tông lời nói thì thật hậu kỳ không có mạnh như vậy cái này anh hùng vấn đề lớn nhất là tay ngắn ngươi hậu kỳ nghĩ lên đến a người khả năng họ gì ẩn nạ một cái cờ vê đút ngươi đều chịu không được đồng thời chúng ta biết họ gì ẩn nạ cái này anh hùng rất thiếu lam bởi vì kỹ năng thả quá tấp nập ngươi cũng không thể một mực có lam mở uff có lớn tờ lời nói lam lượng phương diện muốn hơi tốt đi một chút mấy cái giải thích dừng lại phân tích thật tình không biết tô hiểu chính là vì mình tổn thương đường mạnh như vậy tại gia trang phương diện t ô hiểu liền bắt đầu cả sống hắn biết họ gì ẩn nạ là có thể như thế ra nhưng là hậu kỳ làm sao mánh làm sao bây giờ đó không thành vấn đề ta tiếp xuống lại làm một chút khác chính là t ô hiểu kiện thứ nhì trang bị trực tiếp ra cái trần thánh khoảng thời gian này một mực gió em sóng lặng đối diện lũ s ì ẩn không dám cùng t ô hiểu đ ố i đánh hai bên vẫn luôn là tại p h á t dục ngươi nếu là soát lời nói kia họ gì ẩn nạ cái này anh hùng liền vui vẻ nha mà lại tiểu vê thỉnh thoảng có tới gác lì ổ trung lộ vừa biến mất lũ xì ẩn liền dọa đến k h n g được ba người này vượt tháp tốt hơn theo liền cảng dạ bạn muốn cùng họ gì ẩn nạ cùng gạ lụy đại chiêu đều là có thể phối hợp bởi như vậy lời nói lên đường một tháp rất nhanh liền bị mãi rơi tôi hiểu kinh tế rất tốt toàn trường cao nhất trực tiếp tất cánh trang bị ra đến kiện thứ n h ỉ chén thánh cũng rất rẻ tôi hiểu ra cũng nhanh mọi người nhìn thấy cái này trang bị về sau mọi người mở b ư ớ c cái này ra trang hơi có chút xem không hiểu g i ằ n g đạo lý kiện thứ n h ỉ trang bị hẳn là khẳng định là mặt nạ a n g ư ơ i cái này chén thánh chuyện gì xảy ra liền đột xuất một cái dở dở tương chén thánh l ư hương họ gì ẩn nạ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố đến chén thánh l ư hương họ gì ẩn nạ các người nhìn ô、OH、hát dẹt kiện thứ nhì trang bị q u ò n đại giáo bắt đầu người này giống như con mắt vẫn tương đối dễ dùng a làm sao mua trẻ thánh cái khác hai cái giải thích nhìn thấy về sau cũng đều rất m ộ t bức họ dị ẩn nạ ra chén thánh cái này trang bị được hay không đương nhiên là có thể bình thường cái này trang bị tính hạn chế là tương đối lớn hay là phải có hậu thuẫn anh hùng ra mới được họ dị ẩn nạ cái này anh hùng liền không có ma bệnh khẳng định là có hậu thuẫn mà lại phối hợp thiên phú ngải lê hiệu quả kỳ thật hộ thuẫn tăng thêm vẫn là có thể vừa lúc có gì ẩn nạ cái này anh hùng đả thương hại d ã có thể vừa vẫn có thể lợi dụng chén thánh hiệu quả cho đồng đội h ồ t máu nhưng đứng đắn chơi họ gì ẩn nạ người là không ai mua cái này nguyên nhân cũng rất đơn giản cái đồ chơi này ra về sau ta còn thế nào đả thương hại đâu v ậ t này là phụ trợ trang bị mặc dù rất tốt dùng bất quá mang tới tổn thương năng lực không mạnh đồng dạng đều là phụ trợ gia loại này trang bị nếu không phải là trung lộ c ặ t mạ loại kia anh hùng trung lộ gặt mạ là tiêu chuẩn lưu manh gia loại này trang bị rất bình thường vấn đề duy nhất chính là họ gì ẩn nạ cũng không phải lưu manh anh hùng、à. cái này anh hùng hay là phải đả thương hại mới được t ô i hiểu cái này ra trang để người cảm thấy tương đối mê hoặc bao quát còn tính là chuyên nghiệp mấy cái giải thích k ỳ thật đều nhìn có chút không hiểu vương nhị ca nói nói thực ra lời nói ở trong trận đấu ta thật sự là thật lâu chưa thấy qua loại này ra giả họ gì ân nạ thậm chí n g ư ơ i xuất nạp thậm c h i n h à ta đều gặp r a chén thánh tượng như là không có cái này sóng ohz có phải là có cái gì mới lý giải đâu vương nhị ca bên này nói nói phát hiện tròn không đi xuống nói thế nào đều cảm thấy vẫn có chút không thích hợp chỉ nghe hắn nói nhưng là kiện thứ nhất lớn cái ô lời nói ô hát dệt hẳn là nghĩ đến nuôi hậu kỳ đã thương hại có thể rất cao bởi vì chúng ta có thể nhìn ra cờ vợ chiến đội cái này đích sắc cũng là tiêu chuẩn hậu kỳ đội hình đi nhưng phía sau hắn ra cái này trang bị hậu kỳ nhưng thật ra là không có gì tổn thương nhìn như vậy đến chẳng phải tự mâu thuẫn sao miêu miêu cũng không xoắn suýt những vật này xem như lạc quan nhất cái kia trực tiếp vừa cười vừa nói ta cảm thấy chúng ta phân tích lại nhiều cũng không có tác dụng gì bởi vì cái này là khó mà nói nói không chừng cũng là bởi vì trở về tiền vừa vặn đủ mua cái này cho nên liền mua hay là đợi một chút nhìn xem mới có thể biết hiệu quả có ngoài hai người cũng là nháy mắt liền theo bậc t ư ờ i đích x á c hiện tại nhìn không ra là có ý gì hay là phải chờ đợi xem hiệu quả mới được ngươi nếu là nói không được một hồi lỡ như có hiệu quả đây không phải là ba ba đánh mặt sao giải thích cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh ở trên người mình chủ yếu người này là tô hiểu vậy vẫn là không giống nhau lắm nếu là những tuyển thủ khác lời nói không chừng liền không có khách khí như vậy nói thẳng người này ra chứa vấn đề để người không thể lý giải nhưng đây là tô hiểu nha vậy liền không giống nhau lắm đều biết tô hiểu người này trò chơi lý giải là không tầm thường rất nhiều nổi danh huấn luyện viên cũng khoe thường qua để người thật đúng là không dám xem thường năng lực của hắn hiện tại mọi người tư tưởng đều bị mang đi trệ hắn có thể như thế ra như vậy nhất định là có nguyên nhân chậm rãi cùng cùng liền biết trên thực tế tô hiểu đang suy nghĩ gì đấy ta không thể thương tổn cao như vậy à ta tổn thương cao như vậy lời nói lỡ như đ o à n chiến đến cái tao thao tác thì như nói một chút đại chiều kéo bốn năm cái chẳng phải là người đều không có ủy biết mình có thể cầm mấy người đầu, đầu năm giết thậm chí đều không phải mậu cẩn thận ngẫm lại loại kia thực tế là quá khủng bố để người có chút không có cách nào tiếp nhận sau đó tranh tài lên đường mặc dù là lấy được ưu thế b ấ t quá cũng không có mở ra quá lớn lỗ hổng vẻ vẹn đẩy một tháp mà thôi đối diện quốc gia bên trên đơn khó được vững bằng lên như trước kia loại kia kích tiến vào phong cách hay là không giống nhau lắm cái này nếu là đánh kích tiến vào tiểu b ê tuyệt đối có thể đem hắn an bài rõ ràng nhưng người này vững vàng bắt đầu ngay tại phát d ụ c n g ư ờ i cũng không tốt đi hai tháp vị trí kia chơi hắn chỉ có thể mọi người cùng nhau soát rằng đạo lý như thế phát d ụ n đi xung cờ cơ chiến đội hẳn là vui vẻ mới đúng bởi vì ngươi lủ xì ẩn cái này anh hùng đánh chính là tuyến bên trên cường thế ngươi muốn đi hậu kỳ chậm như vậy chậm kéo lấy đánh rõ ràng hay là có vấn đề chỉ là tô hiểu cái này h ò ti ẩn nạ r a trang để mọi người vẫn có chút có chút lo lắng bởi vì loại này r a trang hậu kỳ giống như cũng không làm sao lợi hại mấu chốt trước mắt không nhìn ra cái tác dụng gì đến cái này mới là khó chịu nhất mà lại đối diện cũng không hổ là đ ỉ n h cấp tường đội bắt cơ hội năng lực là tương đối mạnh cờ v ờ bên này bên trong giã cũng bị làm một đợt cục diện bây giờ xem ra song p ư ơ n g đều có ưu h u y t cũng không tốt nói ai nhất định liền có thể thắng giải thích bên kia cũng là một mực tại nói không hổ là bo năm cuối cùng một bán song phương trạng thái toàn bộ kéo căng vô cùng đặc sắc trận đấu này nhất định sẽ đánh tới cuối cùng mới có thể phân ra thắng bại tới mà tô i hiểu bên này rất nhanh thứ ba trang bị cũng ra ra một kiện l ư ơ hương cái này trang bị đi cũng là kiện phụ trợ trang bị thuộc về phong nữ lộ lộ những cái kia anh hùng tương đối cần ra l ư ơ hương thêm trần thánh đây cũng là c ặ t mạ tiêu chuẩn ra trang chủ yếu cái này hai kiện trang bị vẫn tương đối tiện nghi ngươi nếu là đánh trúng đường hoặc là lên đường loại này soát binh còn có thể con đường ra khẳng định rất nhanh ô t hát dẹt lại ra l ư ơ g hương đây là ý gì mấy cái giải thích đều nhìn n ố c có chút nhức cả trứng mưa đạn bên trên cũng toàn bộ đều là dấu chấm hỏi nếu như nói vừa rồi tranh thánh còn hơi có chút có thể hiểu được lời nói như vậy cái này l ư ơ g hương thấy thế nào làm sao không hợp t ố i tưởng họ gì ẩn nạ ra l ư ơ g hương đó chính là lần thứ nhất chuyển biến tốt à miêu miêu cũng là trực tiếp nói nhìn như vậy lên ô t hát dẹt cái này đem chỉ sợ là nghĩ đem mình làm cái công cụ nhân đến đánh dù sao hắn là cái lên đường họ gì ẩn nạ cùng trung lộ họ gì ẩn nạ hay là không giống nhau lắm hắm không quá cần đánh ra quá nhiều tổn thương đến chỉ cần có thể cho đồng đội cung cấp trợ giúp rất lớn liền tốt quan đại giáo lại có chút không quá xem trọng giản thật ta cảm thấy ohz ý nghĩ này cũng không khả lắm hắn không nên nghĩ đến làm sao vì đoàn đội phục vụ hắn hẳn là nghĩ đến làm sao c bắt đầu mới đúng nha họ gì ẩn nạ cái này anh hùng chúng ta hiểu đều hiểu vẫn tương đối dễ dàng C, ê nếu không làm sao thi đấu chuyên nghiệp bên trong như thế thích sử dụng đây chính là đánh đoàn thời điểm đặc biệt mạnh năng lực cá nhân của hắn chúng ta đều biết nha ngươi mới là trong đội thứ nhất đụi ngươi tại loại này mấu chốt trong c ụ hẳn là đứng ra c mới đúng vương n h ị ca bên này gật đầu nói ta cũng đồng ý đại tá quan điểm o hát dẹt muốn làm thuê cấu người ta cảm thấy không tốt lắm hắn hay là thích hợp đứng ra c ả gì tranh tài bất quá chúng ta cũng đều biết o hát dẹt cái này tuyển thủ chính là tương đối vô tư hắn một mực là lấy đoàn đội làm chủ miêu miêu bắt đầu âm dương quái khí g i ả g thật ngay từ đầu ta cũng không quá xem trọng bất quá đại tá kiểu nói này ta cảm thấy còn phải tiếp tục xem nhìn